Trừ giao đã hoàn toàn đã không có phòng bị chi tâm, đối trước mắt người tràn ngập tín nhiệm, nói thẳng, nó là dị hình, có thể biến đại. Linh Hy vì thế vươn tay đi đậu chim di, hống chim nhỏ cho nàng biểu diễn, cho ta xem ngươi có thể biến bao lớn. Chim di đi, đi tiêu lên, đắc ý mổ mổ tay nàng chỉ. Có thể trở nên thật lớn thật lớn. Nó bay đến giữa không trung, Linh Hy ngẩng đầu vừa thấy, trên đầu tất cả đều là lông xù xù, tầm mắt đều bị chim di bạch hồ hồ tròn vo bụng chiếm cứ Nguyên bản chỉ có bàn tay đại chim nhỏ đại đến chiếm đầy toàn bộ phòng. Hai nhân loại đều bị đẻ ở nó bụng phía dưới. Linh Hy gian nàn vô vô chim di bụng, hảo bảo, thật lợi hại, có thể biến trở về đi. Nàng cùng chư dao đều bị tế đến thở không nổi. Chim di tinh tế đi một tiếng, một lần nữa biến trở về bình thường lớn nhỏ. Linh Hy lúc này mới có thở dốc cơ hội, trong phòng ngủ tất cả đều là nó rơi xuống lông chim, rất đầy đầu đầy cổ. Ta còn cho nó dị năng lấy cái tên. Chư dao cười hắc hắc tùy chỗ lớn nhỏ biến thiên hay thực chuẩn xác chính là khó nghe điểm năm mươi sáu đệ năm mươi sáu chương bay lên tới người miêu cũng có dị năng sao trừ giao hiếu kỳ nói linh hi đem đại quất ôm vào trong ngực ý bảo đối phương xoa bóp móng ngót trừ giao không rõ nguyên do do tay chạm vào một chút cả người đã bị chuyển rời đến linh điền linh hi sợ nàng dọa đến sau lưng cũng mang theo nàng chim di theo đi vào Linh điền thỏ thỏ cầu tử chuột chuột hừng hực chính ngồi sổm cùng nhau nghiên cứu trong đất mặt đào ra con run, thấy nhân viên chăn nuôi cùng nàng bên cạnh người xa lạ hoảng sợ. Hừng hực chạy nhanh đem trong đất con run lại trôn hồi trong đất. Linh Hy cảm thấy buồn cười, trôn trở về làm gì, có thể ném tới hồ nước uy biến gì cá. Tể tể môn phát hiện chư dao không phải cái gì nguy hiểm người, thả lỏng tinh thần phần phật một chút tất cả đều vây lại đây, tê ở nhân viên chăn nuôi bên người muốn rán rán. Linh Hy trên tay đứng chim gì chợt vừa thấy đến nhiều như vậy động vật đi một tiếng bay lên tới vây quanh ở chúng nó đỉnh đầu xoay vòng vòng thật nhiều thật nhiều động vật chư giao thấy linh hy một tay ôm con thỏ còn thượng treo hamster nhàn ra tới một cái tay khác còn ở đức mục cùng tiểu hùng trên đầu từng người sờ sờ nàng vừa rồi chỉ là từ phòng ngủ nháy mắt tới rồi một không gian khác cũng đã cũng đủ khiếp sợ trước mắt nhìn thấy nhiều như vậy động vật giữ miệng lăng là nói không nên lời lời nói tìm nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm ngươi ngươi ngươi, ngươi sủng vật nhiều như vậy sao linh hy gật gật đầu chiều nàng dương dương cảm bên kia còn có đối phương lúc này mới phát hiện này đàn nuôi thả nhãi con mặt sau còn có biến dị gà biến dị dương biến dị ngư biến dị độc thậm chí nơi xa còn hữu dụng lưới sắt khoanh lại hồng hồ ngươi mặt thế chức là mở vườn bách thú đi chư dao xoa xoa đôi mắt có miêu có cẩu có gà có dương liền tính còn dưỡng hồ ly cùng hùng nàng có điểm sợ hừng hực chiều linh hy phía sau né tránh đây là đầu thật sự hùng không phải người giả trang tráng tráng qua đi linh hi đối lừng hực nói Đi theo gì bắt tay, làm nàng nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự tiểu hùng. Không cần không cần, ta tin. Chư Giao vội vàng xua tay. Nàng nhìn sinh cơ bừng bừng nhất phái vui sướng hướng binh linh điền xem thế là đủ rồi. Chiều Linh Hy giơ ngón tay cái lên, chịu phục nói, thật như à. Chư Giao lúc ấy ăn đến Linh Hy đưa cho nàng cà chua khi, còn tưởng rằng đối phương chỉ là một cái tài bồi rất lợi hại thổ hệ dị năng giả. Nhưng trước mắt này phiên cảnh tượng cũng không phải là một cái đơn thuần thổ hệ dị năng giả có thể làm được đến. Ở mặt thế đại gia tất cả đều sống thật cẩn thận, vì làm nhiệm vụ kiếm dinh dưỡng thì không biết muốn tới chỗ buôn ba bao nhiêu lần. Còn muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm. Một không cẩn thận liền vì đồ ăn đem chính mình mạng nhỏ đáp đi vào, không đi mạo hiểm còn muốn gặp phải bị đói chết kết cục Sinh tồn tựa như ở đi cầu độc mục, đối nàng như vậy không có dị năng người thường tới nói càng là gian nan. Trăm triệu không nghĩ tới, đời này còn có cơ hội kiến thức đến như vậy thế ngoại đào nguyên. Bên người người còn ở chuyên chú loát lông xù xù chư dao hoảng hốt gian cảm thấy chính mình giống như bế lên cái gì khó lường đuổi. linh hy đứng lên hái được mấy cái mới vừa mọc ra tới dâu tây đưa cho chư dao ngươi hẳn là cũng đã lâu không ăn qua dâu tây đi ta loại dâu tây cũng không phải là giống nhau ăn ngon nàng trong tay dâu tây non mềm xinh đẹp mặc dù không cần tẩy đều sạch sẽ chư dao tiếp nhận nhét vào trong miệng một cái dâu tây hương khi nháy mắt tràn ngập đầu lưỡi mỗi cái nhũ đầu ngũ tạng lục phủ đều ở kêu ăn ngon mấy cái dâu tây khiến cho chư dao ăn nước mắt lưng tròng. Cảm giác đời này đều đáng giá. Nàng nắm chặt nắm tay, lời thề son sắt nói, có cái gì ta có thể làm, ngươi cứ việc nói, ta cái gì đều có thể làm. Linh Hy vốn đang ở trích dâu tây uy thỏ thỏ chuột chuột, nghe vậy ngẩng đầu, thật sự cái gì đều có thể làm gì. Chư dao nhìn thoáng qua nhìn thấy nhiều như vậy cùng chính mình giống nhau dị năng động vật, vui vẻ bay tới bay lui màu trắng chim nhỏ, dùng sức vô vô bộ ngực, ngươi bảo hộ ta cùng ta điểu, còn hảo tâm thu lưu chúng ta, ta đương nhiên muốn báo đáp ngươi. Liên tính là muốn nàng mỗi ngày đi đánh tang thi đảo tinh hoạch đều không chối tử. Thật tốt quá, vừa lúc có kiện việc gấp tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Linh Hy đứng lên, chiều nàng đi qua đi. Phần 69 Chư Giao Mạc danh thẳng thắn sống lưng, giống như trước ở căn cứ giống nhau chuẩn bị tiếp thu nhiệm vụ. Kết quả đối phương không biết từ nào lấy ra hai thanh lưới hái, chính mình cầm một cái, lại đưa cho nàng một cái, đầy mặt cảm kích chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Tới cùng ta cùng nhau cắt lúa nước đi bị chính mình não bổ đến cảm xúc mênh ngông chư dao trong tay bị tắc một phen lưới hái còn không có tới kịp lấy lại tinh thần liền tham dự tới rồi cắt lúa nước hàng ngũ chung linh hy cho nàng một đôi giày nhựa chính mình khởi giày vớ trực tiếp đi vào ruộng nước nàng đào ruộng nước bùn đất đều rất tinh tế không cần lo lắng sẽ hoa thương làn da ngày hôm qua còn mang điểm thanh lúa nước tuệ đã biến hoảng chỉ cách một ngày một đêm thời gian liền yên lặng thành thụ. linh hy nguyên bản còn đang giàu dĩ này đó lúa nước hơn nữa lúa mạch nàng cùng hừng hực phỏng trường muốn bận việc suốt vải vãn hiện tại nhiều một cái giúp đỡ tiểu hùng ở ruộng cạn thu lúa mạch nàng cùng chư giao liền ở ruộng nước cắt lúa nước hai bên đều không chậm trễ thu đi lên lúa nước bó lên chờ đến giữa trưa thái dương đại thời điểm phơi khô tuốt hạt ở thạch ma thượng hơi chút lăn một lăn trừ bỏ cốc xác liền biến thành có thể ăn gạo linh hy phía trước thu hoạch tiểu mạch nhiều lúa nước thiếu đây là nàng nhóm đầu tiên ruộng nước hát thóc so với phía trước ở ruộng cạn mọc muốn hảo rốt cuộc cũng có thể làm nàng gạo số lượng dự trữ sung túc lên thu xong nửa khối ruộng nước hát thóc Linh Hy nhìn thoáng qua không biết mệt mỏi vùi đầu khổ làm chư dao, đừng làm, nghỉ ngơi đi, dư lại ngày mai lại nói. Sắc trời tối sầm xuống dưới, Linh điền ánh sáng cũng không tốt. Linh Hy dùng gáo múc nước vỏ hướng chân, mặc vào giày, ngươi dưới tảng cây mặt cái kia trên ghế nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta đi cho các ngươi nấu cơm. Chư dao, lại làm trong chốc lát. Không có gì năng chư dao có thể kiên trì làm đến bây giờ đã thực không dễ dàng, Linh Hy kỳ thật còn không thế nào mệt, sợ đối phương ngượng ngùng đưa ra nghỉ ngơi. Vì thế triều đối phương vươn tay đi trực tiếp kéo nàng đi lên. Cắt lúa nước thu lúa mạch loại này sống là thật sự thực phí người. Linh Hy đem mạch điệu tiểu hùng cũng kêu lại đây, cho nó cùng chư dao phân biệt đổ ly sữa dê. Bọn họ không cần đoạt thời gian thu hoạch, không cần thiết trong vòng một ngày toàn bộ làm xong. Chư dao còn ngồi ở trên ghế nằm một bên uống sữa dê một bên tò mò khắp nơi nhìn xung quanh. Linh Hy đã gõ định rồi đêm nay thực đơn. Mối tiêu đại tôm, cá chua ngọt, chua cay khoai tây tì, lại là một cái thịt vụn cả tím Tất cả đều là ăn với cơm đồ ăn, dùng để chiêu đái bọn họ thành viên mới. Ở Linh Điền bay tới bay lui chim gì cũng đã sớm mệt mỏi, đứng ở Linh Hy mới vừa trồng ra tiểu cây táo chi đầu trải vớt lông chim, Linh Hy ở cái đĩa giải điểm gạo kê đi nó, tiểu ra hỏa liền, túi đầu vui sướng mổ. Chư Giao nghỉ ngơi một lát liền tới đây xem Linh Hy nấu cơm. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chính mình lũy lên thô bếp, thoạt nhìn thô giáp, thế nhưng thật sự có thể nhóm lửa. Linh Hy thuần thục phát lên hỏa tới nàng làm này đó làm thói quen làm khởi sống tới thực nhanh nhẹn một chút đều không ướt gác bẩn thỉu chư dao cũng tự giác ngồi xổm xuống giúp nàng hướng bếp trong động tắc tụi lửa có đôi phương hỗ trợ linh hy ở cái bàn thất thượng xử lý đợi chút phải dùng nguyên liệu nấu ăn hồ nước biến dị tôm vứt ra tới xóa đầu cùng tôm tuyến thêm chút rượu gia vị đi đi mùi tanh này đó biến dị tôm đều thực sạch sẽ cùng linh hy ăn qua biến dị cá giống nhau căn bản nghe không đến mùi tanh nhưng nàng gia vị càng ngày càng nhiều luôn là thói quen tính thêm đi vào một ít vàng không căn bản dùng không xong. Mối tiêu tôm không cần lột xác, cho nên muốn trước đem tôm tạc một tạc. Qua du tôm khô sẽ lại tô lại giòn, không thể tạc quá lão Linh Hy bóp thời gian, 2 phút ngay lập tức vớt ra tới, đem mối tiêu đảo tiến làm trong nổi thêm mới vừa tạc tốt đại tôm phiên xào vài cái, cuối cùng giải một chút cắt nát ớt khô. Mối tiêu hương khí còn mang điểm cay rát mới vừa vớt ra tới tươi sống đại tôm mỗi người đều cuộn tròn lên, sắc ngoài tiêu tô, tôm thịt khẩn trí quy đạn linh hy dùng tạc tôm du lại tạc một con cá đường giấm nước ở trong nồi ngao hảo trực tiếp tưới ở cá trên người mặt nàng đường giấm nước còn bỏ thêm chính mình làm suốt cà chua ế ẩm hương vị sông thẳng xoang mũi, chua ngọc khẩu quăng nghe liền đói bụng linh hy kỹ thuật sắt rau không tốt thiết khoai tây ti vẫn luôn dùng sát ti khí nàng lão cảm thấy sát ti khí sát ra tới không bằng chính mình thủ công thiết đến ăn ngon vì đổi thời gian cũng chỉ có thể dùng công cụ chư giao sung phong nhận việc muốn giúp nàng sát rau Ta sát rau trải qua ta bà chuyên môn huấn luyện, ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định cho ngươi thiết đến giống tóc ti như vậy tế. Linh Hy còn tưởng rằng đối phương khoa trương, không nghĩ tới chờ chư Giao thiết xong đem khoai tây ti qua một chút nước lạnh, thật đúng là rất tế. Chư Giao gãi gãi đầu, lâu như vậy không cơ hội nấu cơm, còn tưởng rằng này kỹ năng mới lạ, không nghĩ tới ta bản lĩnh còn có thể. Linh Hy nhìn căn căn rõ ràng khoai tây ti, này có thể so nàng thiết đến khoai tây điều khá hơn nhiều, ngươi thật là lợi hại. Ta không lợi hại chư dao ngồi sổn xuống đi tiếp tục nhóm lửa trước kia vì khảo thí trong nhà ngồi sổn một năm đến cuối cùng cũng không thi đậu ta ba cảm thấy ta làm gì gì không được có cơ hội khiến cho ta làm việc nhà nói về sau liền tính gả đi ra ngoài cũng có thể chiếu cố hảo người trong nhà nàng tựa hồ nghĩ tới hôm nay mới vừa cùng chính mình nháo phiên bạn trai thanh âm dần dần thấp đi xuống sau đó mặt thế liền tới rồi mặt thế trước ta liền cái gì đều làm không tốt tới rồi mặt thế vẫn là giống nhau chư dao rũ xuống đôi mắt Ta chính là cái không có gì dùng người, chẳng qua vận khí tốt thôi. Nàng có thức tỉnh rồi dị năng chim di tại bên người, chim di mang theo nàng cùng tiểu bác xa trực tiếp bay đến căn cứ, trung gian cũng không ăn cái gì khổ. Chính là đến căn cứ sau yêu cầu bắt đầu làm nhiệm vụ kiếm đồ ăn, nàng một cái không có gì năng người thường còn không có kêu khổ, tiểu bác xa liền trước chịu không nổi. Từ biết được đệ nhất căn cứ thông cáo sau liền mỗi ngày cùng nàng áo, bước nàng mang theo điệu cùng chính mình tới đệ nhất căn cứ. Rốt cuộc có nhiều năm như vậy cảm tình ở hiện tại biến thành như vậy cũng là nàng nhất không nghĩ nhìn đến chim di tựa hồ đã nhận ra chư dao hạ xuống tâm tình từ nhánh cây thượng phi xuống dưới đứng ở nàng trên vai dùng đầu mình cọ cọ đối phương mặt chư dao con con môi tiếp tục nói kỳ thật hắn muốn cướp điệu phía trước ta liền đoán trước tới rồi ta không có dị năng nếu không phải bên người có chỉ dị năng động vật phỏng chừng hắn đã sớm đem ta ném xuống uy tàng thi vừa mới bắt đầu ta là sợ hãi bị hắn ném xuống nàng trong ánh mắt nhảy lên bếp ngọn lửa hiện tại ta nghĩ thông suốt Như vậy cũng khá tốt, không cần lo lắng tùy thời sẽ bị vứt bỏ. Nghĩ đến chính mình xuyên tới mặt thế trải qua, Linh Hy mở miệng nói, ta minh bạch, ta bị người ném xuống quá. Ta cũng không có chiến đấu hệ dị năng, lúc ấy chỉ có thể dựa vào chính mình căng ra đầu đánh tăng thi, có thể sống đến bây giờ cũng thực không dễ dàng. Chư Giao ngẩng đầu lên xem nàng. Ta cũng cảm thấy chính mình vô dụng quá. Linh Hy ngồi xổm đối phương bên người, ôm lấy nàng vai, ở thế giới này ai đều không phải sinh ra liền lợi hại không cần luôn hoài nghi chính mình, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Không phải ngươi gặp may mắn, là ngươi thiện lương làm ngươi đáng giá có được như vậy vật khí. Liên tính ngươi không có dị năng, cũng làm theo có thể cùng ta cùng nhau hảo hảo sống sót, có cái gì chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Chư Giao lần đầu tiên nghe thế loại lời nói. Nàng hốc mắt hơi nhiệt, vươn cánh tay ôm lấy linh hy. Thế giới này có người từ bỏ nàng, cũng nhất định có người kiên định cùng nàng cùng tồn tại. Này bữa cơm cọ tới cọ lui làm được trời tối. Linh Hy cuối cùng một đạo thịt mạt cả tím ra nồi lúc sau, chờ đợi hồi lâu tể tể môn cũng đều đói đến mắt trông mong đi theo nàng chân biên cầu đầu y. Bọn họ đem làm tốt đồ ăn mang ra linh điển, tể tể môn cũng mang theo chính mình bắt cơm đi theo đi ra ngoài, Linh Hy cho chính mình cùng chư giao các thịnh một chén cơm. Đối phương nhìn một bàn đồ ăn, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Nàng đã thật lâu không ăn qua loại này bình thường đồ ăn. Bị dinh dưỡng tề độc hại muốn ăn giờ phút này rốt cuộc thức tỉnh. Giống lấy ra khỏi lồng hấp giã thu giống nhau kêu gào muốn lấp đầy bụng Linh Hy đưa cho nàng chiếc búa, nhanh ăn đi Nàng còn gánh vác cấp tể tể môn uy cơm nhiệm vụ Chờ đến sở hữu miêu miêu chuột chuột thỏ thỏ cầu tử cùng tiểu hùng đều ăn đến chính mình muốn ăn đồ vật Linh Hy mới có thời gian ngồi xuống ăn chính mình cơm Chư dao đã ăn đến rơi nước mắt Ăn quá ngon Nay vài đạo đồ ăn tất cả đều phi thường ăn với cơm Chua cay khoai tây ti cùng thịt mặt cả tím đều là quái cơm tốt nhất tuyển thủ linh hy đem cá chua ngọt nước rót một chút ở trong suốt cơm thượng màu cam hồng cả chua đường dâm nước xứng với trắng tinh gạo chua ngọt lại mang theo mễ hương làm người chỉ là nghe nghe liền ăn uống mở rộng ra nàng mới vừa ăn một lát chư dao liền ăn sạch chính mình trong chén cơm thật ngượng ngùng nhìn linh hy linh hy cảm thấy đối phương loại này ánh mắt mạc danh giống kia mấy chỉ chờ đầu huy nhãi con phải đợi chính mình đồng ý mới đi thêm cơm cơm còn có rất nhiều muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít chư dao buông ra ăn quăng thêm cơm liền thêm ba lần ngay cả mâm cuối cùng dư lại một chút đồ ăn nước cũng chưa lãng phí tất cả đều bị nàng ngã xuống cơm ăn đến cuối cùng căng đến nàng đi đường đều phải đỡ từng đi mấy chỉ nhãi con cũng đối hôm nay đồ ăn phi thường vừa lòng đại quất đặc biệt thích muối tiêu tôm tôm sắc cắn lên kéo kẹt kéo kẹt tôm thịt tự mang một cổ thơm ngon ăn ngon đến làm nó nheo lại đôi mắt về sau có thể đem những cái đó lớn lên cũng đủ đại biến dị tôm vứt ra tới lột sắc làm thành tôm bóc vỏ làm miêu cơm thời điểm có thể cấp mèo con phòng mấy viên ăn xong cơm chiều Chư Giao nhận thầu xoát nổi xoát chén như vậy tan tác rơi rất tiểu sống. Nàng làm việc thật sự tích cực, Linh Hy cảm thấy chính mình mới là chân chính vận khí vương. Vốn là hướng về phía giải cứu dị năng động vật đi, kết quả là đã nhiều một cái có thể hỗ trợ xem cửa hàng giúp đỡ, còn nhiều một cái có thể cho nhau nâng đỡ hảo đồng bọn. Đối phương ở Linh Điền Cọ Cọ rửa rửa, Linh Hy liền sấn thời gian này đi huy biến dị động vật. Nàng nhiều như vậy thiên cũng chưa hảo hảo tới chăm sóc biến dị các con vật, dơ đèn tin nhìn, nhìn. Phát hiện biến dị chuồng gà lại nhiều một đám gà con, chính xúc ở ổ gà ngủ. Linh Hy thô sơ giản lược đêm đếm, biến dị gà từ lúc bắt đầu mười mấy chỉ, lập tức mở rộng đến bây giờ hơn ba mươi chỉ. Chờ tân một đám gà con lớn lên, nếu không bao lâu bọn họ là có thể thực hiện thịt gà tự do. Linh Hy đem từ trong đất kéo ra tới rau dại đút cho các con vật ăn, trên tường vây biến dị hoàng quả đằng cũng càng ngày càng cao. Linh Hy chi mấy cái đầu gỗ cái giá, làm chúng nó từ trên tường vây vươn đi tiếp tục trường chính là trích trái cây thời điểm có điểm phiền thoái còn muốn dẫm lên trên ghế đi trích chư giao tiểu chim di kêu tịp đi tì, đối mặt linh hy một chút đều không sợ người lạ mới nhận thức không bao lâu liền tự động đứng ở nàng đầu vai nó liền linh hy tay ăn nàng trong tay mới vừa trích hoàng quả nhọn nhọn điểu móng bị nhiễm màu vàng nhạt linh hy ở linh điền lại thấy một lần nó dị năng không có phòng trói buộc chim di hình thái lớn hơn nữa chư giao còn cấp linh hy triển lãm một chút nàng chạy trốn kỹ năng treo ở chim di móng nuốt thượng vô vô đối phương chân Giống cái loại nhỏ phi cơ trực thăng giống nhau điều liền mang theo người bay đến không trung qua lại xoay quanh. Ngay cả có rất nhỏ khủng cao Linh Hy đều có điểm muốn thử xem. Nàng ở mặt thế lâu như vậy, lên đường cơ bản dựa vào chính mình hai cái đùi, đi đường đi được bản chân đều ra bậc nước, trước nay không nghĩ tới còn có thể có như vậy thay đi bộ chim nhỏ. Cũng ít nhiều chim di tùy chỗ lớn nhỏ biến dị năng, chư dao mới có thể từ tăng thi đôi nguyên vẹn tới rồi căn cứ. Chư dao bị đi, đi mang theo bay một vòng. Rớt xuống sau chỉ chỉ chim di một móng nước khác, ngươi cũng chạm đi lên, này còn có thể là cái hai người vị. Linh Hy bị nàng nói được động tâm, học đối phương bộ dáng đứng ở móng nuốt thượng, dùng hai tay ôm lấy chim di chân. Vừa mới đứng vững Linh Hy liền cảm giác được một trận không trọng. Phong ở nàng bên thai gào thét lên, phía dưới tuy rằng đen tuyển cái gì đều xem không rõ lắm, Linh Hy vẫn là không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Nàng đứng ở trên cây liền có điểm e ngại, càng miễn bản chính mình không hề an toàn thi thố bay lên trời cao. Phần 70. Chư dao như vậy Phi thói quen, thậm chí còn có thể mở ra một cánh tay, chỉ dùng một bàn tay ôm điều chân, Linh Hy hận không thể hai tay hai chân đều triển ở mặt trên. Chờ bay một vòng xuống dưới, Linh Hy bắp chân đều ở phát run. Chư dao còn ha ha cười, nhiều Phi vài lần thì tốt rồi, vừa mới bắt đầu ta cũng rất sợ, thức an toàn, liền tính ngươi ngã xuống tim đi cũng có thể từ giữa không trung đem ngươi vớt trở về. Linh Hy tưởng tượng một chút cái kia trường hợp, cảm thấy chính mình càng sợ. Đối phương như là chơi cao hứng, còn muốn cho nàng thử xem ngồi ở chim di trên lưng, ôm nó cổ phi một vòng, Linh Hy vội vàng xua tay cự tuyệt. Khó được ở Linh Điền như vậy an toàn địa phương, chư giao cùng nàng điểu cũng có thể làm cản trong chốc lát, Linh Hy như thế nào cũng không nghĩ lại phi một vòng, bọn họ liền chính mình vui vẻ đi chơi. Linh Hy hoán một hồi đã bị Tiểu Hùng kéo qua đi xem biến dị con. Nai con trên đầu mọc ra rác, xem ra là đầu Tiểu Công Lộc. Này mấy chỉ biến dị mai con Tiểu Dương Tiểu Ngưu đều lớn lên thực chắc định, Tiểu Hùng đi theo nàng bên cạnh kêu ngạo giống lên một tiếng, ta không có việc gì thời điểm còn sẽ đem chúng nó thả ra chơi, nhưng là ta có hảo hảo nhìn chúng nó không cho chúng nó đạp hư đất trồng rau. Nó thực thích hiện tại sinh hoạt. Mỗi ngày buổi sáng tỉnh ngủ liền trước đến xem cùng nó hôn chín biến dị các con vật, uy no chúng nó thuận tiện uy no chính mình, lại đi đất trồng rau trích còn treo giò sương mới mẻ rau quả, lúc này cũng có thể làm chính mình trước nếm thử mới mẻ. Giữa trưa thái dương độc nhất thời điểm liền ở dưới bóng cây nằm ở ghế trên nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ đến buổi chiều mới lười biếng lên tiếp tục làm nên làm sự. Trong đất sống đối nó tới nói qua với dễ dàng, cũng không cần bao lớn sức lực, có mặt khác tiểu động vật nhóm hi hi ha ha bồi, làm gì đều rất có ý tứ. Nó cũng không có cảm thấy chính mình làm rất nhiều sống, lại giúp nhân viên chăn nuôi đại ân. Trước kia linh hi liền rau quả thành thục cũng chưa thời gian tiến vào thu hoạch, chỉ có thể tùy ý chúng nó treo ở chi đầu. Nhân viên chăn nuôi rốt cuộc không cần lại mỗi ngày sức đầu mẻ chán trồng trọn. Linh Hy loát loát nó xúc cảm thật tốt thai gấu, quá tuyệt vời. Trang trang chính là nhất có khả năng tiểu hùng. Hưng hực đem toàn bộ hùng đầu đều chui vào nhân viên chăn nuôi trong lòng ngực, hình thể lại đại cũng không chậm chê nó có một viên ái làm nụ tâm. Linh Hy cảm thấy tiểu hùng quá sớm rời đi mụ mụ, cho nên vẫn là tính trẻ còn chưa thoát bộ dáng. Ngay cả hamster nhỏ cũng chưa nói như vậy muốn ôm một cái. Linh Hy chỉ cần có không buổi tối liền tiến vào hống tiểu hùng ngủ còn muốn một bên sướng một bên ở nó trên lưng vô vô. hưng hực cuộn tròn ngủ bộ dáng cũng có chút giống còn ở mụ mụ bên người bộ dáng đem chính mình phần lưng hoàn toàn chen vào ghế nằm chỗ tựa lưng nghiêng thân mình còn phải dùng tay gấu che lại hai mắt của mình linh hi hống nó ngủ sau cùng chư dao ra linh điển nàng trong không gian gia cụ rất nhiều trực tiếp ở phòng song song bảy hai chiếc giường chư dao thoải mái dễ chịu nằm xuống nghiêng đi mặt đi theo linh hi nói chuyện hiếm ngươi nói tiểu bác xa có thể hay không tới tìm chúng ta phiền toái Vạn nhất hắn cùng mặt khác dị năng giả nói ta nơi này có dị năng động vật, làm cho bọn họ lại đây trảo điều làm sao bây giờ. Nàng có điểm lo lắng, ngươi nơi này cũng có nhiều như vậy động vật, vạn nhất bị dị năng giả nhóm phát hiện, liền quá nguy hiểm. Hắn khả năng sẽ không nói cho mặt khác dị năng giả, rốt cuộc thêm một cái người biết đối hắn cũng không có chỗ tốt. Linh Hy nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá hắn nếu là ngoan hạ tâm tới đem sự làm tuyệt, khả năng sẽ nói cho căn cứ ngươi tư tàng dị năng động vật. Đến lúc đó liền so khác dị năng giả phiền tói nhiều. Linh Hy nghĩ không ra có thể đối kháng bọn họ biện pháp, nàng hiện tại đội ngũ lớn mạnh, nhưng cũng gần chỉ có chính mình cùng chư giao hai người mà thôi. Duy nhất biện pháp giống như chỉ có trốn. Chư giao mày nữ một hồi, lại do dự nói, vạn nhất hắn còn có điểm lương tâm, có thể ngẫm lại ta cùng hắn trước kia cảm tình, nói không chừng liền như vậy từ bỏ trực tiếp hồi đệ nhị căn cứ cũng nói không chừng. Linh Hy nghĩ thầm. Chư Giao lúc ấy ở kiểu bác sa trước mặt nói chính là nàng phải về đệ nhị căn cứ, nàng mang Chư Giao trở lại trong tiệm thời gian dài như vậy, đối phương còn không có đi tìm tới, thuyết minh kiểu bác sa tỉnh lại lúc sau khẳng định trước tiên trở về đệ nhị căn cứ tìm nàng. Không cần sợ, có điều ở, liền tính ra người khác chúng ta cũng có thể trốn. Thấy Linh ghi không nói chuyện, Chư Giao ngược lại chủ động an ủi nàng. Có lẽ là bên người có đáng tin cậy bằng hưu, Chư Giao lo lắng sốt ruột một lát liền đem lo lắng ném tại sau đầu nàng cùng linh hy giường ai thật sự gần có loại cùng tiểu tỷ mọi cùng nhau qua đêm cảm giác quen thuộc ngày nay đã trải qua quá nhiều nàng hưng phấn đến ngủ không được lôi kéo linh hy nói chuyện thím bên hai nghe chư dao nói chuyện trời đất linh hy lại tìm được rồi vài phần trước kia ở ký túc xá cảm giác mỗi đêm ngủ trước đều dịu rít liêu trong chốc lát ngủ tiếp loại cảm giác này làm nàng vô cùng an tâm nàng một người lâu lắm vốn tưởng rằng chính mình đã chán ghét nhân loại về sau tốt nhất không cùng nhân loại có bất luận cái gì tiếp xúc hữu hiệu, hiệu giảm bớt tinh thần ô nhiễm không nghĩ tới nàng kỳ thật không phải chán ghét nhân loại chỉ là chán ghét chính mình không thích người thôi chư dao ban ngày so nàng tỉnh còn sớm vừa mở mắt liền nhiệt tình mười phần nàng còn nhớ rõ linh hy nói qua muốn chính mình hỗ trợ xem cửa hàng linh hy vốn dĩ khai cửa hàng thời gian tương đối tùy tâm sử dụng đều là tỉnh lúc sau nấu cơm ăn cơm chậm trễ thời gian rất lâu mới mở cửa hiện nay có chư dao đem bên ngoài sạp chi lên cũng không chậm trễ nàng rời giường đi linh điền rửa mặt làm cơm sáng tinh thần đầu nhi so trước kia bận bận rộn rộn thời điểm hảo không ít đều có thời gian tiếp tục tập thể dục buổi sáng nàng làm xong cơm sáng liền ra tới kêu chư giao cùng nhau ăn chờ đến cơm nước xong khách nhân cũng nhiều lên linh hy cùng chư giao nói chính mình giải cứu động vật nghề phụ động vật bảo hộ tổ chức thành viên thêm nữa một người chư giao nghe xong lúc sau cũng đạo nghĩa không thể chối từ gánh vác khởi tìm hiểu dị năng động vật tin tức trọng trách nàng ở căn cứ sinh hoạt thời gian lâu so linh hy càng sẽ cùng người giao tiếp Mới qua đi nửa ngày thời gian liền ở một cái khác dị năng giả trong miệng nghe nói mới nhất tin tức. Ly ngoại thành mấy chục km ở ngoài tây nam khu vực có dị năng động vật hành tung. 57 đệ 57 chương ta kêu bạch đúc. Linh Hy hỏi, xa như vậy? Cái kia dị năng giả gật gật đầu, nghe nói là cái lợi hại gia hỏa, kia chi dị năng tiểu đội không đối phó được, còn bị thương, khiến cho người chạy nhanh trở về tìm viện trợ. Linh Hy cùng chư giao nhìn nhau liếc mắt một cái. Chư Giao nhiệt tình cấp cái kia dị năng giả thêm một cái khoai tây, tiện đi đối phương. Hoan Ninh lần sau lại đến. Chư Giao quay đầu đi tới, nhìn nhìn tả hưu chờ không ai thời điểm hỏi Linh Hy, muốn đi sao? Tin tức này tới đúng là thời điểm. Trước kia xa như vậy địa điểm, chỉ dựa vào hai cái đùi căn bản không có khả năng ngắn nhất thời gian đuổi tới tây nam khu vực giải cứu dị năng động vật. Hiện tại có điểm đi, chờ buổi tối đêm khuya tĩnh lặng thời điểm bay qua đi, một lát liền có thể tới. Linh Hy mặc dù lại khủng cao cũng kiên định gật đầu, đi. Lợi hại dị năng động vật căn cứ khẳng định sẽ tương ứng phái ra lợi hại dị năng giả, nếu bọn họ không kịp thời qua đi, dị năng động vật không biết có thể hay không bởi vì cùng dị năng giả chiến đấu bị thương. Căn cứ mới vừa phát ra thông chi thu thập có thể chạy đến tây nam bên kia dị năng giả, Liên tính bọn họ cức trình lại mau cũng sẽ không có phi cơ mau. Một ngày sinh ý kết thúc, Linh Hy đóng lại cửa hàng cửa mở thủy thu thập buổi tối xuất phát muốn chuẩn bị đồ vật. Chư Giao có điểm không yên tâm nàng chính mình đi, bằng không vẫn là ta cùng người cùng đi. Linh Hy nghĩ nghĩ nói, ngươi lưu lại xem cửa hàng đi, ta buổi tối qua đi ngày hôm sau ban ngày không nhất định có thể gấp trở về, nếu tình huống khó giải quyết nói khả năng sẽ càng lâu. Còn Hảo có Chư Giao ở, liền tính khác dị năng giả hỏi tới cũng có thể xưng nàng mấy ngày nay không thoải mái. Đem chim di từ linh điền thả ra, Chư Giao sờ sờ chim di đầu, trên đường muốn nghe Linh Hy nói, có nguy hiểm liền trốn đến linh điền, tốt nhất đi nhanh về nhanh. Tiên tâm đi, ta sẽ chiếu cố hảo tiếp đi. Linh Hy, nó mang ta qua đi lúc sau liền tiến linh điện, sẽ không làm nó gặp được nguy hiểm. Không chỉ là điểu. Chư Giao đem điểu giao cho nàng, nghiêm mặt nói, ngươi cũng muốn chiếu cố hảo tự mình, nếu thật sự mạo hiểm khiến cho nó trực tiếp mang ngươi trở về, không cần theo chân bọn họ cứng đối cứng. Linh Hy đem muốn bán rau quả đều lưu tại trong tiệm, chờ đến đêm khuya bốn phía yên tĩnh thời điểm, đi ra ngoại thành, ở một mảnh không người đất hoang làm chim di biến đại. Chính mình giẫm lên đối phương nóng bước, dựa theo cái kia dị năng giả theo như lời vị trí bay đi. Nàng lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này, giống khi còn nhỏ ở phim truyền hình xem qua đại điêu, lại như là cái lông xù xù bản phi cơ trực thăng, chẳng qua chính mình mua chính là treo phiếu. Linh Hy không dám mở to mắt đi xuống xem, cũng may chim di phương hướng cảm kinh người, chỉ dựa vào chính mình là có thể ở đen xì bầu trời đêm tinh chuẩn tìm được đường hàng không. Bay đến một nửa Linh Hy vẫn là không nhịn xuống đi xuống nhìn thoang qua, Phía dưới đều là vứt đi phong ốc cùng mọc đầy thực vật biến dị thổ địa, chim di phi đến cao, Linh Hy chỉ có thể thấy rõ nhan sắc khác nhau cao lầu nóc nhà. Tây nam khu vực thực vật biến dị so địa phương khác đều phải nhiều, thậm chí so nàng ở nông gia nhạc thời điểm gặp qua còn muốn nhiều. Mặc dù ánh sáng không hảo cũng vẫn là có thể ở dưới nhìn đến tùy ý sinh trưởng rậm rạp thực vật. Không biết phong ở bên thai rào rạt mà quát bao lâu, Linh Hy cảm giác chính mình ôm điểu chân cánh tay đều bắt đầu lên men, đôi mắt cũng bị gió thổi đến không mở ra được chỉ có thể yên lặng lặp lại cho chính mình tẩy náo liền mau tới rồi. Chờ đến rơi xuống đất kia một khắc, Linh Hy vẫn luôn nghẹn kia khẩu khí cũng rốt của bông, hai chân trợt vừa tiếp xúc với kiên cố mặt đất còn có loại đầu váng mắt hoa hoàng hốt cảm. Liên đi theo xe lửa thượng lắc lư thật lâu lúc sau xuống dưới cái loại cảm giác này giống nhau, muốn hoán một chút mới có thể một lần nữa bước ra nệm bước. Linh Hy cảm thấy chính mình như vậy qua lại bay lên mấy tranh, nhiều năm khủng cao cũng có thể mạnh mẽ bị chứa khỏi. Nhiệm vụ tuyên bố địa điểm là trước đây Tây Nam còn rất nổi danh thành nội, bọn họ rớt xuống địa phương là ngoài thành, Linh Hy nhìn về phía thành nội còn mơ hồ có thể tưởng tượng ra trước kia phồn hoa cảnh tượng. Ngoài thành so Linh Hy vừa rồi ở trên trời nhìn đến thực vật biến dị còn muốn rậm rạp, nơi này ly các đại căn cứ đều xa, là biến dị động thực vật sinh trưởng tốt hảo địa phương, cũng rất ít có nhân loại sẽ trải qua nơi này. Linh Hy nhìn thoáng qua bản đồ, theo muốn đi địa phương đi. Tới rồi nơi này chim di liền yêu cầu trước tiên rớt xuống dư lại lộ khả năng tùy thời đều sẽ đụng tới dị năng tiểu đội tiếp tục ở trên trời phi mục tiêu quá lớn thực dễ dàng bị phát hiện bọn họ muốn đi địa phương là rời thành ngoại còn có rất dài khoảng cách rừng núi hoang vắng linh hy làm chim di trở lại linh điền đem thỏ thỏ ôm vào trong ngực dọc theo đường đi gặp các loại hung tàn thực vật biến dị có một loại biến dị bá vương hoa so nàng ở vườn cây gặp được màu đen chín cánh hoa còn muốn hung tàn cũng may có thỏ thỏ đỏ mắt laser linh hy rất nhiều lần đều hữu kinh vô hiểm trốn rồi qua đi Nghe nói muốn tới loại địa phương này, Linh Điền Đức Mục cũng ngoe nghe dịch muốn ra tới, Linh Hy một cái không chú ý, ngốc cẩu khiến cho đại quất đem nó từ Linh Điền Phong ra, đi theo Linh Hy chân biên tùy thời cảnh giới. cậu tử hình thể quá lớn, Linh Hy vốn dĩ không nghĩ làm đối phương theo bên người, nhưng lại nghĩ đến đối phương cái múi cũng càng thêm nhanh ngại. Ra tới về sau có thể tùy thời người được mặt khác động vật cùng nhân loại khí vị, càng phương tiện nàng tránh né nhân loại cùng siêu tầm dị năng động vật, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là tùy ý đối phương theo bên người đức mục thỉnh thoảng kích thích cái mũi tinh tế trên mặt đất cảnh khô lá rụng chung nghe hương vị tìm kiếm dấu vết để lại linh hy bất chi bất giác đi vào rừng sâu chung nơi này cây cối che trời vốn dĩ liền tối tăm ánh sáng càng là trở nên rối tay không thấy năm ngón tay linh hy còn không dám khai đèn tin chỉ có thể đi theo cậu tử sờ soạng đi tới cũng may thỏ thỏ ở buổi tối cũng có thể xem đến rõ ràng linh hiếm có chúng nó hai cái hỗ trợ cũng một chân thâm một chân thiển ở rừng rậm chung đi qua nàng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe thanh âm Cái này cánh rừng rất lớn, không biết dị năng giả buổi tối có thể hay không đóng quân ở chỗ này, cũng không biết dị năng động vật còn ở đây không này. Đức mục rừng lại bước chân, cắn linh hy ống quần, bên này có nhân loại hương vị. Phần 71 Nó lại ngẩng đầu cẩn thận phân rõ, trong không khí tàn lưu rất nhiều nhân loại cùng mặt khác biến dị động vật đi ngang qua dấu vết, muốn ở bên trong tìm ra dị năng động vật thực không dễ dàng. Bọn họ theo nhân loại tung tích ở cánh rừng trung tìm tòi hồi lâu, vẫn là không phát hiện có dị năng động vật hơi thở. Linh Hy cảm thấy như vậy tìm có điểm giống biển rộng tìm kim, nghị muốn hay không trước ra cánh rừng nghỉ ngơi một đêm, chờ ngày mai ánh sáng tốt thời điểm lại đến. Ngóc cầu đột nhiên thấp thấp kêu một tiếng, nghe thấy được. Nhân loại dị năng giả cùng dị năng động vật sở lưu lại hương vị là không giống nhau, biến dị động vật còn giữ lại nguyên thủy gia tính, cho nên tốt nhất phân biệt, chỉ cần bài trừ này hai loại sinh vật, dư lại độc đáo hơi thở chính là dị năng động vật lưu lại. Linh Hy đánh lên tinh thần, đi theo Ngóc cầu hướng càng sâu trô đi đến. Kết quả đi đến nửa đường, Đức Mục dừng lại, nó nghi hoặc ngẩng đầu mọi nơi nhìn nhìn, cái kia hương vị lại biến mất. Linh Hy không nghĩ tới đã phát hiện này, chỉ dị năng động vật tung tích vẫn là như vậy khó tìm, bọn họ còn một đường cẩn thận tránh đi sẽ gặp được nhân loại chống trải địa phương, chuyên môn hướng thực vật rậm rạp địa phương tìm tòi, vẫn là không thu hoạch được gì. Bọn họ giống rồi nhặng không đầu giống nhau ở trong rừng đổi tới đổi lui, trong rừng trừ bỏ biến dị động thực vật ở ngoài, cũng không có nhân loại dị năng giả ở chỗ này ngồi canh. Linh Hy ở ban đêm cái gì cũng thấy không rõ, đôi mắt cũng bắt đầu toan trướng, chỉ có thể trước từ trong rừng ra tới. Bọn họ tìm cái phòng ở tạm thời trụ hạ, Linh Hy phát lên hỏa tới, trước mắt có sáng ngời ánh lửa, nguyên bản mở đau đớn hai mắt mới rốt cuộc được đến một kia giảm bớt. Chợt tứ lúc đen nhánh địa phương xem như vậy lượng hỏa còn có điểm không quá thích hứng, Linh Hy che lại đôi mắt hoãn hoãn, lúc này mới cảm giác chính mình tốt hơn một chút. Bên người nàng tiểu ngoan cùng ngốc cầu đều không có cái gì dị thường nhân loại thân thể so tiểu động vật đều phải nhược linh hy tự giác hổ thẹn nếu là không có nàng bọn họ còn có thể tại trong rừng tiếp tục lục soát trong chốc lát đức mục kêu một tiếng hiển nhiên cảm thấy kỳ quái ta đều ngửi được dị năng động vật hương vị vì cái gì ở một chỗ đột nhiên biến mất linh hy cũng cảm thấy quỷ dị theo lý thuyết dị năng động vật lui tới địa phương đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít lưu lại dấu vết cậu tử rõ ràng đã đã nhận ra nó tồn tại vì cái gì sẽ ở nửa đường bị mất phương vị chúng ta ngày mai lại đi một chuyến tây nam so căn cứ nhiệt độ không khí muốn cao một ít linh hy vừa rồi ở trong giường loạn đi một hồi ra một thân hãn nàng đem hồi lâu không dùng giường xếp lấy ra tới đại quất cũng từ trong bao nhảy đến trên giường cho chính mình liếm bị lộn loạn mau mau tiểu ngoan cùng Cẩu tử đều nhìn chằm chằm vào ngoài cửa chuẩn bị tùy thời cắt trạng thái chiến đấu loại cảm giác này làm linh hy hồi tưởng nổi lên phía trước mang theo tể tể môn một đường màn trời chiếu đất thời điểm ở căn cứ sinh hoạt tuy rằng muốn cùng rất nhiều nhân loại giao tiếp nhưng là còn tính an toàn Nàng đã thật lâu không có như vậy phòng bị qua. Linh Hy ở trong rừng gặp rất nhiều phía trước chưa thấy qua biến dị động vật, chỉ là ly nước đại biến dị con rết liền gặp vài chỉ, so nàng ở trong núi gặp qua biến dị con nhện còn muốn đại. Đặc biệt là ở buổi tối nhìn không thấy thời điểm đột nhiên bò đến trên đùi, nếu không có nhảy bén cầu tử tại bên người một ngụm ngậm trụ ném văng ra, Linh Hy hiện tại phòng trừng đã bị cắn đến thương tích đầy mình. Càng tại đây loại gian khổ thời khắc càng có thể cảm nhận được Đức Mục chịu khổ nhọc. Nó sinh ra đã bị mọi người gọi công tác khuyển, một lòng đa dụng cũng có thể bảo hộ Linh Hy an toàn. Thấy Đức Mục còn tại hoài nghi có phải hay không cái mũi của mình xảy ra vấn đề, Linh Hy sờ sờ cẩu từ đầu. Ta tin tưởng ngươi khẳng định không nghe sai, chờ ngày mai ban ngày chúng ta lại đi một lần. Cậu từ ngao ô một tiếng, chính là ban ngày thời điểm dễ dàng gặp được mặt khác dị nam giả. Gặp được cũng không có gì quan trọng, Linh Hy mang theo mũ khẩu trang, xuyên kiện tiểu nam to rộng áo khoác. Đem chính mình trang điểm đến 5 mét ở ngoài cả người lẫn vật chẳng phân biệt, liền tính bị người nhìn đến sau trở lại căn cứ cũng sẽ không bị nhận ra tới. Hơn nữa căn cứ đã phát xuống nhiệm vụ, vạn nhất gặp mặt khác dị năng giả cũng có thể nói dối chính mình là tư đệ nhất căn cứ lại đây tham dự bắt giữ dị năng giả. vừa lúc có thể mượn cơ hội dò hỏi bọn họ dị năng động vật hành tung. Như vậy nghĩ, Linh Hy nhìn thoáng qua đồng hồ. Lại qua một lát thiên liền phải hoàn toàn sáng, nàng cần thiết sấn thời gian này bổ một bổ miên, bằng không ngày mai không có tinh thần. Liên tính nàng muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ, cũng không ngoài sở liệu vẫn là mất ngủ Cái này tật xấu rất khó sửa lại, Linh Hy vừa đến xa lạ không có cảm giác an toàn địa phương liền sẽ mất ngủ Mắt thấy từ cửa sổ chỗ chiếu xạ tiến tia nắng ban mai đệ nhất lũ quang Nàng hận không thể một quyền đem chính mình đánh vượng mạnh mẽ nghỉ ngơi Nhưng cũng chỉ có thể ngạnh sinh sinh tại hành quân trên giường thanh tỉnh nằm hai cái giờ Ngốc cẩu thỏ thỏ cùng đại quất đang ngủ ngon lành, Linh Hy thở dài, có điểm không đành lòng đem tể tể môn đánh thức nàng hiện tại cảm giác chính mình càng ngày càng giống gia trưởng tâm thái ngày hôm qua xem tể tể môn bận việc cả một đêm hiện nay thập phần muốn cho chúng nó tận tình ngủ cái lời giác chính là thời gian không đợi người bọn họ muốn xuất phát lại tham rừng rậm linh hy theo thường lệ cho chính mình leo cái đại mặt đen lại đem chính mình toàn bộ võ trang lên còn đeo cái kính dâm thoạt nhìn vô cùng quái dị nhưng là rất hữu dụng ít nhất hai đều sẽ không thấy do nàng mặt cũng không biết dị năng động vật còn ở đây không trong rừng linh hy đánh thức tể, tể môn Nhìn chúng nó ăn cơm sáng Nàng một đêm không ngủ Tinh thần vô dụng Cũng không có gì ăn uống Mạnh mẽ tắc mấy khẩu trưng khoai lang đỏ điền bụng Loại đồ vật này chắc bụng cảm cường Căng ra đầu đi xuống nuốt là được Đức mục hông một tiếng Không biết Bằng nửa đêm tình huống tới xem Hơi thở đột nhiên biến mất cũng có thể thuyết minh đối phương đã không ở trong rừng Linh Hy vẫn là không nghĩ liền như vậy trở về Tưởng ở ban ngày qua đi tìm một chút Bọn họ thức dậy sớm Trên đường vẫn là không gặp phải mặt khác gì năng giả Chờ tới rồi trong rừng, Đức Mục theo ngày hôm qua giấu chân hướng bên trong đi đến, nó lần thứ hai tiến vào rừng rậm, rõ ràng so ban đêm lần đầu tiên đi vào thời điểm muốn càng ngừa quen đường cũ. Chỉ chốc lát sau liền tới tới rồi Linh Hy ngày hôm qua gặp được biến dị con rết địa phương, Đức Mục cũng là ở chỗ này lần đầu tiên phát hiện dị năng động vật dấu vết. Từ nơi này bắt đầu đến, cậu tử càng thêm cẩn thận người tới người lui, nó nằm ở trên mặt đất nghiêm túc phân rõ, Linh Hy cũng cảm thấy con đường này là bọn họ ngày hôm qua đã tới địa phương. Ba ngày xem này phiến rừng rậm so nửa đêm thời điểm thiếu vài phần cảm giác thần bí, biến dị động thực vật đều bại lộ dưới ánh mặt trời mặt, dương nhanh múa vướt trương hiển tồn tại cảm. Cái này cánh rừng không có mặt khác dị năng giả. Linh Hy ngay cả ngày hôm qua không dám bốn phía tìm tòi trống trải nơi cắm trại đều nhìn một lần, có địa phương còn có nhóm lửa dấu vết, đã từng có dị năng tiểu đội ở chỗ này đã quá. Như vậy nghĩ đến này, chỉ dị năng động vật khẳng định phi thường lợi hại, bằng không cũng sẽ không làm như hổ dình mùa dị năng giả đều kế tiếp bại lui trực tiếp từ bỏ dẹp đường hồi phủ cánh rừng so linh hy tưởng tượng muốn lớn hơn rất nhiều bọn họ ngày hôm qua dạo qua một vòng cũng chưa chuyển biến ban ngày từ buổi sáng đến giữa chưa còn ở bên trong vòng tới vòng lui cũng may có nhớ lộ cầu tử cùng thọ thọ bằng không linh hy thật sự sẽ cho rằng chính mình gặp quỷ đánh tưởng ở chỗ này ngốc lâu rồi nàng xem nào cây đều cảm thấy quen mắt manh mối lại đoạn ở cầu nửa đêm nói dị năng động vật giấu chân biến mất kia chỗ địa phương linh hy ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ xem chung quanh hoàn cảnh nàng phát hiện địa phương khác có biến dị độc thảo bao trùm nhưng duy độc cầu tử không ngừng nghe này khối thổ địa chọc một khối mặt trên còn có chút sử dụng dị năng dấu vết trung quanh thảo có chút cháy đen Liên ở nàng quan sát nơi này phương thời điểm ngốc cầu dựng lên lỗ thai có người lại đây nàng còn tưởng rằng dị năng giả đều hồi căn cứ không nghĩ tới còn có người lưu lại nơi này sao linh hy làm hình thể đại ngốc cầu đi vào không gian giấu đi chính mình tìm cây đại thụ nuốt ở phía sau mặt bên người nàng còn có mấy thốc tươi tốt bụi cây Đem thân ảnh chắn thật sự kín mít. Từ nơi xa đi tới mấy cái dị năng giả, có người trong miệng còn đoán giận cái gì, không phải nói tốt hôm nay liền hồi căn cứ sao. Lại muốn vào tới tìm, còn lại bị nó đánh đến không đủ thảm. Một người khác khuyên đủ, nó không phải cũng bị thương sao. Nói không chừng chúng ta lại đến một lần là có thể đem nó chảo đi trở về. Nó đã thương như vậy nhiều dị năng giả mới bị điểm tiểu thương được không. Ta nhưng không nghĩ bởi vì nhiệm vụ này ném mạng nhỏ. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, Trong lòng vẫn là mắt thèm nộp lên động vật lúc sau chỗ tốt, bằng không cũng sẽ không nhìn đến như vậy Nhiều người bị thương vẫn là tráng lá gan theo tiến bảo Linh Hy nín thở ngưng thần, nhìn bọn họ hướng bên trong đi đến Nàng một lát sau chờ kéo ra sẽ không bị phát hiện khoảng cách, mới cẩn thận đuổi kịp Này mấy cái dị năng giả hiển nhiên đã đối này phiến cánh rừng rất quen thuộc Bước chân đều không có dừng lại, liền vòng đi vòng lại đi tới một cái ẩn nấp sơn động phía trước Linh Hy ở chỗ này vòng như vậy liền cũng chưa gặp qua cái này sơn động Cửa động bị xanh mượt biến dị dây đằng ngăn trở, không cẩn thận nhìn căn bản nhìn không ra tới. kia mấy cái dị năng giả đối với cửa động thả mấy cái dị năng chiêu thức, đem bên ngoài cục đá đều đánh bay hơn phân nửa, kết quả bên trong vẫn là im ắng không hề động tĩnh. Nó có phải hay không đã không ở này? Thương ở trên đùi, còn có thể chạy đến nào đi? Không ở này cũng khẳng định ở gần đây. Linh Hy bằng đối thoại phỏng đoán, ngày hôm qua bọn họ cùng dị năng động vật thời điểm chiến đấu chính là ở Sơn Động phụ cận bị động vật dị năng bức cho không thể không lui lại. Hôm nay buổi sáng phải đi phía trước cảm thấy không cam lòng, còn tưởng lại đến thử thời vận. Trời kia mấy cái dị năng giả đi nơi khác tìm tòi thời điểm. Linh Hi lặng lẽ đi vào sơn động nhìn thoáng qua. Trong sơn động còn có thạch nhũ mặt trên ngưng kết giọt nước rơi trên mặt đất thanh âm. Tí tách ở trong động tiếng vọng, Linh Hi đem đức mục thả ra, cậu tử theo này một đường người qua đi. Nơi này có dị năng động vật hương vị, không cần nó ra tiếng, Linh Hi cũng phát hiện trong động tàn lưu vết máu. Vết máu thoạt nhìn tài cán cạn không lâu, xem ra bị thương dị năng động vật đã rời đi địa phương, không chờ Linh Hy đứng dậy, đứa mục ánh mắt lộ ra một tia hoa mang, nga ồ. Nơi này còn có một cái xa lạ hương vị, không phải những cái đó dị năng giả hương vị sao. Cậu tử lắc lắc đầu, này luôn hơi thở thực cổ quái, nó thế nhưng phân biệt không ra là người vẫn là động vật. Linh Hy cũng không tự chủ được ở trong không khí nghe nghe, đáng tiếc nàng chỉ có thể ngửi được cỏ cây bùn đất hương vị. Dị năng động vật rất có thể đã bị người khác dành trước một bước bắt đi, Linh Hy cũng không có tiếp tục ở trong sơn động dối dám hương vị tâm tư, sau khi ra ngoài chỉ phải tiếp tục ở quanh thân tìm kiếm. Từ đức mục miêu tả trông được, dị năng động vật tung tích khi có khi vô, ngày hôm qua Linh Hy tới phía trước nó vừa mới cùng dị năng giả nhóm kết thúc chiến đấu, nếu là bị người nửa đường bắt đi, kia hẳn là chính là cậu tử nói hơi thở biến mất nơi đó. Linh Hy đầu góc lộn xộn, như thế nào cũng loát không rõ kia chỉ động vật hành tung. Căn cứ cấp ra nhiệm vụ cũng lời nói hàng hồ, căn bản không nhắc tới là cái gì động vật, nàng đến bây giờ liền dị năng động vật bóng dáng cũng chưa nhìn thấy, cũng không biết đối phương có phải hay không còn sống. Nàng vẫn là đã tới chậm một bước. Nếu là ngày hôm qua nửa đêm phía trước liền tới nói, nói không chừng là có thể ở bọn họ thời điểm chiến đấu nhận thấy được động tĩnh, giống phía trước cứu tiểu hùng như vậy cứu dị năng động vật. Linh Hy nỗi lòng hỗn loạn, ở trong rừng buồn đầu loạn chuyển. Nốc cẩu ngẫu nhiên tún một chút nàng thay đổi phương hướng tật lực không cùng kia mấy cái gì năng giả đánh đối mặt, Liên như vậy vẫn luôn tìm được buổi chiều vẫn là không có manh mối, linh Hy làm cái hít sâu, một khắc chưa đỉnh hai chân cũng có chút lên men, điều ở nàng nơi này, sợ chưa giao ở trong tiệm chờ nóng lòng, nàng quyết định chờ trời tối xuống dưới liền đáp chim di hồi ngoại thành, ly trời tối còn có một đoạn thời gian, còn có thể kiên trì kiên trì ở chỗ này tìm trong chốc lát, nước Mục phẳng trừng kia mấy cái gì năng giả đã rời đi, nhìn không tới đầu trong rừng rậm chỉ có linh hi chính mình. Nàng cũng buông ra tay chân, không cần trốn trốn tránh tránh, thấy có cái gì bùi cỏ cùng hốc cây liền qua đi xem. Phần 72 Sắp sờ đến cánh rừng bên cạnh thời điểm, ống quân bị Đức Mục đống chốc kéo lấy. Linh Hy bị bắt dừng lại bước chân, túi đầu nhìn về phía toàn thân mau đều dựng thẳng lên tới cậu tử. Không đợi nàng do hỏi, liền nhìn đến phía trước nên diện đi tới một người. Linh Hy tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể căng ra đầu cùng đối phương đánh cái đối mặt, Đức Mục buông ra cắn nàng quân miệng. Đánh lên hoàn toàn cảnh giác nhìn về phía nam nhân kia. Đối phương hơi thở chính là nó ở trong sơn động nhận thấy được. Đối phương phía sau chính là một mảnh mặt trời lặn ánh chiều tà, nghịch quang chiều linh hy đi tới, nàng chỉ có thể nheo lại đôi mắt đánh giá người tới. Sau đó nàng liền ngạc nhiên phát hiện, người này có điểm quen mắt. Giống như ở căn cứ ngoại thành trên đường nhìn thấy quá. Đối phương thoạt nhìn cùng nàng giống nhau không nghĩ bại lộ chính mình, diện mạo đều bị che khuất, chỉ có lộ ra tới cặp mắt kia thoạt nhìn nhất quen mắt lúc ấy chỉ là xa xa thoáng nhìn linh hi liền nhớ kỹ hắn cặp mắt kia nàng ngẩng đầu xem qua đi cặp kia con ngươi thâm hắc lại ngoài dự đoán lượng giống thiêu đốt rơi xuống sa băng có loại sạch sẽ lưu loát lạnh lẽo cảm không đợi linh hi ra tiếng hỏi đối phương thân phận người nọ thẳng đi tới linh hi lui về phía sau vài bước muốn né tránh kết quả đối phương căn bản không biết tốt xấu tiến lên vươn tay tới linh hi trên mặt tầng tầng phòng bị đều bị hắn kéo ra nàng thấy hoa mắt không đợi phản ứng lại đây Kính dâm cùng khẩu trang đều tới rồi đối phương trong tay. Người nọ tinh tế ở trên mặt nàng đánh giá vài lần, không đợi Linh Hy như mày, hắn trước như như mày. Thấp thấp phun ra một chữ, xấu. Không khí đỉnh trệ một cái trước mắt. Liên Linh Hy bên chân tùy thời chuẩn bị nhào lên đi công kích cổ tử đều mờ mịt ở hai người chi gian qua lại xem. Người nọ thoạt nhìn không có công kích bọn họ ý tứ, nhưng Linh Hy vẫn là đã chịu đến từ đối phương nhân thân công kích. Nàng có một tia vô ngữ, rất muốn hỏi đối phương, ngươi có việc sao? Tại đây núi sâu rừng già vùng hoang vu dã ngoại, bên cạnh đều là dương miệng rộng biến dị bá vương hoa, hai nhân loại hoàn ra ngó hẹp, trong đó một người mở miệng nói câu đầu tiên lời nói là đánh giá nàng bề ngoài. Tình cảnh này thấy thế nào như thế nào quỷ dị. Linh Hy nhắm lại miệng, không muốn cùng đối phương dây dưa, xoay người liền đi. Kết quả người nọ theo đi lên. Linh Hy tưởng nhắc chân chạy, kết quả đức mục xoay người chiều theo sát bọn họ nam nhân mắng khởi răng nanh, để thấp thân mình liền phải nhào lên đi công kích đối phương Nam nhân thân phận không rõ, có thể nên ngang cùng lại đây, hiển nhiên thực lực không yếu, Linh Hy vội vàng phía sau làm cậu tử tránh ở chính mình phía sau. Kết quả không chờ nàng đem nhe răng trợn mắt đức mục vớt trở về, nam nhân lạnh lùng thoáng nhìn, nóc cậu một cái giật mình thu hồi răng nanh, sợ tới mức rũ xuống cái đuôi. Linh Hy nhân cơ hội đem cậu tử bế lên tới, cất bước liền chạy. Phía sau truyền đến nam nhân thanh âm, đừng chạy. Linh Hy mắt điếc ai ngơ. Cậu đều túng, không chạy đứng ở kia chờ chết sao. Tuy rằng thỏ thỏ ở nàng trong lòng lực, nhưng Linh Hy không đến bị bất đắc dĩ không nghĩ dùng lực sát thương mạnh nhất laser đối phó nhân loại, nàng không nghĩ giết người. Không đợi nàng chạy ra rất xa, đã bị đối phương khinh khinh xảo xảo đuổi theo, Linh Hy quả thực hoài nghi người nọ có thể thuấn gì, bằng không như thế nào đột nhiên liền từ phía sau xông ra. Nàng trong tay đoạn đao nắm chặt, ổng cầu thẳng tắp nhìn về phía đối phương, ngươi muốn làm sao? Đối phương vươn tay tới, trong tay là Linh Hy khẩu trang cùng kính dâm, còn cho ngươi. Linh Hy cơ bản có thể khẳng định đối diện người này đầu vóc có phao, còn thích chơi người chơi, nàng ôm cẩu cánh tay có điểm chịu đựng không nổi kính, tưởng chạy nhanh thoát đi nơi này, từ bỏ. Từ từ. Người rốt cuộc muốn làm sao? Linh Hy xoay người chất vấn người nọ. Bạch thúc. Đối phương như là không muốn nhiều lời một chữ, nói chuyện giống nhảy đậu giống nhau lời ít mà ý nhiều, hành vi thượng lại không thuận theo không buông tha, mạnh mẽ bước Linh Hy dừng lại nghe hắn nói lời nói. Linh Hy không nghe hiểu, cái gì? Bạch thúc. Đối phương cố chấp lại lần nữa lặp lại, ta kêu bạch rúc, nhớ kỹ sao? Không nhớ kỹ. Linh Hy thầm nghĩ, nơi nào toát ra tới bệnh tâm thần. 58 đệ 58 trường gặp lại. Linh Hy chính em thầm chửi thầm, đức mục ở nàng trong lòng ngực tiểu biên độ dây rửa một chút, thấp thấp ngao ô một tiếng. Vừa rồi ở trong sơn động nghe thấy được hắn hương vị. Linh Hy nguyên bản phải đi bước chân dừng lại, dương mắt hỏi đối phương, ngươi là tới làm nhiệm vụ. Vậy ngươi ở chỗ này gặp qua dị năng động vật sao? Vốn dĩ không ôm hy vọng đối phương sẽ nói lời nói thật, Linh Hy cho rằng bằng vào dị năng giả nhóm chi gian cạnh tranh quan hệ, đối phương liền tính đã bắt được dị năng động vật cũng sẽ nói dối không có gặp qua. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng gật đầu một cái. Người này còn rất thật sự. Linh Hy vừa rồi lòng tràn đầy vô ngữ tiêu tán chút. Xem ra kia chỉ dị năng động vật khẳng định bị đối diện người này bắt đi, nàng xem đối phương lẻ loi một mình, bên người cũng không có động vật thân ảnh, cảm thấy dị năng động vật hiện nay là bị giấu ở nơi nào đó. Vì thế tiếp tục nói, người muốn đem nó mang về căn cứ sao. Linh Hy cũng không nóng nảy đi rồi, đứng lặng tại chỗ chiều đối phương xem qua đi. kia nam nhân che đến so nàng còn kín mít, trừ bỏ cặp mắt kia rốt cuộc nhìn không tới còn lại địa phương, ngay cả trên đầu còn mang nàng lần trước nhìn thấy đối phương khi mũ, mặt thế trước đại mình tinh cũng chưa khoa trương như vậy. Linh Hy mặt đã hoàn toàn bại lộ ở đối phương trước mặt, lại đem khẩu trang cùng kính dâm mang lên đã không có ý nghĩa. Cũng may nàng ra tới phía trước cho chính mình dùng điểm hóa trang phẩm. Trên mặt đen tuyển, ngũ quan đều cố ý họa đến phá lệ nồng đậm rực rỡ, giờ phút này cũng không sợ bị đối phương nhìn chằm chằm xem. Cũng không biết người này có phải hay không cảm thấy chính mình hiện tại bức tôn dung này bị tổn thương mắt, một bên cau mẩy, một bên còn bám giết không tha đánh giá nàng. Không yêu xem còn một hai phải xem, không biết có cái gì tật xấu. Đối phương cũng không có trả lời nàng vấn đề, mà là nói, ngươi hẳn là bên ngoài thành, như thế nào sẽ đột nhiên tới nơi này. Quả nhiên hắn còn nhớ rõ bên ngoài thành lần đầu tiên gặp mặt. Trước mặt người này căn bản không trả lời chính mình vấn đề, Linh Hy cũng không nghĩ trả lời đối phương vấn đề, ta muốn đi nào liền đi đâu. Nơi này ly ngoại thành xa như vậy, ngươi lại như thế nào tới? Đối phương không có bất luận cái gì cố ý nguy trang, phảng phất cảm thấy hỏi một cái người xa lạ như vậy vấn đề là đương nhiên. Linh Hy còn tràn ngập phong bị, vì thế há mồm liền tới, lái phi cơ tới. Đối phương thoạt nhìn thực vô ngữ. Cùng nàng hai mặt nhìn nhau, hai người đều im lặng không nói chuyện. Linh Hy đỉnh thời gian dài như vậy, Cánh tay bắt đầu lên men, đã ôm bất động siêu đại chỉ đất mục, thấy người này cũng không có chủ động công kích dí tứ, do dự một chút vẫn là đem cẩu thả lại đến trên mặt đất. Nàng trong lòng còn có vô số nghi vấn, chỉ sợ đối phương đều sẽ không nhất nhất giải đáp, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, người muốn xử lý như thế nào kia chỉ dị năng động vật. Đối phương bình tĩnh nói, đưa nó đi an toàn địa phương. Cái này cái gọi là an toàn địa phương, sẽ không chính là căn cứ đi. Nếu là căn cứ nói vì cái gì không nói thẳng căn cứ còn muốn như lọt vào trong xương mủ vòng lời nói. Linh Hy nhữ nhữ mày, Ở nhìn thấy đối phương ánh mắt đầu tiên, nàng liền trực giác chính mình đánh không lại người này, cũng không nghĩ lại cùng đối phương như vậy dây dưa đi xuống, vì thế mang theo cậu tử xoay người liền đi. Lần này người nọ rốt cuộc không có lại đuổi theo. Ở Linh Hy không thấy được sau lưng, đối phương vẫn luôn nhìn chăm chú đến nàng bóng dáng hoàn toàn biến mất, lúc này mới thu hồi tầm mắt từ một cái khác phương hướng rời đi. Linh Hy bước nhanh đi ra rừng rậm, Dọc theo đường đi tưởng đông tưởng tây trở lại đặt chân phong ở. Nàng nghĩ các loại lung tung rối loạn tâm tình y no rồi tể tể môn, chính mình lại cái gì đều không muốn ăn, một chút ăn uống đều không có. Nghĩ đến vừa rồi nhìn đến thần bí nam nhân, Đức Mục lo lắng kêu một tiếng, vùng, người kia cũng sẽ đi căn cứ, đến lúc đó nói không chừng còn sẽ lại đụng vào đến. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt chính là bên ngoài thành trên đường, thuyết minh người này khả năng thường trú đệ nhất căn cứ. Nhưng nàng trước nay căn cứ đến bây giờ cũng chưa nghe qua bạch lúc tên này. Linh Hy tự hỏi, chính mình đã ở đối phương trước mặt bại lộ cầu tử, liền thân phận đều cùng nhau bị đối phương hiểu biết rõ ràng, chỉ cần nàng cửa hàng còn mở ra, người này là có thể tùy thời tìm tới mua tới, xem như cái không nhỏ thai hoàng ẩm. Nàng lần này tới thập phần không vừa khéo, chưa thấy được dị năng động vật, còn đem chính mình cấp bại lộ, có thể nói là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Hắn sẽ đem dị năng động vật lộng tới nào đi? an toàn địa phương có phải hay không căn cứ. Rốt cuộc ở mạn thế mọi người trong lòng an toàn sở cũng chỉ có căn cứ. Đức Mục lắc lắc đầu, nó cũng không biết. Linh Hy phiền muộn chờ đến buổi tối, ở không ai địa phương kêu ra chim di trở lại ngoại thành. Chư giao chính mình ở trong tiệm, nàng vẫn là có điểm không yên tâm. Nửa đêm đường phố im áng, bọn họ ở chống trải vùng ngoại ô rất xuống. Linh Hy nhanh hơn bước chân từ bên ngoài đi trở về chính mình trong tiệm. Kết quả vừa mới đến gần cửa hàng môn, nàng liền phát hiện môn là hở khép. Nàng đẩy ra cửa hàng môn đi vào, từ trong tiệm trực tiếp xuyên qua hành lang trở lại phòng, bên trong không có một bóng người. Linh Hy trong lòng châm xuống. Chư giao thế nhưng không ở trong tiệm. Chim Di đi theo bên người nàng, trong tiệm chỉ chừa chư giao một người, nàng một người bình thường có thể đi làm sao. Trước khi đi nói tốt đối phương lưu tại trong tiệm cứ theo lẽ thường buôn bán, gần đi qua một ngày, đối phương không có khả năng chờ đến suốt ruột ra tới tìm người. Linh Hy hối hận chưa cho đối phương lưu một cái giúp đỡ. Nàng vội vã lại quay đầu đi trong tiệm, sau đó trên mặt đất thấy được một sọt bị đánh nghiêng khoai tây. chung quanh lộn xộn, Linh Hy đem cẩu tử thả ra nghe trong tiệm hương vị. Đức mục mới ra tới giật giật cái mũi, liền phát hiện dị thường, nàng rời đi có trong chốc lát. Trong tiệm nhân viên lui tới thường xuyên, có thể nghe ra rất nhiều người đi qua dấu vết. Linh Hy phỏng đoán có khả năng là kiểu bác xa trở lại để nhị căn cứ phát hiện chư dao cũng không có trở về, nghĩ đến chính mình cửa hàng, tìm trở về đem người mang đi. Linh Hy vừa mới từ Tây Nam trở về, liền sức đầu mẹ chán đạp bóng đêm đi ra ngoài tìm người. May mà hơn phân nửa đêm trên đường phố không ai, Đức mục một đường truy tung, Linh Hy đi theo nó phía sau thời khắc quan sát, ở đi hướng đệ nhị căn cứ trên đường như cũ có thể ngửi được chư giao hương vị. Xem ra đối phương quả nhiên là bị tiểu bác xa mạnh mẽ bắt đi. Nàng một đường chó săn tử một đường nghe, rốt cuộc ở hừng đông phía trước tới rồi đệ nhị căn cứ. Linh Hy trên đường không dám làm chim di mang theo phi. Sợ Đức Mục bỏ lỡ có quan hệ chư giao dấu vết, nàng mới từ bên ngoài trở về liền đuổi một đêm lộ đi vào đệ nhị căn cứ, trên đường không dám nghỉ ngơi, sợ chậm trễ tìm người Hoàng Kim thời gian. Đi rồi một đêm lộ, Linh Hy nhìn đến nặng nề chân trời, có điểm đầu váng mắt hoa, nàng đỡ đầu gối miễn cưỡng nghỉ ngơi một lát, tiến vào đệ nhị căn cứ tiếp tục tìm kiếm. Đệ nhị căn cứ không giống đệ nhất căn cứ giống nhau thuộc buồn phận ngoài thành thành, con đường cuối chính là căn cứ chân trời lộ ra đệ nhất ti bụng cá trắng sau linh hy không dám làm đức mục tiếp tục ngốc tại bên ngoài nàng nhìn nhìn bản đồ chuẩn bị tư lọt vào trong tầm mắt điều thứ nhất đường phố bắt đầu tìm đức mục cũng không nguyện ý nhanh như vậy liền trở lại linh điền sân nắng sớm còn không có sáng lên tới thời điểm nỗ lực thăm dò lưu lại dấu vết ở trải qua mỗi con phố khi cậu tử đột nhiên ngẩng đầu lên dùng sức tùng tùng cái mũi, này đóng lâu linh hy chạy nhanh tìm cái lâu môn đi vào hàng hiên còn thật can tĩnh mọi người đều còn không có tỉnh đức mục một tầng một tầng từng nhà nghe rốt cuộc ở lầu ba một hộ cửa ngừng lại giống như ở chỗ này linh hy làm cẩu tử trở lại linh điển gõ gõ môn trong tay đoàn đao cùng trong lòng ngực thỏ thỏ vận sức chờ phát động nếu bên trong là kiều bắc xa đối phương không nhất định sẽ đến mở cửa nàng lại gõ cửa hai hạng vừa mới chuẩn bị phá cửa mà vào không nghĩ tới môn từ bên trong bị mở ra phần bảy mươi ba mở cửa người vừa thấy đến nàng liền trừng lớn hai mắt linh hy vân tỉ Linh Hy trăm triệu không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Thư Đại Vân. Nàng hướng trong môn nhìn nhìn, bên trong người nghe tiếng lập tức chạy tới, quả nhiên chính là chư dao. Đối phương tóc còn lộn xộn, thoạt nhìn mới vừa đã trải qua hôn chiến, trên mặt còn có bị đánh ra tới ứ thanh, cũng may thoạt nhìn tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Nhìn thấy nàng còn khó có thể tin kinh hỉ nói, ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại, như thế nào tìm tới nơi này tới. Tình huống như thế nào, các ngươi nhận thức. Thư Đại Vân mở mịt nhìn nhìn các nàng hai. Linh Hy gật gật đầu. Nàng nghiêng đi thân làm Linh Hy vào cửa, tiên tiến tới lại nói. Chờ nàng đóng lại cửa phòng, Linh Hy nhìn trên mặt nàng loát thanh, cho mày, có phải hay không tiểu bác xa đi tìm đi. Hắn đánh ngươi. Chư dao gật gật đầu, hắn ở đệ nhị căn cứ không tìm được người, liền đi trong tiệm tìm ngươi, lúc ấy đã không còn sớm, ta vừa mới chuẩn bị quan cửa hàng, kết quả vừa lúc cùng đụng vào hắn. Nàng có điểm ảo não, cũng trách ta đóng cửa quá muộn nếu là sớm một chút nói không chừng còn có thể có khách hàng có thể giúp ta ta tưởng mở ra cửa hàng môn nhiều chờ ngươi trong chốc lát nói không chừng ngươi liền đã trở lại tiêu bác sa tìm được trong tiệm nhìn đến nàng đi lên liền phải điểu chư giao đương nhiên không cho đối phương ở trong tiệm loạn phiên một hồi kết quả liền căn lông chim cũng chưa tìm được cách vách người chỉ cho là tình lữ cãi nhau nghe được động tĩnh cũng không ai nguyện ý lo chuyện bao đồng tiêu bác sa nhận định chư giao đem điểu giấu đi khó thở dưới liền che lại nàng miệng đem nàng cấp mang đi không nghĩ tới vừa đến đệ nhị căn cứ bọn họ liền gặp đi đệ nhất căn cứ tài nguyên đổi thành thư đại vân chư giao liền như vậy trời xuôi đất khiến bị đối phương cứu xuống dưới linh hy hỏi thư đại vân Tiểu bác xa đâu ta nhất không quen nhìn đánh nữ nhân nam nhân đem hắn tấu vựng ném tới rác rưởi trạm phòng chừng hiện tại rác rưởi đã vận ra đệ nhị căn cứ thư đại vân cười nhạt một tiếng bắt nạt kẻ yếu phế vật liền chính mình dị năng đều dùng không hảo còn dám đánh nữ nhân linh Hi cảm thấy chính mình quá mức đại ý Nàng không nên lưu chư giao chính mình ở trong tiệm, lúc trước sợ ở Tây Nam gặp được nguy hiểm cho nên không muốn mang lên đối phương, trước khi đi cũng không lưu lại một chiến đấu hệ manh sủng ở đối phương bên người trông coi. Dị năng động vật không tìm được, còn làm chư giao bạch bạch bị một lần tội. Linh hy thập phần ấy nấy, đều do ta, ta hẳn là sớm một chút trở về. Cùng ngươi có quan hệ gì? Muốn trách thì trách cái kia tanh tuổi Nam nhân chư giao có điểm sinh khí, vô ý tác động miệng vết thương, chọc đến nàng tê một tiếng, nói đến cùng là ta sai Không nên ở thùng rắc tìm nam nhân, ta cũng không nghĩ tới hắn vì đạt tới mục đích sẽ như vậy không từ thủ đoạn. Thư Đại Vân đi theo gật đầu, đối. May mắn ta lúc ấy bị mặt khác sự chậm trễ, ra cửa vãn, bằng không cái kia cậu nam nhân không biết muốn đang xem không thấy địa phương như thế nào tra tấn nàng. Gặp được Thư Đại Vân thật là quá mức trùng hợp. Nay cũng thuyết minh chư giao vận khí sắc thật không phải cái, như vậy đều có thể hóa hiểm vì gì. Làm rõ ràng tiền căn hậu quả, Linh Hy huyền một suốt đêm tâm rốt cuộc đông xuống. Thư Đại Vân vô vô Linh Hy vay, không nghĩ tới lâu như vậy qua đi chúng ta còn có thể tại nơi này gặp mặt, thật là duyên phận. Nàng cảm thán nói, từ ngươi rời khỏi đội ngũ lúc sau ta liền vẫn luôn lo lắng, lúc trước ngươi nói muốn đi đệ nhất căn cứ, chúng ta tới đệ nhị căn cứ lúc sau ta còn đi vài lần đệ nhất căn cứ, cũng không tìm được ngươi. Linh Hy, ta đến ngoại thành lúc sau liền bắt đầu vội vàng bày quán khai cửa hàng, cũng không có thời gian tới này hỏi thăm tin tức của ngươi. Nàng đem chính mình từ nhỏ đội rời đi sau trải qua nói cho đối phương ở nông gia nhạc vượt qua một cái bình thản mùa đông thẳng đến gần nhất mới đến đệ nhất căn cứ ngoại thành kết quả trong khoảng thời gian này thư đại vân vừa vặn không có tới đệ nhất căn cứ các nàng cũng như vậy bỏ lỡ ở tiểu đội thời điểm thư đại vân đối chính mình thực chiếu cố có thể nói đối phương là linh hy ở cái này tàn khốc mặt thế gặp được cái thứ nhất thân thiết thiện lương người tuy rằng chỉ là cho nhau nâng đỡ một đoạn đường ngắn thư đại vân lại là nàng kia đoạn thời gian tinh thần cây trụ toàn bộ tiểu đội chỉ có đối phương sẽ không đối nàng tể tể môn liếc nhìn Bọn họ đánh tang thi lên đường ăn trụ đều ở bên nhau. kia đoạn cuộc sống đen tối chỉ có cùng Thư Đại Vân ở bên nhau thời điểm mới có thể khổ chung mua vui. Nghĩ đến trước kia ở bên nhau thời điểm, Linh Hy nhìn trước mặt Thư Đại Vân cong lên mặt mày. Đối phương cũng mở ra cánh tay cùng nàng ôm một chút. Ta lúc ấy thật hối hận không cùng ngươi cùng nhau đi. Sợ hai ngươi trên đường gặp được cái gì nguy hiểm. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Linh Hy đem mặt vùi vào đối phương bả vai. Người được quen thuộc thân thiết hơi thở vốn đang không yên ổn tâm cũng kiên định rất nhiều. Còn tưởng rằng lần sau gặp mặt xa xa không hẹn, không nghĩ tới vận mệnh lại làm các nàng đoàn tụ. Thư Đại Vân thật cao hứng, cùng Linh Hy giảng này một đường phát sinh sự, có phó đội ở, chúng ta ở trên đường không chậm trễ quá dài thời gian, chính là ngươi đi rồi lúc sau không ai giúp ta bổ đau, còn thực nhàm chán. Trong đội theo ta cùng thân hoa hai cái nữ, còn lại đều là Đại Lao Gia Nhi, ngày thường trừ bỏ đánh tang thi chính là đoạt tinh hoạch, không thú vị thực. linh Hy, Phó đội cùng thân hoa tỷ hiện tại ở đâu? Cũng ở đệ nhị căn cứ, phó đội là cao giai dị năng giả, thân hoa là kỹ thuật bộ, bọn họ ở căn cứ đều có chính mình chức vị, ta ngẫu nhiên đi căn cứ lánh nhiệm vụ còn sẽ theo chân bọn họ gặp mặt. Thư đại vân nghĩ đến cái gì? Do dự hỏi Linh Hy, ngươi, còn nhớ rõ lục thừa sao? Đương nhiên, Linh Hy còn nhớ rõ ở tiểu đội kia đoạn thời gian, lục thừa làm nàng đối dị năng tiểu đội cùng dị năng giả để lại cực đại bóng ma tâm lý. Thế cho nên nàng một lần cảm thấy dị năng tiểu đội cũng chưa mấy cái người tốt. Nhớ rõ. Linh Hy hỏi, như thế nào đột nhiên đề hắn? Hắn dị năng không có. Thư đại vân sắc mặt ngưng trọng, hiện tại biến thành một người bình thường. Thậm chí còn không bằng người thường. Không có dị năng dị năng giả tựa như khíu rắc nhanh nhảy cầu tử mất đi cái mũi, tự do bay lượn chim nhỏ mất đi cánh. Lục thừa so này còn muốn nghiêm trọng, có thể nói đối phương hiện tại đã thành một cái phế nhân. Linh Hy ánh mắt một ngừng. Tại sao lại như vậy? Hắn dị năng là đột nhiên biến mất sao? Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Thư Đại Vân như mày nói, hắn tiếp một cái nhiệm vụ nói muốn tới đệ nhất căn cứ. Chúng ta vừa lúc cũng tiếp một cái khác nhiệm vụ. Qua chút thiên, tai kiến hắn thời điểm hắn trạng thái thật không tốt. Cả người như là bị hút đi toàn bộ năng lượng, có thể tồn tại trở về đều là mạng lớn. Trạng thái thật không tốt. Linh Hy bỗng nhiên nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên tới nơi này thời điểm. Khi đó nàng toàn thân đau đớn không có một tia sức lực. Cảm giác thân thể các nơi đều xuất hiện thật lớn hát động, ở cắn nuốt năng lượng. Lục thừa dị năng biến mất, trạng thái cực kém, có thể hay không cũng là làm nhiệm vụ thời điểm treo chọc nữ chủ, bị thi sáng tỏ cướp đi dị năng. Linh Hy hỏi, hắn hiện tại ở đâu? Còn ở đệ nhị căn cứ, dù sao cũng là chính mình nội viên, Phó Niên Phong có thời gian thời điểm sẽ đi xem hắn, nghe nói phí không ít tinh hạch mới điếu trụ một hơi. Linh Hy mới vừa hòa hoãn vài phần tâm tình đột nhiên lại loạn cả lên. Lục thừa hiện tại ở đâu? Ta có thể đi xem hắn sao? Thư Đại Vân lắc lắc đầu, ta phía trước đi qua một lần, hắn không thấy ta, hắn hiện tại liền cơ bản nhất công tác đều làm không được, dựa trước kia tích góp dinh dưỡng tề cùng tinh hạch miễn cưỡng sống tạm, trừ bỏ phó đội căn bản không thấy những người khác. Linh Hy yên lặng nghĩ thầm, trước kia lục thừa nhiều diêu võ dương hoài a, còn muốn cùng phó niên phong đoạt nổi bật, hiện tại biến thành như vậy phỏng trừng người cũng hỏng mất. Bị thi sáng tỏ cướp lấy dị năng sau, nguyên bản trạng thái liền không người tốt sẽ càng thêm Đại khái lục thừa cùng chính mình cũng coi như là số lượng không nhiều lắm gặp may mắn sống sót người. Nàng rất muốn đi nhìn xem đối phương, cũng rất muốn từ đối phương trong miệng hỏi ra chỉ có chính mình mới biết được sự. Liên ở Linh Hy lâm vào trầm tư khi, một bên chư Giao nhiều lần muốn mở miệng. Nàng vốn dĩ muốn hỏi nàng dị năng động vật sự, ngại với có thư đại vân ở, sờ không rõ đối phương cùng Linh Hy quan hệ sâu cạn, vài lần há mồm đều nuốt trở vào. Linh Hy cánh tay bị chư Giao chạm chạm, nàng ngẩng đầu, đối phương chiều nàng đưa mắt ra hiệu. Dĩ năng động vật sự thế nào? Linh Hy thở dài, trừ bỏ cùng các ngươi thuận lợi hội hợp, còn lại không có một kiện hài lòng sự. Thư Đại Vân nhìn thoáng qua nàng phía sau ba lô, ngươi miêu cùng hamster đâu? Còn ở sao? Linh Hy gật gật đầu, ở. Nghe nói gần nhất đệ nhất căn cứ ở nơi nơi bắt giữ động vật, ngươi nhưng đến xem trọng, bị trở thành dị năng động vật bắt đi liền phiền thoái. Thư Đại Vân có điểm phát sầu, bằng không ngươi vẫn là tới ta này đi, có chuyện gì cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Linh Hy cùng chư Giao lướt nhau, ta ở đệ nhất căn cứ khai cái cửa hàng bán rau dưa, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau khai cửa hàng. Thư Đại Vân tinh thần tỉnh táo, ngươi từ nào lộng tới rau dưa? Ngươi không gian hệ có thể trồng rau sao? Linh Hy lắc lắc đầu, không phải ta có không gian hệ, là ta các con vật đều có dị năng. Thư Đại Vân ngẩn người, Linh Hy không dám bỏ lỡ đối phương biểu tình. Lại lần nữa gặp lại, đối phương vẫn làm mọi chuyện đều vì chính mình suy nghĩ, Linh Hy không nghĩ tiếp tục giấu đi xuống. Nàng sợ đối phương bởi vì chính mình thời gian dài như vậy đều nói dối chính mình là không gian hệ dị năng giả mà sinh khí, không nghĩ tới thư đại vân vô đuổi. Vậy các ngươi hiện tại còn ở đệ nhất căn cứ ngốc không phải chờ bị người đoạt sao? Không được không được, vẫn là chạy nhanh dọn lại đây, ta này hẳn là chủ hạ. Linh Hy vừa rồi nhắc tới cổ Họng nhi tâm thật mạnh rơi xuống đất. Chư Giao lúc này mới mở miệng, chúng ta đến lưu tại đệ nhất căn cứ mới có thể biết càng nhiều về dị năng động vật tin tức, còn muốn đi cứu mặt khác sẽ bị bắt giữ động vật. Ngươi muốn hay không tới đệ nhất căn cứ Linh Hy nghiêm túc đối Thư Đại Vân nói Ta hiện tại thực yêu cầu giúp đỡ Có thể cho ngươi tinh hạch Cùng nhau khai cửa hàng bán đồ ăn cũng có thể kiếm rất nhiều tiền Ngươi nghĩ muốn cái gì thủ lao đều có thể Lời còn chưa dứt Thư Đại Vân liền đánh gãy nàng Dứt khoát lưu lo nói Ta đi Chư giao gãi gãi đầu Ý của ngươi là ta đi Vẫn là ta đi Ngươi biết ta đi có đôi khi cũng có thể là cái ngự khí trợ tử Thư Đại Vân vô ngữ Ta ý tứ là ta muốn cùng các ngươi đi đệ nhất căn cứ. Ta cũng không cần cái gì thù lao, hữu dụng được với ta địa phương là được. Nàng nhìn về phía Linh Hy, trong mắt kiên định, lúc ấy trơ mắt xem chính ngươi rời đi tiểu đội, ta vẫn luôn tự trách đến bây giờ, lần này không có khả năng lại ngồi xem mặc kệ. 59 đệ 59 trương tiểu lão hổ. Linh Hy mới vừa phát ra mời, đối phương liền gấp không chờ nổi muốn xuất phát đi đệ nhất căn cứ. Kỳ thật không cần như vậy vội vàng, từ từ tới cũng có thể. Nghĩ đến muốn đi tân địa phương Thư Đại Vân liền hương phấn, không có việc gì, dù sao ta ở đâu nóc đều giống nhau, chính mình tại đây nhiều tịch mịch, vẫn là cùng các ngươi cùng nhau có ý tứ. Nàng nói đi là đi, Linh Hy cùng chư giao giúp Thư Đại Vân đem muốn mang đi đồ vật toàn bộ chuyển rời đến đại quất cùng thương thương trong không gian. Đối phương nhìn chính mình nháy mắt bị dọn trống không nhà ở cả kinh nói không nên lời lời nói. Quá trâu bò, so với ta nhìn thấy mặt khác không gian hệ dị năng giả không gian diện tích lớn hơn. Thư Đại Vân bội phục nói. Linh Hy hỏi, ngươi phòng ở cứ như vậy để đó không dùng có thể chứ? Đối phương vẫy vây tay, mua không nổi phòng, vốn dĩ chính là thuê, lại qua một thời gian cũng nên đến kỳ tục thuê, đi theo ngươi trụ ta còn có thể tỉnh một tuyệt bút tiền. Linh Hy nhìn thoáng qua có bao nơi nơi đánh giá có hay không lạc đồ vật thư đại vân, tiểu tỉ mỗi bỏ xuống chính mình đánh giang sơn đảm đương nàng phía đối tác cảm giác quen thuộc đột nhiên sinh ra. Tư đệ nhị căn cứ xuất phát phía trước Linh Hy vẫn là muốn đi nhìn một cái lục thừa. Phần 74 Thư Đại Vân mang nàng đi tìm đi, quả nhiên ăn bế muôn canh. Mặc dù đối phương đã nghe được Thư Đại Vân thanh âm cũng chỉ là im ăn tránh ở trong phòng giả chết. Thư Đại Vân còn tưởng tiếp tục phá cửa, bị Linh Hy túng túng, tính, đi thôi. Trừ phi các nàng mạnh mẽ xuống vào, nếu không lấy lục thừa tính cách là sẽ không thấy các nàng. Huống chi Linh Hy trước kia còn cùng hắn từng có khập hiễng, thấy nàng lại đây khẳng định cũng sẽ cảm thấy chính mình là tới chế giê ước. Các nàng rời đi nơi này sau, chư giao Trầm ngâm nói kỳ thật không có dị năng cũng không có như vậy đáng sợ sống cũng làm theo có thể sống liền xem hắn có nghĩ như vậy sống nàng gái này người thường không thể cùng được đến lại mất đi người đồng cảm như bản thân mình cũng bị nhưng càng minh bạch không có dị năng khó khăn linh hy cảm thấy chính mình còn là phi thường may mắn ở mới vừa bị cướp đi dị năng sau liền gặp có chữ vật không gian hamster nhỏ ngoài ý muốn đạt được một túi khoai tây có thể tể môn làm bạn lúc sau lộ cũng không khó đi Nàng cảm thấy thi sáng tỏ cùng nàng hệ thống đối này đó đám pháo hôi đoạt lấy quá mức giết người chu tâm. Cướp đi bọn họ thứ quan trọng nhất, nguyên bản lấy làm tự hào thân thể giống cái bị kiếp nổ khí cầu, chắc được đến chỗ đều là lỗ thủng, không biết yêu cầu nhiều ít năng lượng mới có thể khôi phục bình thường. Linh Hy nghĩ thầm, thi sáng tỏ ở siêu tập kem con đường càng đi càng xa, chính mình lúc trước tưởng phải về dị năng chuyện này cũng càng ngày càng khó giải quyết, nàng vẫn là quá mức lý tưởng hóa. Chuyện tới hiện giờ. Mỗi đi một bước đều phải so với phía trước càng thêm thật cẩn thận. Từ đệ nhị căn cứ trở lại đệ nhất căn cứ, Thư Đại Vân ở nàng trong tiệm khắp nơi đánh giá một vòng, khen nói, không tồi sao, ra dáng ra hình. Linh Hy cũng có chút tiểu kiêu ngạo, ta chính là từ một cái tiểu phá quầy hàng đi bước một đi đến hôm nay, hiện tại ngoại thành người tất cả đều tới ta này mua đồ ăn. Nàng rau quả cũng không có gì phí tổn, hạt giống là cùng người khác đổi, nàng chỉ cần gieo giống chờ đợi thu hoạch, có thể nói tránh đến đều là thuần lợi nhuận chiếu như vậy đi xuống ly kiếm được đại biệt thự cũng không xa, tường nàng xuyên qua tới phía trước, kiếm tiền trụ đại biệt thự dưỡng sủng vật chính là trung cực mộng tưởng, vốn tưởng rằng đánh cả đời công cũng có thể thực hiện không được, không nghĩ tới rửa bán đồ ăn liền sắp thực hiện. bất quá linh hi cũng không tưởng ở căn cứ trụ cái gì căn phòng lớn, nếu có thể mau chóng đem sự tình đều giải quyết, nàng vẫn là muốn tìm cái ở nông thôn quá điển viên dưỡng lao sinh hoạt. thực hảo, ta chính thức nhập bọn. thư đại vân thực vừa lòng, nàng nhìn nhìn phòng, bất quá. Ta ngủ nào. Cái này phòng ngủ trụ Linh Hy cùng Chư Giao còn dư giả, lại bãi một cái giường sắt thật có điểm tễ, lối đi nhỏ đều bị chiếm mãn. Chư Giao đề nghị, không bằng chúng ta đem giường dọn đi, lưu lại nệm ngủ dưới đất, như vậy liền ngủ đến khai. Đem khung giường từ tất cả đều dịch tiến không gian, phòng một chút biến đại không ít, chỉ phóng nệm không cần nhiều ít địa phương. Linh Hy tìm ra chính mình tân khăn trải giường phô trên giường lóc thượng, thoạt nhìn giống một loạt tạ tà mì. Nàng cùng Chư Giao thu thập phòng công phu. Thư Đại Vân đã đi trên đường phố đi dạo một vòng. Sau khi trở về đối Linh Hy nói, ta cảm giác chúng ta có thể đem cái này mặt tiền cửa hàng mở rộng một ít, hoặc là khai cái gia nhập xích chi nhánh. Linh Hy cũng cảm thấy hiện tại mặt tiền cửa hàng có điểm tiểu. Linh điền rau dưa chủng loại càng ngày càng nhiều, nàng đi vào lúc sau đều hoa cả mắt, tài hạ cây ăn quả cũng đều sắp trường cao, lập tức là có thể nở hoa kết quả, chờ đến quả táo quả quýt đều kết quả lúc sau lại có tân phẩm muốn thượng giá. Hẹp hòi kệ để hàng cũng sắp bại không khai. Nàng giải quyết dứt khoát, quá mấy ngày liền đi xem có hay không lớn hơn nữa địa phương có thể dọn. Thật sự không có thích hợp nàng liền lại thuê một cái mặt tiền cửa hàng, làm thư đại vân cùng chư giao qua đi đương chi nhánh trường, như vậy đối nàng thu thập tin tức cũng rất có trợ giúp. Chư giao nhìn nhìn bên ngoài thiên, các nàng từ đệ nhị căn cứ trở về cũng đã là buổi chiều, hôm nay còn mở cửa buôn bán sao. Không khai Linh Hy ngã đầu nằm ở mới vừa phô tốt nệm thượng, cảm giác thân thể bị đào giống. Ta phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Nàng ở Tây Nam cùng ngoại thành qua lại buôn ba, hơn nữa hôm trước ngày hôm qua cũng chưa nhắm mắt, có thể cường trống nói chuyện đều đã rất mạnh, hiện nay trở lại an toàn địa phương, chỉ nghĩ thoải mái dễ chịu ngủ một rớt, tốt nhất là vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau cái loại này. Đại quất Tử trong bao chui ra tới, thư đại vân liền qua đi đậu nó, đã lâu không thấy à, mèo con, ngươi như thế nào càng ngày càng béo. Chư dao nhìn nó sắp truy đến trên mặt đất cái bụng, có điểm khó có thể tin. Nó trước kia thật gầy. Là nha. Thư Đại Vân hồi tưởng phía trước tình hình, ta cùng Linh Tiểu Hy ở bên nhau thời điểm nó còn không có mập ra đâu, thoạt nhìn gầy không kéo mấy, không nghĩ tới hiện tại đã thành công biến thành áp sụp giường đất quất heo. Đại quất không vui vây vây cái đôi. Nó tuy rằng nghe không hiểu hai người kia đang nói cái gì, nhưng là từ các nàng biểu tình có thể đoán được, vốn dĩ muốn đi Thư Đại Vân trong tầm tay cọ một cọ, nửa đường thay đổi phương hướng đi chư giao nơi đó. Chư giao thủ sủng nhược kinh nhìn đại quất ghé vào nàng bên cạnh, mỹ tư tư loát mau mau, ta đều đã lâu không loát quá miêu, lần trước loát miêu vẫn là đại học thời điểm đi miêu giả. Thư đại vân cũng thỏ qua tới gái gái quất miêu cảm, trước kia ta liền cảm thấy linh hiếm có hấn sủng như bức chứng, nàng sủng vật đều đặc biệt thông nhân tính, không nghĩ tới cư nhiên còn có dị năng. Đại quất bị nàng sờ đến nheo lại đôi mắt, quyết định không hề so đo đối phương vừa rồi đối chính mình hình thể chỉ chỉ trò trò, rộng lượng mở ra chính mình cái bụng. Chọc đến hai người kinh hô, thay phiên rỗi tay đi sở. Linh Hy ở trên giường nằm, chỉ là nghe các nàng nói chuyện liền cảm giác thoải mái. Rất có chính mình đại học thời điểm ở phòng ngủ bầu không khí, chư giao cùng Thư Đại Vân cũng rất giống nàng bạn cùng phòng, liền tính đã trải qua rất nhiều cũng vẫn là có thể cảm giác được nữ sinh trên người ôn nhu ấm áp. Nàng ở bên ngoài thời điểm như thế nào cũng ngủ không được, hiện tại trở lại trong tiệm, liền tính bên thai có các nàng nói chuyện thanh âm cũng có thể mơ màng sắp ngủ như bây giờ coi như là nàng mấy ngày qua số lượng không nhiều lắm thả lỏng thời khắc linh hy liền như vậy đã ngủ chờ đến nàng lại mở mắt ra đã là buổi tối trong phòng không có chư dao cùng thư đại vân thân ảnh chỉ có đại quất ghé vào nàng trên đầu thấy nàng tỉnh lại lười biếng miêu ô một tiếng các nàng ở linh điền linh hy cảm giác chính mình hai ngày không nghỉ ngơi tốt tinh thần rốt cuộc được đến một tia khôi phục cửa hàng môn là đóng lại linh hy đem phòng ngủ cửa phòng khóa trái cũng vào linh điền Đi vào liền nhìn đến Thư Đại Vân cùng chư giao bên người quay chung quanh nàng tể tể môn, hai người đã xem hoa mắt, bắt được ai đều sờ hai thanh. Bất quá liền tính tể tể môn chơi đến lại vui vẻ, ở nhìn đến Linh Hy thời điểm vẫn là toàn bộ tất cả đều vọt tới nàng bên người. Thư Đại Vân xem đến hiếm lạ, quả nhiên chúng ta vẫn là không có người đối động vật có lực hấp dẫn, chúng nó nhìn đến ngươi liền tự động quên chúng ta. Thương thương cùng tiểu ngoan tất cả đều muốn nhân viên chăn nuôi ôm một cái. Linh Hy liền bế lên chúng nó, đi sờ đức mục cùng hừng hực đầu. Nàng mấy ngày nay đều không có hảo hảo xem tể tể môn, hamster nhỏ tốn nàng quần áo bò đến trên vai chim cư chính mình bảo tọa, dùng chính mình mau mau đi cọ nhân viên chăn nuôi mặt. Tiểu Hùng có thể ăn có thể ngủ, giống như lại so nàng lần trước nhìn đến thời điểm trường cao chút. Linh Hy hỏi chư giao cùng thư đại vân, các ngươi ăn cái gì sao? Các nàng tất cả đều lắc lắc đầu. Hiện tại là buổi tối 8 giờ, các nàng gặp mặt lúc sau quá mức kích động, ai cũng chưa nhớ tới ăn cơm chuyện này, Linh Hy đói ý cũng bị khốn đốn áp qua đi hiện tại nhìn đến linh điền tùy ý sinh trưởng rau quả lúc này mới cảm giác được đói chư giao cùng thư đại vân vội vàng ở linh điền cùng các con vật chơi cũng đem ăn cơm ném tại sau đầu thư đại vân dùng chính mình thủy hệ dị năng rửa rửa tay vén tay áo, ta tới giúp ngươi chư giao phụ trách nhóm lửa thư đại vân liền phụ trách rửa rau linh hy mang theo tể tể môn đi đất trồng rau chuyển động một vòng tìm kiếm hôm nay muốn ăn nguyên liệu nấu ăn thỏ thỏ ở nàng trong lòng ngực vươn chân trước chỉ chỉ trong đất mới vừa mọc ra tới củ cải trắng muốn ăn loại này củ cải. Linh hi liền rút một viên. Cái này củ cải trắng cũng là tiểu hùng mấy ngày hôm trước mới loại thượng, phía trước đều không có gặp qua, trắng tinh củ cải thủy linh linh, còn dính điểm bùn đất, vừa thấy chính là cái loại này da mỏng thủy nộn thủy củ cải. Nhất thích hợp dùng để hầm canh. Xem thỏ thỏ muốn chính mình muốn ăn, hamster nhỏ cũng túm túm Linh hi đầu tóc, kỳ kỳ kỳ. Muốn ăn cái kia tròn tròn cuốn lên tới đồ ăn. Linh hi đi theo nó xem qua đi. Sau đó liền ở phía trước cải thìa bên cạnh thấy được bao đồ ăn, như thế nào liền cây cải bắp đều trồng ra, là ta phía trước manh hộp hạt giống vẫn là các khách nhân đổi hạt giống. Tiểu hùng giống lên một tiếng, là có bao bì, mặt trên có đồ án hạt giống. Đó chính là khách hàng nhóm đổi rau dưa dùng hạt giống. Đại bộ phận đều là bọn họ loại không ra dư lại, tiểu hùng rảnh rỗi liền sẽ xem những cái đó hạt giống bao bì, cảm thấy trồng ra sẽ ăn ngon liền trực tiếp loại thượng. Linh điển thổ địa minh mông vô bờ Chúng nó có thể khai khẩn mà cũng rất nhiều, tưởng loại cái gì liền loại cái gì, cũng không cần tính toán chiếm địa diện tích. Dẫn tới hừng hực một loại liền rừng không được tới, càng loại càng nhiều. Linh Hy rút một viên lớn nhất cây cải bắp, thương thương bỏ đến nàng cánh tay thượng gấp không chờ nổi xả một mảnh nhỏ lá cây gầm lên. Linh điền thổ đều thực sạch sẽ, trồng ra đồ ăn cũng đều chỉ có căn thượng mang điểm thổ, rau quả thượng liền cho bụi đều không có, không cần tẩy liền có thể trực tiếp lấy tới ăn. Linh Hy lại hái được mấy cái ớt cay cùng một phen đậu que chuẩn bị bắt được chỉ biến dị gà ra tới, dùng này đó đồ ăn cùng khoai tây làm một cái nông ra một nồi ra. Như vậy nồi sát hầm nhất thích hợp người nhiều thời điểm ăn, vây quanh nồi vô cùng náo nhiệt. Linh Hy đem này đó đồ ăn giao cho Thư Đại Vân, chính mình đi chuồng gà bắt được chỉ phi gà, tể tể môn không dám nhìn sát gà trường hợp, Linh Hy liền bắt được hồ ly bên kia đi sát, kết quả này đàn hồ ly nhìn đến gà liền ngo ngoe rục dịch, tất cả đều rất muốn ăn. Bách với chúng nó khẩn thiết ánh mắt, linh hy cuối cùng vẫn là nhiều giết một con cắt thành tiểu khối đút cho hồng hồ nhóm hồ ly quả nhiên là thích ăn loại này ra cầm loại linh hy nghĩ đến phía trước cấp hồ ly làm điều thịt nó cũng thực thích ăn, chính là không đợi đến biến dị gà gia tộc phát triển lớn mạnh nếm đến thịt gà liền rời đi đổi thành hiện tại chỉ định càng có có lộc ăn linh hy tiếc nuối một chút liền đem rút hảo mao phóng hảo huyết biến dị gà băm thành thích hợp lớn nhỏ ở trong nước rửa rửa chính mình dưỡng gà bề ngoài thoạt nhìn phì thực tế thịt nạc cũng không ít Gà ra vẫn là kim hoàng sắc, rất giống mặt thế trước tam hoàng gà. Biến dị gà nhóm ở chuồng gà cũng hoàn toàn không thành thật, nhảy nhót lung tung, có đôi khi còn sẽ bay lên tường lây. Như vậy hoạt động lượng cũng làm thịt chất càng thêm khẩn thật no đủ. Linh Hy cấp tiểu ngoan nấu cái canh suông hầm củ cải trắng, sau đó dịch ra gà du phóng tới trong nồi rán xào ra mùi hương, thả chút ớt cay hoa tiêu. Dùng này đó du tiếp tục xào thịt gà. Thịt gà hỗn hợp cay rát hương khí, làm một bên nhóm lửa chư dao đều nhịn không được dùng sức hút cái muối. Thơm quá! Thư Đại Vân cũng cảm giác chính mình càng đói bụng, ta đều đã lâu không ăn qua thịt gà. Nàng chọn biến dị gà hình thể cực đại, so bình thường gà còn muốn đại một vòng, băm thành khối lúc sau số lượng cũng thực khả quan, Linh Hy nhìn này một nồi to thịt gà, cảm thấy này đốn có thể cho các nàng ăn cái đủ. Chờ đến thịt gà biến sắc thêm sinh chịu lao chịu cùng gia vị liêu đi vào xào ngon miệng, chờ đến nhan sắc đều đều qua đi trực tiếp thêm thủy không qua thịt gà. Đắp lên nắp nồi tiếp tục hầm. Linh Hy phía trước thu hoạch chứa đựng tốt rau quả đều là lấy tới bán, chính bọn họ liền ăn mới từ trong đất mới mẻ hái xuống, loại này đãi ngộ chỉ có người trong nhà mới có, liền tính thương thương chữ vật không gian có giữ tươi tác dụng, vẫn là cảm thấy mới vừa hái xuống càng tốt ăn. Nay khả năng cũng là loại tâm lý tác dụng. Nàng đi khoai lang đỏ trong đất bảo mấy cái đỏ thơm khoai, tẩy sạch bùn đất tức đi ngoại ra, đem khoai lang đỏ cắt thành lăn đào khối, chuẩn bị làm một đạo khoai lang đỏ ngạo đường. Chư Dao tích cực mà giúp nàng đem cái thứ hai bậy bếp cũng phát lên hỏa tới. Khoai lang đỏ ngào đường khoai lang đỏ tốt nhất trước quá một lần du, như vậy ăn lên mới càng mềm mại ngọt hương. Linh Hy ở khoai lang đỏ thượng bọc điểm tinh bột, đặt ở môi vớt hạ chảo dầu tạc. Chờ đến khoai lang đỏ tạc thục lúc sau lại lấy ra đường phóng tới trong nồi sao nước màu, mới vừa tạc thục khoai lang đỏ còn không có bọc vỏ bọc đường cũng đã cũng đủ ăn ngon. Thư Đại Vân cùng Chư Dao đều không được mà dối tay cầm một khối ăn Phần 75. Các nàng ăn tương đem tể tể môn cũng xem thèm. Từ Linh Hy trên người đi xuống bò đến các nàng trên người cầu đầu y Tiểu động vật nhóm cảnh giác tâm từ trước đến nay rất cao, mới như vậy đoạn thời gian là có thể cùng thư đại vân cùng chư giao như thế thân cận. Thuyết minh các nàng cũng là cực kỳ thiện lương, không có làm động vật sợ hai ác ý. Nàng tạc khoai lang đỏ đủ nhiều, liền tính bị ăn mấy khối cũng còn có tràn đầy một mâm. Linh Hy chuyên tâm xảo chính mình nước màu, chờ biến sắc liền đem khoai lang đỏ hạ nổi. Loại này thời điểm muốn nhanh chóng phiên xào, làm mỗi một khối tạc khoai lang đỏ thượng đều bọc mãn cả dẹ mèo, thỉnh đến mâm sấn nhiệt dùng chiếc đũa khơi mèo tới, liền có thể lôi ra xình đẹp ti. An thời điểm còn muốn dính nước lạnh, bằng không sẽ năng đến đổ lưỡi. Khoai lang đỏ ngào đường ra nồi, một cái khắc bếp thượng hầm gà cũng bắt đầu đùng ngục mạo đại phao. Vừa rồi chuẩn bị tốt khoai tây cùng đậu que tất cả đều hạ đến trong nồi, cùng đã hút no rồi nước canh thịt gà ở bên nhau tiếp tục hầm, chờ đến xứng đồ ăn cũng chín lúc sau liền có thể ăn kêu bàn khoai lang đỏ ngào đường đã bị đoạt thực không còn ở linh hy đi xem nổi sắc hầm thời điểm còn bị thư đại vân cùng chư giao từng người đầu huy hai khối dư lại đều cấp tể tể muôn phân tiểu hùng thực thích loại này ngọt ngào còn dính nha đồ ăn ăn xong còn ôm mâm liếm liếm linh hy từ không gian tìm một vại mật ong cho nó hưng hực đại hỷ khinh khinh xảo xảo cậy ra cái nắp liền hướng trong miệng tắc thương thương cùng tiểu ngoan liền từ nhân viên chăn nuôi bên người lại chuyển rời đến tiểu hùng trên người ghé vào nó trên bụng trờ nếm mật ong Nó hai cũng không phải đói bụng, chính là đơn thuần thèm ăn. Tiểu Hùng cũng không ăn mảnh, đi tìm nhân viên chăn nuôi cầm hai cái cái muỗng, vói vào mật ong vại dính đầy mật ong lại đút cho chúng nó hai. Đức Mục tự nhận là là cái thành thục công tác khuyển, sẽ không giống hai cái tiểu nhãi con giống nhau tham ăn, nhưng lúc này nó cũng bị đại nổi sắt thần bí hương khí câu đến thèm nhỏ dãi. Linh Hi sốc lên nắp nồi, bên trong bốc hơi nhiệt khí ập vào trước mặt, tùy theo chính là sông thẳng xoang mũi mùi hương vừa rồi lâm thời hướng trong nồi ném cắt thành đoạn bắp cũng đã bị nấu thủ chính thức khai ăn phía trước lại phiên vài cái làm xứng đồ ăn thượng đều dính đầy nồng đậm nước canh chư giao cùng thư đại vân cầm chiếc đuốc không được mà nuốt nước miếng linh hy đối này một nồi to hương vị rất là vừa lòng quan xem nhan sắc liền tràn ngập muốn ăn nàng đem thịt gà phân cho hừng hực cùng cậu tử khai ăn đi hương vị quả nhiên so nghe lên còn muốn mỹ rượu thịt gà cùng đậu que đã hầm đến mềm lạ khoai tây dùng chiếc đũa một kẹp liền trực tiếp mở tung nhập khẩu mềm mại, còn bọc đầy nước sốt, xoa mặt khác đồ ăn còn muốn ngon miệng. Linh Hi thích nhất ăn nồi sắt hầm bên trong khoai tây cùng đậu que, dùng cái muỗng ở trong chén nghiền nát, lại múc một muỗng nước canh quay cơm. quang ăn cái này là có thể ăn hai chén. Linh Hi cảm thấy lần sau hẳn là trước tiên xoa mặt làm một nồi bánh bao cuộn, giống như trước gặp qua như vậy phô ở trong nồi, như vậy đã có thể ăn đến món chính lại có thể ăn đến đồ ăn. Chư Giao cùng thư Đại Vân đã ăn đến say mê, tất cả đều vô tâm mở miệng một cái nói chuyện đều không có so tốc độ gấp đồ ăn nay một nồi to phân lượng kinh người bọn họ mỗi người đều đói bụng thật lâu liền tính phân cho tể tể môn một bộ phận cũng đủ điền no mọi người bụng chư giao cùng thư đại vân còn vì dư lại cuối cùng một khối khoai tây đoạt tới cướp đi linh hy đã căng đến đi không nổi cảm thấy mỹ mãn nhìn ăn sạch sẽ đại nồi sát nàng thích loại này đốn bữa cơm quét quang cảm giác không thích lưu cơm thừa canh cạn không biết có phải hay không người nhiều duyên cớ ăn khởi cơm tới cũng phá lệ hương ăn xong lúc sau thư đại vân liền tích cực đi soát nồi soát chén nàng là thủy hệ dị năng không cần linh tuyền thủy liền có thể tẩy tẩy xuyên xuyến bọn họ thu thập xong bộ đồ ăn linh hy còn bất thời giờ uy biến dị các con vật uy xong động vật linh hy cầm cái sọt đem vừa mới thành thục dưa lê từ trên đầu cành cắt xuống tới cắt thành tiểu khối đặt ở mâm nàng đem giường xếp lấy ra tới cùng thư đại vân chư giao ba người song, song ngồi ở trên giường ăn dưa lê thuận tiện ngẩng đầu thưởng thức bầu trời ngôi sao chư giao cảm thán ở bên ngoài căn bản nhìn không tới như vậy lượng ngôi sao đúng vậy bên ngoài thiên đều là đen tuyển xem ngôi sao tựa như đời trước sự tiểu hùng đem dưới gốc cây ghế nằm cũng tất cả đều dọn đến các nàng bên cạnh liền thích nỉ nị oai oai cùng nhân viên chăn nuôi tệ ở bên nhau linh hy chân biên còn nằm bò cậu tử ngóc cầu ăn uống no đủ dùng đầu đem linh hy chân nâng lên tới tự giác đảm đương nhân viên chăn nuôi đệm linh hy đem chân bắt lấy tới nó còn không vui lại cắn ống quần tốn trở về chư dao vươn tay tới Mới vừa mổ xong một cái hoàng quả chim di liền bay đến nàng trong tầm tay, đứng ở nàng trên vai chính mình cho chính mình trải vớt cánh thượng lông chim. Thư Đại Vân hâm mộ thực, các ngươi một cái hai cái đều có chính mình tiểu bà bối, theo ta cái gì đều không có. Ngươi nếu là thật sự tịch mịch, có thể đi ôm cái hồ ly nhãi con lại đây loát mau mau. Linh Hy cười chỉ chỉ nơi xa hồ ly vòng. Thư Đại Vân nhìn thoáng qua Linh Hy mu bàn tay thượng động vật dấu răng, hâm hực nói, tính, ta sợ bị cắn. Linh Hy vừa định nói hồ ly không cắn người, liền đi theo thấy được chính mình trên tay bị hồ ly cắn ra tới hai cái huyết động. Nàng bị hồ ly cắn lúc sau liền bận rộn chiếu cố đối phương, cũng không lo lắng cho chính mình hảo hảo băng bó, tuy rằng thực mau thì tốt rồi, nhưng đến bây giờ còn để lại dấu răng. Thoạt nhìn còn rất đối xứng. Vừa thấy liền biết đối phương răng thực hảo. Linh Hy sờ sờ mu bàn tay, đột nhiên nhớ tới ở Tây Nam Tao Nộ. Nàng hỏi thư đại vân cùng chư giao. Các người nghe không nghe nói qua một cái kêu bạch lúc dị năng giả. Hai người đều lắc lắc đầu, không nghe nói qua. Ta phía trước bảy quán thời điểm bên ngoài thành gặp qua hắn một lần. Linh Hy tiếp tục nói, không nghĩ tới ngày hôm qua ở Tây Nam tìm dị năng động vật thời điểm lại gặp được hắn. Chư Giao hỏi, hắn có phải hay không cũng là đi bắt giữ dị năng động vật dị năng giả. Linh Hy gật gật đầu, ta không tìm được dị năng động vật liền ở trong tay hắn. Chư Giao có điểm lo lắng, kia chờ hắn trở về liền sẽ đem dị năng động vật giao cho căn cứ. Chúng ta còn có thể tại này phía trước tìm được hắn sao? Linh Hy nghĩ đến đối phương nói câu kia đưa đến an toàn địa phương. Ta không biết hắn có cái gì dị năng, nhưng là hắn giống như rất lợi hại. Linh Hy rồi dám mày, ta không thấy được hắn mặt, hắn đôi mắt thoạt nhìn rất quen thuộc. Giống như ở nơi nào nhìn đến quá. Thư đại vân vô vô nàng, ngày mai ta liền đi căn cứ nội thành đi dạo, hỏi thăm một chút có hay không những người khác nhận thức hắn. Ngươi trước đừng lo lắng, nếu hắn không có ngươi mau nói, hẳn là còn ở hồi căn cứ trên đường linh hy chính là sợ đối phương sẽ so nàng càng mau rốt cuộc nàng ngày hôm qua đi đệ nhị căn cứ cũng chậm trễ thời gian nguyên bản cho rằng chính mình đã biến cường rất nhiều ở trong rừng rậm cùng người nọ oan ra ngõ hẹp thời điểm vẫn là có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình nhỏ yếu nghĩ đến chính mình còn không có gặp qua bị thương dị năng động vật linh hiếm có điểm ủ rũ cục đôi ta không dám cùng hắn ngạnh đoạn liền dị năng động vật cũng không biết là cái gì liền đã trở lại cũng không biết kia chỉ động vật thương thế nghiêm trọng không nghiêm trọng Ở trên lệnh rõ ràng dưới tình huống không cứng đối cứng là chính xác. Thư Đại Vân An ủi nàng nói, ngươi phải học được đem chính mình an toàn đặt ở đệ nhất vị. Chư Giao cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, chỉ cần ngươi an toàn trở về về sau còn có thể cứu càng nhiều động vật, đừng khó chịu. Ngày mai chúng ta hỏi lại hỏi mặt khác dị năng giả còn có hay không tin tức. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, Linh Hy cùng các nàng hai người đã bị đại quất từ Linh Điền mạnh mẽ rời đi ra tới. Nguyên bản đang ngủ ngon lành quất miêu lúc này đã đứng lên. Cái đuôi cao cao dựng thẳng lên, miêu ồ. Vừa rồi bên ngoài có người gõ cửa hàng môn. Linh Hy nhìn thoáng qua biểu, từ nàng tỉnh ngủ lúc sau liền ở Linh Điền ngây người hồi lâu, hiện nay đã là đêm khuya. Đã trễ thế này không có khả năng là khách hàng, có ai sẽ nửa đêm gõ cửa. Linh Hy mở ra phòng ngủ môn đi ra ngoài, Thư Đại Vân cùng Chư Giao cũng cảnh giác đi theo nàng mặt sau. Ở hành lang thời điểm lại nghe được tiếng đập cửa, Linh Hy bước nhanh đi qua đi, đem cửa hàng môn mở ra, kết quả bên ngoài cũng không có người ở cửa là một cái vương bức đại đồ vật mặt trên còn có một khối màu đen chao bố thoạt nhìn giống cái lồng sắt thư đại vân thủy cầu ở trong tay tùy thời chuẩn bị công kích linh hy không dám chạm vào dưới chân cái kia đồ vật nàng ló đầu ra đi nhìn quanh bốn phía trên đường phố đều trống rỗng bốn phía yên tĩnh không tiếng động thư đại vân đem linh hy cùng chư dao đều tốn đến chính mình phía sau trực tiếp dùng dị năng đem lồng sắt thượng cháo bố xốc lên lồng sắt cùng bên trong đồ vật tất cả đều bại lộ bên ngoài linh Hi thấy rõ lúc sau chừng lớn hai mắt Lồng sắt trang một con bị thương tiểu lão hổ. 60 đệ 60 chương quan trọng nhiệm vụ. Linh Hi chạy nhanh đem lồng sắt để vào tiệm. Lồng sắt kia chỉ tiểu lão hổ không biết vì cái gì bị đóng lại còn nhắm chặt miệng không rên một tiếng, nó nửa hấp mắt, thoạt nhìn mơ màng sắp ngủ. Nhìn đến có người đem lồng sắt sách lên tới sau, cũng chỉ là hơi dương mắt ra, Liếc Linh Hi liếc mắt một cái lại vẻ vải nhắm lại. Nó trên đùi miệng vết thương đã bị xử lý quá, bao thật dày băng gạc, bất quá thoạt nhìn băng bó thủ pháp cũng không đủ tư cách. Linh Hy đem Lão hổ tính cả lồng sắc mang tiến Linh Điền, chuyện thứ nhất chính là đem nó bị thương chân một lần nữa đổi dược băng bó. Bên ngoài làm thư đại vân cùng chư giao nhìn, để ngừa lại lần nữa có người gõ cửa, Linh Điền tể tể môn tất cả đều vây lại đây, tránh ở Linh Hy phía sau xem này chỉ mới tới tiểu Lão hổ. Nó trên người màu đen hoa văn ở màu vàng mau mau làm nổi bật hạ phá lệ thấy được, có thâm có thiện, Linh Hy vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc Lão hổ, đối phương bụng theo hô hấp trên dưới phập phồng. Thực không tinh thần tùy ý linh hy xử trí lão hổ cùng hừng hực loại này đại hình hoang dại động vật linh hy đều chỉ ở trên tivi cùng vườn bách thú gặp qua trước mắt này chỉ lão hổ đối nàng đến không có rất mạnh lực đánh vào nó hình thể cũng không lớn đỉnh đầu vương tự văn còn có điểm thiện, thoạt nhìn tựa như đại hai hảo cốt miêu cùng tiểu hùng giống nhau đều là vị thành niên ngai con linh hy đem nó chân nhẹ nhàng bông tiểu lão hổ đột nhiên mở mắt ra xem nàng đối phương màu mắt thực thiện, có điểm hơi phát hoảng chỉ có trung gian là màu đen bị như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm, Linh Hi cũng không có chính mình tại giã thú trước mặt là con ngồi thảo giác, mà là cảm thấy này chỉ tiểu lão hổ giống như đối nàng có kỳ quái tín nhiệm. Nàng sờ sờ tiểu lão hổ đầu, "Là ai đem ngươi đưa tới?" Linh Hi trong lòng đã có một đáp án. Ở trong rừng rậm nghe được những cái đó dị năng giả nói kia chỉ dị năng động vật trên đùi có thương tích, nay chỉ lão hổ chính là nàng ở Tây Nam không tìm được kia chỉ dị năng động vật. Tiểu lão hổ lẳng lặng quan sát nàng trong chốc lát. Sau đó lại thanh mại khí A-Ô một tiếng. Nó tiếng kêu so lớn lên mánh hổ cách xa nhau khá xa, cũng khuyết thiếu không giận tự uy khí thế. Giờ này khắc này liền tính lại nỗ lực muốn uy hiếp nhân loại, cũng che giấu không được trong thanh âm tính trẻ con, nghe khởi làm người rất muốn bế lên tới loát hai thanh. Cứu ta người đem ta đưa lại đây, hắn nói nơi này thực an toàn. Linh Hy cùng tiểu Lão hổ miêu tả một chút đối phương trang điểm, tiểu Lão hổ một bên nghe một bên gật đầu. Kia khẳng định chính là Bạch Úc. Linh Hy nghĩ đến lúc ấy ở Tây Nam trong rừng đối phương cùng chính mình nói qua nói, trong lòng nghi hoặc liên tiếp toát ra tới. Vì cái gì hắn biết chính mình nơi này chính là tuyệt đối an toàn, vì cái gì không đem thật vất vả bắt được đến dị năng động vật giao cho căn cứ. Chẳng lẽ nàng lén lút tiến hành giải cứu động vật hành động tất cả đều bị đối phương thu hết đáy mắt. Kia vì cái gì như vậy yên tâm lớn mật đem tiểu láo hổ trực tiếp đưa cho chính mình. Linh Hy vắt hết óc cũng không nghĩ ra đối phương làm như vậy mục đích là cái gì, nàng hỏi trước mắt tiểu láo hổ. Nam nhân kia có hay không cùng ngươi nói cái gì đó? Tiểu lão hổ đã thực không đốn, vẫn là cường chống mí mắt ngao ngao ô ô giống. Hắn nói, nói, nói cái gì? Nói ngoan ngoãn làm ta nghe ngươi lời nói, bằng không liền đem ta hầm thành lão hổ canh. Tiểu lão hổ nhớ tới người nọ uy hiếp, còn có điểm ủy khuất ba ba. Phần 76 Nó rõ ràng cũng là cái có thể đánh bại rất nhiều dị năng giả lợi hại động vật, lại không tự giác khuất phục xuống dưới, chỉ phải nghe theo đối phương mệnh lệnh. Thật ngoan giỏi quá linh hy sờ sờ tiểu lão hổ lốt hai đem nó từ lồng sắt rời đi ra tới nàng trong tầm tay không có thích hợp hoa liền đem cấp hổ ly dùng tiểu hoa cái đệm lấy ra tới đặt ở trên ghế nằm cấp tiểu lão hổ dùng tiểu lão hổ ở băng băng lương lương lồng sắt tử ngây người cả một đêm chợt vừa tiếp xúc với mềm mại bông cái đệm cảm giác cả người thơm tho mềm mại bị thoải mái đám mây bao vây vốn dĩ liền hể vải không phân chấn tinh càng thần làm trầm trọng thêm trên đùi kim đâm giường như miệng vết thương đều không như vậy đau Linh Hy thấy đối phương còn có điểm lo lắng để phòng không dám ngủ, nhẹ giọng nói, ngủ đi. Tới rồi nơi này liền an toàn, nơi này có rất nhiều cùng ngươi giống nhau dị năng động vật, sẽ không có người thương tổn ngươi. Đối phương cũng nghe thấy được làm người an tâm thực vật cùng động vật hơi thở, dâm di một tiếng, rốt cuộc yên tâm khép lại hai mắt đã ngủ. Đức mục lây Linh Hy ống quẩn, Nó chính là chúng ta không tìm được dị năng động vật sao. Linh Hy gật gật đầu, không biết vì cái gì sẽ bị người kia đưa đến chúng ta trong tiệm cầu tử hồi tưởng khởi lúc ấy nhìn thấy nam nhân cái loại này cảm giác áp bách lắc lắc lỗ thai hắn thật là lợi hại liền lão hổ đều sợ hai hắn linh hy cũng thâm chấp nhận thực lực của đối phương hiển nhiên không thể khinh thường vốn tưởng rằng chính mình có chim di đương tọa kỵ trở về tốc độ đã thật mau không nghĩ tới đối phương chỉ so nàng chậm một ngày liền cũng về tới căn cứ linh hy thừa dịp vào đêm không ai mang đức mục ra linh điển làm đối phương ở cửa nghe nghe đức mục có người kia hương vị thực đạm đó chính là bách Linh Hy một lần nữa đóng lại cửa hàng môn, đối không rõ tình huống chư giao cùng Thư Đại Vân hai người nói, là cái kêu kêu bạch lúc dị năng giả đem ở Tây Nam bắt được dị năng láo hổ đưa lại đây. Chư giao cùng Thư Đại Vân liếc nhau, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Linh Hy cũng rất muốn biết. Nàng cảm thấy bạch Lục thần bí hề hề, làm không rõ ràng lắm đối phương lập trường, lại cảm thấy chính mình làm cái gì đối phương đều giống như biết. Loại cảm giác này đặt ở ai trên người đều sẽ không thể hiểu được trong lòng không đế. Ta muốn tìm đến hắn Linh Hy nói. Hắn giống như không phải căn cứ người, ta hỏi rõ ràng hắn rốt cuộc đều biết chút cái gì. Nhưng người này hành tung bất định, nàng ngày hôm sau bên ngoài thành các nơi đều tìm hiểu một lần, vẫn là không tìm được đối phương, cũng không ai biết bạch lúc tên này. Nghĩ đến đối phương cuối cùng kiên định đối chính mình lặp lại tên của hắn, Linh Hy càng nghĩ càng cảm thấy không hiểu ra sao, như vậy đĩnh đạc bại lộ tên của mình, còn nói muốn cho nàng nhớ kỹ, nên không phải là cái giả danh đi. Nàng còn có cái muốn tìm mặt tiền cửa hàng nhiệm vụ, Linh Hy hồi trong tiệm phía trước lại đi nhìn mấy nhà muốn ra bên ngoài cho thuê mặt tiền cửa hàng, cuối cùng gõ định rồi một nhà khoảng cách nội thành càng gần vị trí. Cùng năng hiện tại cửa hàng ly đến không phải rất xa. Nhưng là kia ra mặt tiền cửa hàng ly nội thành gần, vị trí cũng thực ưu Việt, tiền thuê làm theo không tiện nghi. Nàng làm thư đại vân cùng chư giao đi tân cửa hàng bán rau quả, chính mình chỉ cần mỗi ngày qua đi đưa một lần hóa. Như vậy Linh Hy tình báo điểm liền lại nhiều một chỗ nàng làm chư giao cùng thư đại vân cùng dị năng giả nói chuyện phiếm thời điểm lại nói bóng nói gió dò hỏi một chút có nhận thức hay không một cái kêu bạch lúc dị năng giả tân cửa hàng xử lý hảo thuận lợi khai trương ngoại thành người biết được tân khai rau quả cửa hàng là linh hy chi nhánh sau mỗi ngày phải đi rất dài rất dài một đoạn đường mới có thể lại đây mua được rau dưa người cũng đều có thể gần đây tiêu phí kia ra cửa hàng sinh ý hỏa bạo trình độ không thua gì lão cửa hàng nơi đó diện tích lớn hơn nữa có thể bày ra tới rau quả càng nhiều lui tới người núi liền không dứt. Hơn nữa thư đại vân là cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú thủy hệ dị năng giả cũng không có người khác dám đi tới cửa tìm cha. Có nàng ở, linh hi cũng không cần lại lo lắng chư giao an toàn, chính mình có thể an tâm xử lý chính mình sự. Có nàng hai trợ giúp, lão cửa hàng lưu lượng khách bị tân cửa hàng phân đi một ít, linh hi trên vai gánh nặng rốt cuộc giảm bớt rất nhiều. Nàng cũng có càng nhiều thời giờ đi chiếu cố linh điền bị thương tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ trên đùi thương là bị vài cái dị năng giả đánh ra tới miệng vết thương tuy rằng không bằng hồ ly ngay lúc đó nghiêm trọng, nhưng nếu không hảo hảo trị liệu sẽ ảnh hưởng đến nó về sau đi đường. Linh Hi đem bị cảm nhiễm bộ phận dùng tiêu độc đao cấp tiểu láo hổ rửa sạch, rớt, đau đến đối phương o ô, ô hét hét kêu cái không ngừng, thậm chí khống chế không được chính mình dị năng, đối Linh Hi đổ ập xuống phun ra ngọn lửa. Linh Hi phản ứng thực mau, phát hiện không đối liền lập tức quay đầu đi, kết quả chính mình rơi dụng ở trước ngực đầu tóc vẫn là bị ngọn lửa liệu không có một đoạn. Nàng thậm chí còn nghe thấy được tóc bị đốt cháy hư vị nghiêng đầu trốn thời điểm vừa vặn đem đầu tóc ném lên đụng phải ngọn lửa cũng may trong tầm tay có cấp tiểu lão hổ rửa sạch miệng vết thương dùng linh tuyên thủy nàng chạy nhanh đem buốc khói đầu tóc tẩm ở trong nước lúc này mới cứu lại chính mình dư lại đầu tóc tiểu lão hổ là hỏa hệ dị năng trách không được linh hy lúc trước ở rừng rậm thời điểm nhìn đến trên mặt đất biến dị độc thảo đều bị thiêu đến cháy đen ở bên người nàng thương thương cùng thỏ thỏ nhìn đến nhảy ra tới ngọn lửa sợ tới mức một nhảy ba thước xa linh hy may mắn vẫn luôn ái giấu ở tóc hamster nhỏ hôm nay ghé vào thỏ thỏ trên người bằng không nó trên người mau mau cũng không giữ được thương thương một con chảo chỉ vào lão hổ một con chảo chống nạnh, kỳ kỳ kỳ người bồi nhân viên chăn nuôi đầu tóc nó thích nhất linh hy này đầu lại trường lại hắc nồng đậm tóc nghe lên luôn là hương hương mượn mà làm hamster đều tốn không được kết quả liền như vậy bị thiếu không có sở hữu nhãi con đều đối tiểu lão hổ trợn mắt giận nhìn tiểu lão hổ đau quá kia trận lúc sau Nhìn đối diện nhân loại đoạn một đoạn đầu tóc cái náy ngao ô một tiếng, nếu máu, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không có việc gì, thiêu đến cũng không nhiều lắm. Linh Hy loát một phen đối phương đầu, tóc thực mau liền có thể một lần nữa mọc ra tới, ta đợi lát nữa chính mình cắt một cắt xuống mặt, vừa lúc quá dài gội đầu cũng không có phương tiện. Bị tiểu lão hổ liệu đi đầu tóc là bên trái, Linh Hy cầm cái kéo đem bên phải cũng cắt đối xứng một ít. Nàng nguyên bản tóc dài có điểm hơi quấn, rũ xuống tới có thể đến ngực hiện tại như vậy cắt rất lúc sau liền biến thành xương quai xanh trở lên thoạt nhìn nhưng thật ra có vẻ tuổi càng nhỏ có điểm nàng xuyên qua tới phía trước bộ dáng nàng giơ gương tu tóc cắt hảo lúc sau liền đi gội đầu rửa mặt đem chính mình trên mặt ngụy trang tất cả đều dỡ xuống tiểu mạch sắc tu dung cùng đại nùng trang rút đi lộ ra nguyên bản màu ra cùng ngũ quan linh hy nhìn thoáng qua gương cẩn thận quan sát trên mặt còn có hay không không tá sạch sẽ địa phương nàng ở căn cứ ngụy trang thói quen nhìn đến chính mình một lần nữa trở nên trắng non sáng trong mặt không cấm cảm thán linh điền rau quả cùng linh tuyển thủy chính là hảo a mỗi ngày như vậy lăn lộn ra mặt ra cũng chưa trở nên thô ráp giỡ xuống trang sau như cũ tinh tế sờ lên xúc cảm cũng thực hảo linh hy cũng rốt cuộc lý giải cái gì gọi là làn da nộn đến có thể véo da thủy tới là mặt thế trước nhiều ít giá trên trời mỹ phẩm dưỡng da đều bao dưỡng không ra tinh ánh dịch tấu Chờ nàng bận việc xong chính mình này một bộ tiểu lão hổ còn yên lặng ở sau lưng quan sát nàng có hay không sinh khí nghĩ đến người nào đó uy hiếp ánh mắt tiểu lão hổ trong mắt đều trở nên ướt dầm rề thoạt nhìn có điểm lã trã trước khóc có người làm nó ngoan ngoãn nghe lời kết quả nó một cái không cẩn thận còn đối linh hy sử dụng dị năng linh hy vừa chuyển đầu nhìn đến nó dùng chân trước ôm đầu đáng thương bộ dáng hoảng sợ nàng trăm triệu không nghĩ tới có được hỏa hệ dị năng lão hổ thế nhưng không phải cái hỏa bạo xấu tính ngược lại thoạt nhìn so mặt khác nhãi con còn muốn nhát gan Cũng có thể nguyên nhân chính là vì nó loại tính cách này mới có thể ở không có cha mẹ bảo hộ dưới tình huống sống đến bây giờ. Linh Hy xem nó như vậy thật cẩn thận bộ dáng có điểm không đành lòng. Ta không trách ngươi, ngươi đừng sợ. Tiểu Lão hổ hít hít cái múi. Linh Hy chạy nhanh hơn nó, đói bụng sao, muốn ăn cái gì. Đối phương muốn đang hiểu xịu đầu rốt cuộc nâng lên, ô một tiếng. Muốn ăn thịt. Lão hổ là thuần ăn thịt động vật, hết thể động vật thịt đều ai đến cũng không cự tuyệt. Linh Hy đem trong không gian điệu thịt cùng lộc thịt lấy ra tới cắt thành tiểu khối đút cho tiểu láo hổ, đối phương ngoan ngoãn liền tay nàng ăn, Linh Hy lấy cái gì thịt nó liền ăn cái gì, ăn xong còn chưa đã thèm liếm liếm miệng, ngã vào chậu sữa dê cũng uống đến sạch sẽ. Linh Hy xem đến trong lòng mềm mại, vớt lên nó đầu, giúp tiểu láo hổ xoa xoa còn treo vài giọt nãi cảm, lúc ấy đi Tây Nam tìm ngươi thời điểm, còn tưởng rằng ngươi là cái gì hung hãn đại manh thu đâu, nguyên lai còn như vậy tiểu. Nàng tưởng tượng không ra tiểu lão hổ là dùng như thế nào dị năng đánh bại như vậy nhiều tiến đến tìm kiếm nó dị năng giả. Rốt cuộc đối phương vừa rồi chịu đựng không được xử lý miệng vết thương kịch liệt đau đớn cũng chỉ là phun một chút tiểu hỏa. Tiểu lão hổ ngẩng đầu lên xem nàng, ta không nhỏ, ta đã chính mình độc lập sinh hoạt đã lâu. Hiện tại chẳng qua là bị thương, năng lượng không đủ, còn không có phát huy ra thực lực, chờ nó khôi phục bình thường lúc sau. Liền có thể làm trước mắt cái này nghi ngờ bách thú chi vương nhân loại nhìn xem đại náo dịu chân chính uy lực. Nó ngao ô một tiếng, dùng chân trước khởi động nửa người trên triều Linh Hy nhai răng, nỗ lực đương một cái hung hãn manh thú. Chẳng qua thể lực không đủ, căng không được một lát liền tự động đảo hồi cái đệm thượng. Giống cái bị chọc phá khí cầu. Linh Hy buồn cười, chờ ngươi trở thành đại lão hổ thời điểm khẳng định sẽ so hiện tại lợi hại hơn. Lời này lão hổ thích nghe. Đức Mục đứng lên uông một tiếng. Bách thú chi vương vì cái gì là lão hổ, vì cái gì không phải cậu. Tiểu ngoan cũng nhảy đến nhân viên chăn nuôi trên ủi, dùng chân trước cơ cơ nhân viên chăn nuôi cánh tay, thỏ thỏ cũng muốn làm bách thú chi vương, không nghĩ bị mặt khác động vật đương con mồi truy. Tiểu lão hổ ngao ô một tiếng, đắc ý sờ sờ chính mình đỉnh đầu hoa văn, các ngươi đều không có cái này hoa văn, có cái này hoa văn mới có thể đương vương. Thương thương nghe xong lập tức kỷ kỷ tê ợ. cũng muốn ở trên đầu họa một cái như vậy hoa văn. Chỉ còn lại có duy nhất một con nhãi con không nói chuyện, hừng hực thoạt nhìn thực ổn trọng, chẳng qua muốn xem nhẹ nó khỏe miệng nhỏ dọn tới mật ọng, vốn đang ở an an tĩnh tĩnh ăn chính mình, thấy thế cũng đi theo giống lên một tiếng. Ta một con tay gấu là có thể đem láo hổ chụp bẹp, ta có thể thay thế được nó đương tân hùng vương. Linh hi Không được, không thể đối mặt khác tiểu bằng hữu sử dụng bạo lực. Bị chúng nó thình lình xảy ra thắng bại dục làm cho không có cách nào. Nhân viên chăn nuôi chỉ có thể lấy bút ở môi chỉ nhãi con trên chán đều vẽ cùng lão hổ giống nhau như lúc hoa văn. Bách thú chi vương thay phiên làm, hôm nay đại gia tất cả đều từng người vì vương. Linh hy lại nhiều ra tới một con chiến đấu hệ nhãi con, nguyên bản linh điển càng ngày càng giống vườn bách thú, môi chỉ nhãi con còn có từng người trận doanh cùng lãnh địa. Tiểu động vật nhóm lãnh địa ý thức rất mạnh, mặc dù là thông nhân tính dị năng động vật cũng không ngoại lệ, liền tính chúng nó ngày thường ở chung lại hài hòa cũng cần phải có chính mình thần thánh không thể xâm phạm kia một tiểu khối lãnh thổ càng lớn mãnh ngãi con yêu cầu địa bàn cũng càng lớn Hưng hực đã chặt chẽ chiếm cứ cây bách phía dưới cây dù cùng ghế nằm chẳng qua tạm thời nhường ra một cái ghế nằm cấp bị thương tiểu lão hổ nó rộng lượng phất phất tay linh hy cũng liền không có lại cấp tiểu lão hổ đổi địa phương ly đất trồng rau gần nhất đúng vậy dê bò gà lộc vòng lại hướng nơi xa chính là biến dị cá tôn hồ nước hồ nước biên chính là hai cây biến dị thụ Bên tay trái là linh hy cấp hồng hồ nhóm dùng lưới sắt vòng ra tới hồ ly hoa, bên tay phải là tân mọc ra tới cây ăn quả. Trên cây đã treo rất nhiều màu xanh lá tiểu quả táo. Linh hy từ buông xuống nhánh cây thượng hái xuống một cái, cắn một ngụm, giòn, toan vị lớn hơn vị ngọn, chờ đến hoàn toàn thành thục lúc sau liền sẽ trở nên càng ngọt. Nàng tuần tra một vòng linh điền, cảm thấy muốn từ bên ngoài nhiều dọn một ít tài liệu, nhiều cái mấy cái động vật có thể ở vòng. Nàng biến dị gà càng ngày càng nhiều, hiện tại chuồng gà có điểm chen trúc. Linh Hy còn phát hiện lại có chỉ mang thai biến dị mẫu dương, nàng vươn bách thú cũng hướng tới lớn hơn nữa quy mô ở mở rộng. Phần 77 Biến dị các con vật trong khoảng thời gian này cùng Tiểu Hùng ở chung thực hảo, đã sẽ không sợ hãi hừng hực như vậy manh thú. Chúng nó lá gan cũng càng lúc càng lớn, có đôi khi còn sẽ dẫm lên Linh Hy lũy lên tưởng vây nhảy ra tới chơi. Bất quá bị Tiểu Hùng phát hiện liền sẽ một tay xách lên biến dị động vật một lần nữa quan trở về, chúng nó như là có tân lạc thú. Biến dị gà biến dị dương biến dị ngưu tất cả đều nghĩ như thế nào vượt ngục Linh Hy cảm thấy là chính mình vòng ra tới địa phương đã không đủ chúng nó dùng. Nàng chịu cái thời gian từ ngoài thành làm một đống gạch cùng xi măng, tìm thư đại vân cùng chư giao hỗ trợ ở Linh Điền đem phía trước tường vây một lần nữa sửa chữa một lần, biến dị các con vật ra lớn hơn nữa càng xa hoa, bên trong trang hoàng cũng phong phú lên. Linh Hy còn ở chúng nó từng người trong giới nổ trồng mấy cây cây ăn quả, như vậy cây ăn quả thành thuộc sau rơi xuống trái cây cũng sẽ không lãng phí Tất cả đều có thể trở thành chúng nó đồ ăn. Bận việc xong này đó, Linh Hy một có thời gian liền cùng Thư Đại Vân cùng Chư Giao ở bên nhau thống kê mấy ngày nay buồn bán thu hoạch tin tức. Đem sở hưu biết đến tin tức toàn bộ viết xuống tới, từ giữa chọn lựa hưu dụng trình hợp ở bên nhau. Giao dưa ban thật sự mau, quả táo thành thuộc sau cũng tùy theo thượng giá, năng lượng 10 phần hương vị phong phú trái cây ở kệ để hàng triển khai, thượng tân tốc độ xa xa so ra kém bị quét sạch tốc độ. Hơn nữa Linh Hy giá cả định đến cũng không quý. Rất nhiều nội thành dị năng giả nổi tiếng tiến đến, bọn họ so ngoại thành người có tiền, có chút người đều lôi kéo đại xe đẩy tay lại đây vợ. Cứ như vậy, nội thành khách hàng sôi nổi dũng mãnh vào ngoại thành, Linh Hy vốn dĩ nhẹ nhàng một chút công tác lại lần nữa trở nên bận rộn. Thật vất vả sớm một chút đóng cửa, Linh Hy nghe Thư Đại Vân nói nàng mới từ nội thành dị năng giả trong miệng nghe được về bạch lục tin tức, đây là Linh Hy lần đầu tiên nghe được người khác nhắc tới tên này. Nàng vội vàng dựng lên lỗ tai nghe. Cái kia dị năng giả cùng ta nói trong căn cứ gần nhất mới tới một dị năng giả đã kêu bạch trúc, hắn cùng thượng cấp trực tiếp yêu cầu lưu tại bên trong căn cứ công tác, không biết đối phương năng lực bao lớn, dù sao căn cứ người đều đối hắn khách khách khí khí, hẳn là có rất quan trọng nhiệm vụ muốn cho hắn tới phụ trách. Linh hi hỏi, cái gì công tác, cùng dị năng động vật có quan hệ sao? Thư đại vân lắc lắc đầu, cái này cũng không biết, cái kia dị năng giả cũng chỉ biết nhiều như vậy. Trư Giao trầm ngâm nói, có thể hay không hắn cùng chúng ta giống nhau? đều là muốn cứu dị năng động vật. Chỉ dựa vào điểm này, tin tức căn bản đoán không ra đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Liên ở Linh Hi Minh Tư khổ tưởng thời điểm, nguyên bản đóng lại cửa hàng môn bị gõ vang. Linh Hi không dám chậm trễ, lập tức từ bên trong bước nhanh đi ra, nghĩ thầm sẽ không lại là người nọ tới đưa dị năng động vật. Không nghĩ tới chờ nàng mở cửa, bên ngoài đứng mấy cái nàng không quen biết dị năng giả. Không đợi nàng đặt câu hỏi, cầm đầu dị năng giả dẫn đầu mở miệng, một bộ việc công xử theo phép công thái độ. Nơi này là ngoại thành rau quả cửa hàng sao?" Linh Hi gật gật đầu, "Đúng vậy. Ứng căn cứ yêu cầu, hiện tại mang ngươi đi gặp người phụ trách, có quan trọng nhiệm vụ yêu cầu ngươi trợ giúp." 61 đệ 61 chương nguyên văn nữ chủ. Căn cứ sẽ có cái gì quan trọng nhiệm vụ sẽ tìm tới nàng? Linh Hi còn không có làm rõ ràng trạng huống, Thư Đại Vân cảnh giác che ở nàng phía trước hỏi những cái đó dị năng giả, cái gì nhiệm vụ? Cùng các ngươi hiện tại làm hoạt động có quan hệ nhiệm vụ cầm đầu dị năng giả thoạt nhìn còn tính khách khí. Chúng ta chỉ là tới hộ tống nàng đi bên trong căn cứ, kỹ càng tỉ mỉ tình huống chờ tới rồi nơi đó tự nhiên sẽ có người nói minh. Nghe xong phía trước câu nói kia, Linh Hy trong lòng cả kinh. Bạch Thúc biết nàng ngầm giải cứu dị năng động vật sự, mới vừa nghe nói đối phương đi căn cứ tổng bộ, hiện tại liền có căn cứ người tới tìm chính mình. Có thể hay không là đối phương cùng căn cứ nói chút cái gì. Các ngươi như vậy không minh bạch liền phải đem người mang đi thích hợp sao. Chư Giao cũng mở miệng nói tới phía trước mặt trên khẳng định sẽ nói cho các ngươi cái gì, không nói rõ ràng chúng ta là sẽ không làm nàng rời đi. Vài tên dị năng giả xem các nàng cũng không giống như như thế nào phối hợp, chỉ phải nói, chúng ta sẽ không thương tổn các ngươi, căn cứ thật sự có quan trọng nhiệm vụ, hơn nữa chỉ là tìm nàng qua đi hiệp thương, khẳng định sẽ bảo đảm nàng nhân thân an toàn. Như vậy nghe tới, căn cứ thái độ cũng không giống như cường ngạnh. Sân chư giao cùng thư đại vân hai người còn đổ ở cửa cùng dị năng giả nhóm cái cọc. Linh Hy lặng yên không một tiếng động trở lại phòng làm đại quất đi vào ba lô. Này đó dị năng giả thoạt nhìn huấn luyện có tố, cùng ngày thường ở trên phố nhìn thấy tuần tra đội viên trước ngực có giống nhau đánh dấu, hiển nhiên chính là căn cứ phái tới, không đem nàng đưa tới căn cứ sẽ không rời đi. Với lúc nàng cũng có đi căn cứ tổng bộ nhìn xem ý tưởng, sở hữu chiến đấu hệ nhãi con đều ở linh điển, Linh Hy trên lưng ba lô. Vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, chính mình thả ra thỏ thỏ liền cũng đủ ứng phó. Linh Hy từ bên trong đi đến trong tiệm, ta và các ngươi đi. Chư Giao cùng Thư Đại Vân đều có điểm lo lắng, Thư Đại Vân nhỏ giọng nói, muốn hay không ta bổi người cùng đi. Nàng tốt xấu có thủy hệ dị năng, Linh Hy nếu gặp được cái gì phiền thoái còn có thể rút một chút vội. Đối diện dị năng giả, căn cứ chỉ cần cầu chúng ta mang một cái kêu Linh Hy thổ hệ dị năng giả qua đi, những người khác không thể đi theo. Linh Hy vô vô nàng cánh tay, yên tâm đi, ta đi xem. Nàng đối Thư Đại Vân đưa mắt ra hiệu. Nói không chừng có thể mượn lần này đi căn cứ đại bản doanh cơ hội, nghe được bị căn cứ bắt đi dị năng động vật đều bị nhốt ở địa phương nào. Linh Hy liền như vậy đi theo này mấy cái dị năng giả từ ngoại thành đi trước nội thành, bọn họ bước chân thực mau. Linh Hy chung quanh đều cắt có một người dị năng giả theo bên người, thủ thật sự nghiêm, làm nàng sinh ra một loại căn cứ thực coi trọng chính mình cảm giác. Tới đón chính mình dị năng giả giống như rất mạnh, cũng không có để ý nàng phía sau ba lô, giống như không cho rằng nàng mang cái bao sẽ có cái gì nguy hiểm. Từ trong thành đến căn cứ tổng bộ lộ có điểm vòng, Linh Hy một đường vừa đi vừa nhớ, nàng không phải lần đầu tiên tới nội thành, nhưng như vậy gần gũi nhìn đến căn cứ tổng bộ vẫn là lần đầu tiên. Tổng bộ vị trí ở bên trong thành chỗ sâu nhất. Linh Hy nhìn trước mắt to như vậy cao lầu, cao lầu bên cạnh đập vào mắt có thể với tới địa phương tất cả đều là căn cứ tổng bộ. Này đóng đại lâu là toàn bộ căn cứ trung tâm, bên trong cũng bao hàm đủ loại dị năng công tác giả. Đại lâu bên ngoài có người trông coi nơi này dị năng giả đều dựa vào chính mình dị năng ở mỗi cái yêu cầu bộ môn các tư này trước tự nhiên hệ dị năng giả liền có thể ở duy trì căn cứ bình thường cung ứng tài nguyên tỷ như thủy hệ phong hệ thổ hệ phong hệ có thể ứng dụng với phát điện thủy hệ cung ứng căn cứ cư dân dùng thủy thổ hệ dùng để nghiên cứu bị ô nhiễm thổ nhưỡng loại ra thu hoạch lực lượng hệ cùng mặt khác cao giai chiến đấu hệ dị năng giả phụ trách an toàn phòng hộ cùng rửa sạch tăng thi lớn như vậy căn cứ bên trong vẫn như cũ gọn gàng ngăn nắp các loại phương tiện cũng thực đầy đủ hết. Làm Linh Hy nghĩ đến trước kia xem qua thẳng lớn. Bất quá cũng không có điện ảnh như vậy khoa trương, liền ở bọn họ tiến vào lúc sau còn sẽ có rất nhiều những người khác cùng bên người nàng dị năng giả chào hỏi. Những người này biểu tình nhẹ nhàng, xem ánh mắt của nàng cũng không có gì dị thường, đại đại giảm bất Linh Hy khẩn trương. Kia mấy cái dị năng giả trừ bỏ không cho phép thư đại vân cùng chư giao đi theo, địa phương khác đối Linh Hy cũng coi như khách khí, mang theo nàng đi vào này đống đại lâu cao tầng. Nơi này mỗi một tầng đều phân chia làm công khu linh hy nhìn nhìn chính mình bị đưa tới địa phương thoạt nhìn chính là phổ phổ thông thông văn phòng từ bên ngoài nhìn không ra một tia dị thường nàng một đường trong lòng đều có chút lo sợ sợ chính mình mặt ngoài bán đồ ăn ngầm giải cứu dị năng động vật hành động bại lộ hiện tại xem ra căn cứ tìm nàng cũng không giống như là bởi vì dị năng động vật sự dị năng giả thế nàng mở cửa đối linh hy gật gật đầu vào đi thôi linh hy đi vào này gian cửa văn phòng bên trong lọt vào trong tầm mắt chính là bị trong suốt pha lê cách ra tới phòng thí nghiệm bên ngoài đứng vài người đang ở quan sát phòng thí nghiệm công tác nghe được động tĩnh xoay người lại Người chính là bên ngoài thành khai rau quả cửa hàng linh hy đi xuyên tây trang mang mắt kính tiểu lão đầu cười tủm tỉm nói nghe nói ngươi là thổ hệ dị năng giả linh hy chưa nói là cũng chưa nói không phải căn cứ tìm ta lại đây có chuyện gì sao nơi này là thổ nhưỡng phòng nghiên cứu bên trong đều là thổ hệ dị năng giả tiểu lão đầu đối nàng chỉ chỉ phòng trong các loại thiết bị Nghe nói ngươi rau quả bán rất khá, ở toàn bộ căn cứ đều rất có danh, chúng ta nghiên cứu gặp một ít khó khăn, muốn tìm ngươi tới hỗ trợ nhìn xem có chỗ nào không đúng. Lời này nói thực xảo diệu. Rõ ràng là căn cứ muốn lợi dụng nàng dị năng, lại chỉ là nói muốn muốn cho nàng hỗ trợ giải quyết vấn đề, như vậy dễ dàng hạ thấp người phòng bị chi tâm. Nhưng Linh Hi vẫn là nghe ra đối phương ý ngoài lời. Nàng khai rau quả cửa hàng khách hàng nối liền không dứt, thậm chí còn phát triển đến nội thành người cũng nghe tin lại đây mua sắm căn cứ nghe nói lúc sau nhất định sẽ không từ bỏ cái này cơ hội tốt muốn kéo nàng tới vì căn cứ làm công hiến đối phương trước ngực thẻ bài thượng trói lọi treo tự nhiên tài nguyên bộ mấy chữ còn có tiểu lão đầu tên đinh dương đinh dương không nghe được linh hy nói chuyện lại lần nữa sửa miệng chịu không ra thời gian cũng không quan hệ ngươi rau quả là dùng cái dạng gì thổ nhưỡng đào tạo ra tới có thể lấy ra tới làm chúng ta nhìn xem lưu lại thổ nhưỡng hàng mẫu cùng chúng ta nghiên cứu làm nghiên cứu có thể Nhưng gần là như thế này thoải mái hào phóng giao ra đây, Linh Hy cảm thấy chính mình còn không có ngu như vậy. Đinh Dương như là nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói, vì toàn bộ căn cứ đồ ăn cung ứng vấn đề làm công hiến, thù lao khẳng định sẽ không thiếu, ngươi suy xét một chút. Linh Hy nghĩ nghĩ, xin hỏi thù lao là cái gì? Không nghĩ tới Linh Hy đi lên liền không chút nào che giấu hỏi cái này vấn đề. Đinh Dương tưởng nói thù lao đơn giản là dị năng giả tất cả đều tha thiết ước mơ những cái đó, dinh dưỡng tề, tinh hoạch. Phòng ở, Vinh Cửu cung cấp nuôi dưỡng bắt sát. Lại nghĩ đến đối phương chính mình liền kinh doanh hai nhà rau quả cửa hàng, chủng loại cùng chất lượng đều là thượng thừa, hẳn là cũng hoàn toàn không thiếu cái gì dinh dưỡng tệ Đinh Dương ha ha cười hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao? Linh Hy cũng không cảm thấy chính mình Linh Điền Thổ Nhưỡng có thể dễ dàng như vậy giao ra đây, căn cứ khó được mở miệng có yêu cầu nàng địa phương, đương nhiên muốn sấn cơ hội này có kẻ mặc cả. Hùng chi nàng còn tưởng cùng căn cứ làm bút giao dịch càng sẽ không dễ dàng như vậy liền giao cho đối phương. Tinh hoạch cùng tiền ta đều không cần linh hi dương mắt, gọn gàng dứt khoát nói, ta muốn làm trao đổi điều kiện ngài giống như không có biện pháp làm được, ta có thể trông thấy căn cứ người phụ trách sao. Đối phương ngẩn người. Hắn đã làm tốt linh hi công phu sư tử ngoạm chuẩn bị, không nghĩ tới đối phương muốn thủ lao ngay cả chính mình đều cung cấp không được, còn cần hội báo cấp quyền lợi lớn hơn nữa người. Trước mắt nữ dị năng giả thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cư nhiên như vậy khó mà nói lời nói đinh dương sờ sờ chính mình dâu dị năng giả dị năng là trời cao ban ơn. đồng thời dị năng giả cũng so với người bình thường nhiều đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm trợ giúp chúng ta nghiên cứu tài bồi chính là ở tạo phúc càng nhiều căn cứ cư dân như vậy ý nghĩa không nên tới dùng thù lao cân nhắc ngài nói quá đúng linh hy gật đầu ta có thể trực tiếp đi tìm người phụ trách sao thấy đối phương căn bản không ăn ngày bộ đinh dương nguyên bản định liệu trước biểu tình đã chịu đựng không nổi hắn nhíu mày không biết ngươi nghĩ muốn cái gì trao đổi điều kiện có thể trước nói ra tới ta giúp ngươi hỏi một câu linh hi lắc lắc đầu ta yêu cầu tiên kiến đến cao tầng bàn lại nàng muốn dùng linh điền thổ nhưỡng trao đổi căn cứ bắt giữ đến dị năng động vật vì nhân loại làm cống hiến thực hảo nhưng linh hi không cảm thấy chính mình điều kiện thực quá mức thổ nhưỡng điều kiện là tài bồi rau quả thu hoạch mấu chốt đồ ăn là mạt thế nhân loại sinh tồn tất yếu cơ sở linh điền thổ so với mạt thế trước thổ địa còn muốn chân quý lại cao giai thổ hệ dị năng giả cũng làm không đến đào tạo ra giống nàng như vậy thu hoạch Căn cứ cái giá lớn như vậy, phái người đem chính mình kêu lên tới, lại khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền tưởng khuyên nàng giao ra giá trị lớn như vậy đồ vật, Linh Hi khẳng định cũng muốn dùng chính mình muốn tới đồng giá trao đổi. Phần 78 Đối phương rốt cuộc từ bỏ cùng nàng giao thiệp, ta đây trước mang ngươi đi mặt trên nhìn xem, không biết hôm nay các đại lao có ở đây không căn cứ. Căn cứ bố cục chính là cao tầng ở đại lâu trung bộ. Linh Hi đi theo đinh dương lại thượng mấy tầng lâu. Nơi này người trước ngực đánh dấu nhan sắc cùng phía dưới người lại không quá giống nhau, nhan sắc liền có thể phân chia cấp bậc khác biệt. Nhất cơ sở nhân viên công tác là màu đen, lại cao một chút bộ môn nhân viên là màu bạc, màu đỏ, căn cứ lãnh đạo tầng chính là kim sắc. Linh Hy xem Đinh Dương đem nàng đưa tới một gian văn phòng dừng lại bước chân, gõ gõ môn, bên trong im ắng. Đinh Dương, giống như không ở bên trong. hắn vốn dĩ cũng không nghĩ làm Linh Hy cái này phiền thoái bị cao tầng biết, lúc này người không ở, càng là thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vẫn là cùng ta nói đi, chờ đã có người ở thời điểm ta lại giúp ngươi hội báo đi lên. Linh Hy lắc lắc đầu. Đang định nàng muốn nói cái gì thời điểm, hành lang đối diện đột nhiên xuất hiện mấy cái thân ảnh, cầm đầu chính là cái nữ nhân, mặt sau còn có mấy cái nam dị năng giả. Đinh Dương nhìn đến đối phương, chạy nhanh chuyển qua đi theo chào hỏi, sáng tỏ, ta vừa lúc tìm ngươi có việc. Linh Hy ánh mắt một ngưng, lướt qua Đinh Dương nhìn về phía đi tới nữ nhân. Mới vừa nghe được Đinh Dương nói nàng liền lập tức xác nhận người tới thân phận, Thi sáng tỏ, nguyên văn nữ chủ. Đối phương chiều bọn họ chào hỏi, thanh âm như nhau. Linh Hy hồi lâu phía trước nghe được như vậy quen thuộc, ta vừa rồi lâm thời có việc đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì sao? Lúc ấy bị ném ở tang thi khắp nơi thành nội lầu 2, Linh Hy chỉ nghe đối phương nói qua một câu, không biết vì cái gì kỳ dị nhớ đến bây giờ. Thậm chí trong đầu còn có thể tự động hồi phóng âm tần. Thi sáng tỏ từ phía sau đi tới, nguyên bản bị che đậy thân ảnh cũng dần dần hiển lộ ở linh hy trước mắt nàng trước ngực đánh dấu cùng đinh dương bất đồng thoạt nhìn cũng so nhân viên công tác khác càng thêm có uy tín ngay cả đinh dương đều đối nàng rất là tín nhiệm ta nơi này tìm được một cái có thể đào tạo rau quả thổ hệ dị năng giả nhưng là nàng nói muốn muốn càng cao trao đổi điều kiện một hai phải thấy càng cao tầng người phụ trách hắn đem linh hy nói được ngang ngược vô lý làm cho chính mình hiện ra khó xử bộ dáng linh hy mắt điếc thai ngơ chính mình Dương mắt nhìn về phía người tới nàng vẫn là lần đầu tiên thấy do nữ chủ mặt thi sáng tỏ người này tựa như nàng thanh âm giống nhau thoạt nhìn sạch sẽ lưu loát thật xinh đẹp vừa thấy chính là có thể đường vai chính diện mạo ném tới trong đám người cũng là xuất chúng nhất kia một cái nàng nhận ra đối phương đối phương lại không nhận ra chính mình linh hy còn hóa lung tung dối loạn thấp kém trang dung quan cửa hàng sớm chưa kịp tá nàng lông mày hóa đến thô cố ý đem đỉnh mày câu đến sắp bén thoạt nhìn hung ba ba ở trong tối trầm trên mặt điểm một tảng lớn tàn nhang hiện nay cùng thi sáng tỏ đứng chung một chỗ một cái không thi phân trang một cái nùng trang xấu mạt đối diện thi sáng tỏ lộ ra hiểu rõ biểu tình mở miệng đối linh hy nói ngươi chính là ngoại thành cái kêu bán rau dưa trái cây lao bàn đi ngươi rau dưa cùng trái cây đào tạo thực hảo cơ hồ cùng mặt thế chức không có gì hai dạng căn cứ muốn ngươi tới hiệp trợ hỗ trợ tiến hành thổ nhưỡng tài bồi lợi dụng ngươi thổ hệ dị năng làm căn cứ rau quả đào tạo quy mô mở rộng thi sáng tỏ trước ngực cũng có căn cứ đánh dấu Chẳng qua là kim sắc, so đinh dương màu đỏ càng trương hiển thân phận Linh Hy nghĩ tới chính mình sẽ ở căn cứ gặp được nguyên văn nữ chủ Nhưng không nghĩ tới là tại đây loại cảnh tượng hạ gặp được 62 đệ 62 chương đàm phán tan vỡ Pháo hôi nguyên thân tên cũng không kêu Linh Hy Hơn nữa nàng hóa trang, thi sáng tỏ phỏng trừng cũng đã sớm đem nàng cấp đã quên Làm ta giao ra thổ nhưỡng cho các ngươi nghiên cứu có thể Nhưng là ta có cái điều kiện Linh Hy nói Thi sáng tỏ gật gật đầu đào tạo thu hoạch là căn cứ quan trọng nhiệm vụ có điều kiện gì chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi ngươi cứ việc mở miệng linh hy chỉ chỉ đóng lại văn phòng chúng ta đi vào bàn lại không biết là cái gì công phu sư tử ngoạm điều kiện còn muốn tránh đi người khác vào nhà mới có thể nói Thi sáng tỏ chỉ phải đối đinh dương cùng phía sau đi theo dị năng giả nhóm nói các ngươi về trước từng người cương vị đi thôi Nàng ánh mắt dừng ở nhất phía cuối người nào đó trên người bạch thúc ngươi cũng đi về trước nghe thấy cái này quen thuộc tên Linh Hy mí mắt rực rực. Sở hữu dị năng giả đều nghe theo thi sáng tỏ nói từ thang lầu đi xuống, chỉ còn lại có cùng nàng cách một khoảng cách nam nhân còn đứng lặng tại chỗ, nàng lúc này mới chú ý tới đối phương thân ảnh. Đối phương ở căn cứ cũng không có cùng nàng ở Tây Nam đụng tới thời điểm như vậy che đến kín mít, ngũ quan hoàn toàn bại lộ bên ngoài. Cùng nàng tưởng tượng bệnh tâm thần ô tao bộ dáng hoàn toàn bất đồng, đối phương mùi thẳng thắn, mặt mày rõ ràng, xinh đẹp thật sự bén nhọn. Linh Hy cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ đối một người nam nhân dùng xinh đẹp cái này từ, không chỉ có chỉ là đẹp, nàng cảm thấy bạch lúc diện mạo quá mức đáng chú ý, còn mang theo làm người vừa thấy liền rời không ra ánh mắt nạo khí lăng người. Tùy tiện hướng kia vừa đứng chính là một đạo phong cảnh, phi thường trực quan cảnh đẹp ý vui. Bất quá môi thời khắc nhắm chặt, mày cũng không gian ra, vừa thấy chính là cái vô pháp vô thiên sâu tính. Đại khái thực lực cường người chính là như vậy tự cao tự đại, ngay cả thi sáng tỏ cũng chưa bị hắn để vào mắt làm hắn đi cũng không đi linh hy tầm mắt hướng lên trên nâng nâng không chịu khống chế rừng ở đối phương đôi mắt thượng cặp mắt kia vẫn là cùng nàng phía trước nhìn đến giống nhau thâm thúy sáng trong chẳng qua không biết vừa rồi làm cái gì hiện nay còn tàn lưu điểm không kiên nhẫn lanh lanh đạm đạm ở nơi xa bệ nghễ mọi người cùng nàng đối tượng tầm mắt sau nhưng thật ra không như vậy phiền đầu tiên là ở trên mặt nàng tạm dừng vài giây theo sau lại nhịu nhữ mày linh hy có thể từ hắn trong ánh mắt nhìn đến viết hoa ghét bỏ nàng tự mình an ủi tưởng Này cũng thuyết minh chính mình hóa trang công lực sắc thật bất phàm, thực có thể xấu đến người khác, như vậy cũng không cần sợ hai thi sáng tỏ sẽ phát hiện chính mình quen mắt, nhớ tới phía trước những cái đó không thoải mái quá vãng. Thi sáng tỏ nghi hoặc lại lần nữa lặp lại, bạch đúc, ta nói ngươi có thể đi trở về. Bị gọi vào tên người như cũ chỉ là hơi dương mắt, ánh mắt dừng ở Linh Hy trên mặt tàn nhang, Linh Hy không chút nghi ngờ đối phương ngay sau đó là có thể lại lần nữa nói ra cái gì kinh thiên động địa nói. Linh Hy rất sợ hắn ở nữ chủ trước mặt hầu ngôn loạn ngự khiến cho đối phương hoài nghi, cho nên dẫn đầu rời đi ánh mắt, giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng. Không nghĩ tới đối phương đảo cũng không thật sự ở thi sáng tỏ trước mặt Phạm Thần Kinh, cái gì cũng chưa nói. Hắn chỉ là lo chính mình đứng ở tại chỗ, đối những người khác nói mắt điếc hay ngơ. Thi sáng tỏ bất đắc dĩ thở dài, đối Linh Hy giải thích nói, đây là chúng ta mới tới nhân viên công tác, mới vừa thượng cương còn có điểm không rõ ràng lắm chẳng hướng. Nàng đối bạch thúc nói. Ngươi đi trước nhìn xem dị năng động vật, mở điện vong sự chờ ta vội xong lại đi cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nếu là không nghĩ đi liền trước tiên ở bên ngoài chờ một lát. Thi sáng tỏ kéo ra cửa văn phòng, làm Linh Hy đi vào. Không nghĩ tới mặt sau Bạch Lục cũng theo tiến vào. Thi sáng tỏ đều không kịp đóng cửa, ai? Linh Hy cũng nhíu mày. Người này như thế nào như vậy không nhãn lực thấy nhi. Nàng muốn cùng thi sáng tỏ nói điều kiện có quan hệ dị năng động vật, không biết Bạch Lục lập trường. Nghĩ như thế nào đều không thể làm đối phương biết chính mình muốn nói sự. Linh Hy chỉ có thể đối bạch lúc nói, chúng ta hai cái yêu cầu đơn độc nói chuyện với nhau, có thể hay không thỉnh ngươi đi ra ngoài một chút. Đối diện người ôm cánh tay mà đứng, nghe xong nàng lời nói lúc sau con người hơi chọn, rốt cuộc có phản ứng, chính là thoạt nhìn có điểm không vui, liên quan chung quanh khí áp đều thấp chút. Không chờ thi sáng tỏ mở miệng tiếp tục khuyên, nguyên bản không chút sức mẻ người rốt cuộc xê dịch bước chân. Thế nhưng liền như vậy ngoan ngoan đi ra ngoài ngay cả thi sáng tỏ trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc bầu trời hạ hứng vũ người này như thế nào đột nhiên như vậy nghe lời linh hy chớp chớp mắt nhìn đối phương bóng dáng biến mất ở chỗ ngoặt chỗ quả nhiên là sinh khí liền môn đều không hỗ trợ mang lên thi sáng tỏ phảng phất đã thói quen nhẹ nhàng thở ra đi qua đi đóng cửa lại đối linh hy nói ngồi đi linh hy ngồi ở đối phương đối diện trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta điều kiện chính là dùng các ngươi yêu cầu thổ nhưỡng đổi căn cứ bắt giữ dị năng động vật Thi sáng tỏ không nghĩ tới đối phương trao đổi yêu cầu cư nhiên là cái này. Nàng khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn đổi dị năng động vật. Linh Hy, đây là chuyện của ta, căn cứ chỉ cần suy xét một chút yêu cầu của ta có thể hay không thực hiện. Không thể. Thi sáng tỏ lắc lắc đầu, dị năng động vật cũng ở tham dự căn cứ nghiên cứu, hơn nữa số lượng rất nhiều, toàn bộ cho ngươi là không thực tế. Bất quá ngươi nếu thật sự kiên trì nói, có thể đi chính mình chọn một con. Một con quá ít. Linh Hy. Ngươi cảm thấy ta thổ chỉ trị giá một con dị năng động vật sao? Thi sáng tỏ, mười chỉ. Linh Hy cự không buông khẩu. Thi sáng tỏ phóng mềm thái độ, ngươi có thể tùy tiện chọn mười chỉ, chúng ta sẽ không đúng tay. Linh Hy nghĩ đến cái gì, ta có thể đi nhìn xem căn cứ dị năng động vật sao? Thi sáng tỏ, chúng ta đang ở một lần nữa an trí dị năng động vật, hiện tại dị năng động vật trạng thái vẫn chưa ổn định, không có phương tiện mang người qua đi. Linh Hy rốt cuộc nghe được hữu dụng tin tức. Nghĩ đến vừa rồi thi sáng tỏ đối Bạch Lúc nói làm đối phương đi xem dị năng động vật, nàng tiếp tục hỏi, vừa rồi người kia chính là chuyên môn bắt giữ dị năng động vật. Thoạt nhìn giống như rất mạnh. Nghĩ đến Bạch Lúc thi sáng tỏ liền có điểm đau đầu, không phải, hắn là lôi điện hệ dị năng giả, chúng ta chuẩn bị chấn cửa ải dị năng động vật địa phương thông điện cao thế võng, toàn bộ căn cứ chỉ có hắn có thể làm được đến. Lôi điện hệ là cái gì lạng đường cái cao dai dị năng sao? Bạch Lúc cư nhiên cũng là lôi điện hệ linh hy hồi tưởng khởi đối phương bộ dáng lại nghĩ đến bị người đưa đến cửa tiệm dị năng tiểu lão hổ cảm thấy này một loạt sự tình hướng đi dần dần thay quá nếu đối phương công tác là vì căn cứ trông coi dị năng động vật kia vì cái gì muốn đem mất công chạy đến tây nam đi bắt giữ lão hổ đưa cho chính mình liền ở nàng đầu góc gió lốc thời điểm đối diện thi sáng tỏ lại lần nữa mở miệng mười lăm chỉ đi không thể lại nhiều nàng lúc này mới con mắt xem trước mắt cái gọi là thổ hệ dị năng giả kỳ quái chính là Rõ ràng chính mình có bàn tay vàng thêm vào, lại phát hiện không đến đối phương trên người thổ hệ năng lượng nguyên tố. Thi sáng tỏ âm thầm như mày, loại tình huống này rất ít thấy. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu, trong mắt cổ quái đã giấu đi, ngươi khả năng không biết dị năng động vật đối căn cứ viện nghiên cứu ý nghĩa là cái gì, trên người chúng nó có nhân loại không có bí mật, căn cứ trên dưới phí rất nhiều tâm lực mới siêu tập tới rồi này đó dị năng động vật, không thể toàn bộ đổi cho ngươi. Linh Hy muốn đi tìm bạch Lục hỏi rõ ràng chẳng huống. Nghe được đối phương nói như vậy, chỉ có thể đứng dậy. Chúng ta đây khả năng không có biện pháp tiếp tục nói chuyện. Từ từ, thi sáng tỏ ngăn lại nàng, nghiêm mặt nói, ngươi năng lực có thể trợ giúp càng nhiều nhân loại, hy vọng ngươi lại hảo hảo suy xét một chút. 15 chỉ dị năng động vật đã chiếm chúng ta toàn bộ dị năng động vật một nửa, ừ. dị năng động vật rất khó trảo, này không phải một cái số lượng nhỏ, ta đã rất có thành ý. Linh Hy nghĩ thầm, thi sáng tỏ quyền hạn còn rất đại, một nửa dị năng động vật đều có thể tùy ý xử trí. Bất quá này cũng không thể đả động Linh Hy. Đối phương chỉ là việc công xử theo phép công cho thấy thái độ thôi. Dị năng động vật ở nàng trong tay tựa như nhưng cũng tùy ý xử trí thương phẩm. Linh Hy cảm giác chính mình cùng đối phương nói chuyện đã tiến hành không nổi nữa. Linh Hy, ta muốn chính là toàn bộ. Hơn nữa ta còn có mặt khác phụ ra điều kiện. Đó chính là căn cứ về sau đều không hề tiến hành về dị năng động vật nghiên cứu. Không hề tiếp tục tuyên bố bắt giữ dị năng động vật nhiệm vụ. Thi sáng tỏ cả kinh, đây là không có khả năng, ngươi. Phần 79. Linh Hy xem đối phương biểu tình liền minh bạch hiện tại là ở lãng phí thời gian. Căn cứ quyết tâm muốn nghiên cứu dị năng động vật, liền tính chính mình rau quả lại mê người đều không thể làm cho bọn họ đánh mất đối dị năng động vật ý tưởng. Năng một bàn tay nắm ở then cửa trên tay, ta đây lựa chọn chính là, ta sẽ không đem ta thổ cho các ngươi cầm đi nghiên cứu, cũng không nghĩ vì căn cứ làm cái gì công hiến. Không đợi thi sáng tỏ tiếp tục nói cái gì, Linh Hy đã đi ra kia gian văn phòng. Ra tới sau nàng đầu tiên là ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra Cũng may nữ chủ còn tính lý trí Không bởi vì chuyện này liền cùng nàng sẽ rách mặt Ở cùng thi sáng tỏ đàm phán thời điểm Linh Hy lòng bàn tay đều có điểm hơi ước Nguyên văn nữ chủ cường đại nàng rất rõ ràng Sợ đối phương vừa lật mặt liền trực tiếp đem chính mình cấp khấu ở căn cứ Nàng ra cửa liền bay nhanh hướng thang lầu chỗ đi Không nghĩ bị phản ứng lại đây thi sáng tỏ đuổi theo Vốn dĩ tưởng sấn cơ hội này nơi nơi ở căn cứ đi bộ một vòng thuận tiện thử xem xem có thể hay không sở tiến quan dị năng động vật địa phương kết quả còn không có tới kịp xuống lầu thủ đoạn bị người bắt được hướng lên trên mặt thang lầu mang linh hi hoảng sợ dây tiếp theo liền thấy được bạch túc mặt nàng vừa lúc có đẩy bụng nghi hoặc muốn hỏi đối phương vì thế nhắm lại miệng đi theo đối phương lên lầu né tránh đuổi theo ra tới người bạch túc bước chân lại nhẹ lại mau nếu không phải bị hắn mang theo linh hi hai cái đuổi đều chuyển bất quá tới dây lát chi gian bọn họ liền tới đến căn cứ tối cao tầng thang lầu gian Nơi này hẹp hòi ẩn ấp, một khắc sườn có đi thông nơi khác thang lầu, là cái có thể trô nói chuyện. Mới vừa dừng lại hạ bước chân, Linh Hy liền đem chính mình thủ đoạn túm ra tới, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bạch thúc gật đầu, ý bảo nàng hỏi. Linh Hy, kia chỉ lão hổ có phải hay không ngươi đưa đến ta trong tiệm? Đối phương không e rẹ gật gật đầu. Linh Hy càng buồn bực, vậy ngươi vì cái gì tặng cho ta? Bạch thúc, ta nói, sẽ đưa đi an toàn địa phương. Bọn họ mặt đối mặt đứng linh hy lúc này mới phát hiện đối phương rất cao chỉ là rũ tay đứng ở nơi đó làm người cảm giác tự cao tự đại nói chuyện câu đoản đọc từng chữ lại rất rõ ràng tuy rằng có đôi khi nói chuyện lừa đầu không đối mã miệng linh hy xoa xoa thái dương xin hỏi ngươi vì cái gì như vậy xác định ta nơi đó chính là an toàn địa phương nguyên bản bọn họ một hỏi một đáp tiến hành còn rất thuận lợi không nghĩ tới nghe được lời này đối phương lại không trả lời đối phương ánh mắt dừng ở nàng trên vai đầu tóc nhíu nhíu mày thấp thấp nói tóc đoạn. Này bệnh tâm thần như thế nào vừa đến mấu chốt địa phương liền cố tả hữu ngôn mặt khác? Ngươi có thể hay không hảo hảo trả lời ta vấn đề? Linh Hy tức giận đến ngứa răng, nghĩ đến ở Tây Nam bị người vừa lên tới liền nói xấu, vẫn là rất muốn đối với này trương anh tuấn mặt tới một quyền, ta xấu không xấu, tóc ngắn không ngắn quan ngươi chuyện gì, quản hảo chính ngươi. Bạch thúc bị rôi đến tạp xác. Hắn không được tự nhiên mí môi, thâm thúy mà đen nhánh hai tròng mắt nguyên bản mang theo giã tính kiệt ngạo, giờ này khắc này thu liễm bài phần Thoạt nhìn như là tự biết nói lỡ, lại không biết mở miệng nói cái gì đó để bù, đơn giản vẫn là nhắm lại miệng, chỉ có thể rũ xuống tầm mắt, ngẫu nhiên trộm dương mắt bắt giữ người khác biểu tình, thoạt nhìn có điểm thật cẩn thận. Linh Hi cảm giác chính mình vẫn là ăn mềm không ăn cứng, thấy đối phương dáng vẻ này liền tự động tiêu hỏa khí. Thực thân kỳ, nàng đột nhiên cảm thấy bạch lúc giống ai mắng tiểu động vật, có loại tưởng tay động cấp đối phương thuận mao xúc động, đem không thể hiểu được ý tưởng ấn trở về, Linh Hi nhìn nhìn thời gian, lại cho ngươi một phút còn có cái gì muốn nói sao? Bạch thúc rốt cuộc một lần nữa mở miệng, chẳng qua nói chuyện lại khôi phục phía trước không coi ai ra gì tự phụ bộ dáng, thanh âm thấp hèn đi, dị năng động vật sự, ngươi không cần nhúng tay. Bọn họ ly đến có điểm gần, đối phương nặng nề thanh âm thẳng tắp chui vào trong thai, làm Linh Hi tránh cũng không thể tránh, chỉ phải không giấu vết sau này lui nửa bước. Đối phương rốt cuộc nhắc tới nàng nhất quan tâm vấn đề, nếu Bạch thúc sẽ cho rằng chính mình nơi đó là an toàn địa phương, vậy đại biểu bọn họ đứng ở cùng trận doanh. Là giải cứu dị năng động vật bảo hộ tổ chức. Vì cái gì ta không thể nhúng tay. Linh Hy khó hiểu nói. Ngươi như vậy tự tin cảm thấy chính mình có thể thuận lợi cứu sở hữu dị năng động vật sao. Đối phương đôi mắt giống sâu nhất hồ. Lông mi cũng nghiêm túc gáp xuống tới. Làm người xem không hiểu cũng đoán không ra. Cứu chúng nó sau. Ta sẽ đưa đến ngươi nơi đó đi. Ngươi chỉ cần chờ liền hảo. Không cần tự tiện chạy loạn. Ngươi này đồ cái gì đâu. Linh Hy còn muốn nói gì. Thang lầu gian truyền đến động tĩnh có người từ dưới lầu đi lên bạch thúc đem nàng hướng mặt khác một bên thang lầu thượng đẩy ngắn gọn nói đi linh hy sợ chính mình cùng đối phương nói chuyện bộ dáng bại lộ ở những người khác trước mặt chỉ có thể cắn chặt răng xoay người từ không gặp được những người khác thang lầu đi xuống nàng chạy một tầng lâu lại ngẩng đầu hướng lên trên xem bạch thúc đã không còn nữa căn cứ cũng không có người cản nàng nàng liền như vậy từ trong thành về tới ngoại thành trong tiệm sắc trời đã ám xuống dưới chư giao cùng thư đại vân còn đang đợi nàng Thấy Linh Hy sau khi trở về vội vàng chào đón, không có việc gì đi, căn cứ tìm ngươi đi làm gì. Linh Hy đem ở căn cứ phát sinh sự nói cho các nàng hai người. Thư Đại Vân, ngươi cùng cái kia kêu, kêu bạch lúc lôi điện hệ dị năng giả, trước kia liền nhận thức sao? Linh Hy vắt hết óc cũng nghĩ không ra chính mình khi nào nhận thức quá như vậy nhất hào người, thật sự không biết, từ ta đi vào căn cứ mới lần đầu tiên thấy hắn. Chư giao gãi gãi đầu, do dự mở miệng, có thể hay không là các ngươi kỳ thật nhận thức. Nhưng là cơ duyên xảo hợp dưới, ngươi mất chi nhớ, hắn một đường cùng ngươi đến căn cứ, kết quả ngươi thế nhưng đã đã quên hắn. Linh Hy không biết nên nói cái gì, có thể hay không không cần liên tưởng một ít 8 giờ đường cầu hết có chuyện. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, chư giao nói khả năng cũng có đạo lý. Rốt cuộc nàng là nửa đường mới xuyên qua tới, mặt thế trước pháo hôi trải qua cùng nhân tế quan hệ cũng đều không thể nào biết được, nói không chừng bạch lúc nhận thức người là pháo hôi nguyên thân, mà không phải nàng. Như vậy nghĩ đến đối phương cùng chính mình nói chuyện khi quen thuộc làm càn liền nói đến thông ở căn cứ ngoại thành trên đường cái đối diện tây nam dừng dậm nhìn đến chính mình cùng bên người dị năng cậu tử minh bạch nàng cũng ở tận sức với giải cứu dị năng động vật vì thế tự động đem chính mình hoa vì cùng trận doanh linh hy cảm thấy chính mình suy nghĩ cẩn thận điểm mù đơn giản không hề rối rắm này đó hắn còn nói cứu dị năng động vật sự đều từ hắn tới chúng ta chỉ cần chờ tiếp ứng nay không phải trực tiếp đem ngươi từ nguy hiểm tiền tuyến đưa tới hậu cần sao Thư Đại Vân tổng kết một lời trúng đích. Chư Giao cũng cao hứng nói, nếu người này thật sự có thể tín nhiệm lại cũng đủ cường nói, Giao cho hắn khẳng định so với chúng ta như vậy đông một búa tây một cây vậy càng có hiệu suất. Linh Hi gật gật đầu, ta cảm giác hắn không giống tâm cơ thâm trầm người, thoạt nhìn có thể tín nhiệm. Chính là tính tình rất quái lạ, bất quá cũng không phải hoàn toàn vô pháp câu thông. Tóm lại, thêm một cái đồng minh tổng so thêm một cái đối thủ làm người yên tâm, lần này căn cứ hành trình cũng không tính tay không mà về. Nàng rốt cuộc làm rõ ràng Bạch Rúc lập trường. Nhưng các nàng vẫn như cũ không thể đình chỉ tiếp tục tìm hiểu mặt khác dị năng động vật tình báo. Bạch Rúc ở căn cứ công tác, đối bên ngoài còn chưa bị bắt giữ hồi căn cứ mặt khác dị năng động vật phân thân thiếu phương pháp, Linh Hiếm có chư giao chim gì hỗ trợ, có thể tùy thời đi hướng xa hơn địa phương giải cứu dị năng động vật. Liên tính Bạch Rúc nói muốn cho nàng an tâm chờ, Linh Hi cũng không thể thật sự hoàn toàn cái gì đều không làm. Còn có căn cứ bên kia, đàm phán tan vỡ. Cũng không biết thi sáng tỏ có thể hay không thiện bãi cam hưu, nếu căn cứ đối nàng thổ nhưỡng nhất định phải được, nói không chừng còn sẽ tiếp tục tìm nàng. Linh Hy đã đem chính mình điểm mấu chốt tiết lộ cho thi sáng tỏ, đối phương cùng chính mình đều rõ ràng, mặt đối lập danh giới rõ ràng, lần sau nếu lại đụng vào mặt, liền không nhất định giống hôm nay khách khí như vậy. Các nàng cũng muốn có điều cảnh giác. 63 đệ 63 trường gặp lại Hồ Ly. Cảnh giác về cảnh giác, nên làm sinh ý vẫn là phải làm. Liên tính đến bạch lúc bảo đảm linh hy cũng không dám đem cái này nguy hiểm hành động hoàn toàn giao cho đối phương nàng như cũ biên khai cửa hàng biên tìm hiểu bên ngoài lưu lạc dị năng động vật tình báo hữu dụng tình báo không phải mỗi ngày có nàng rau quả nhưng thật ra bán đến càng ngày càng tốt thậm chí còn có một nhà độc đại tư thế toàn bộ căn cứ chỉ có linh hy chính mình khai hai nhà cửa hàng có lớn như vậy phân lượng rau dưa cùng trái cây cung ứng dẫn tới dinh dưỡng tề doanh số đều ở giảm bớt đặc biệt là linh hy đem linh điền nhiều đến thu không xong tiểu mạch cùng hạt thóc thượng giá lúc sau Mọi người nghe nói nàng trong tiệm tân thượng Mạt thế trước hai đại món chính, một truyền mười mười truyền trăm, lập tức tiến đến điên đoạn. Linh Hy mới ở mỗi một nhà cửa hàng cắt thượng 20 túi, cơ hồ không tới giữa chưa đã bị tranh mua không còn, còn có mua không được người sốt ruột dự định tiếp theo phê. Khi nào mới có tân tiểu mạch ta, ta quá muốn ăn bột mì làm đồ ăn, cửa hàng trưởng còn có hay không chữ hàng, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý mua. Linh Hy một bên vội vàng lấy tiền một bên nói, ta nơi này tiểu mạch đã bán không có. Tiếp theo phê thành thục muốn 3 ngày sau, ngươi có thể đi tân cửa hàng nhìn xem, nói không chừng nơi đó còn có. Nghe thấy cái này tin tức, một đám người lại từ nàng nơi này trực tiếp chạy về phía Thư Đại Vân cùng chư giao nơi đó. Tiến đến mua tiểu mạch cùng gạo người càng ngày càng nhiều, dẫn tới nàng trong tiệm mặt khác rau quả cũng bán đến kỳ mau vô cùng, ôm không có cắt bỏ hỷ rác, rau dưa tổng muốn tới điểm ý niệm, linh hy món ăn bán lẻ cửa hàng biến thành rau quả lũng đoạn nhà giàu. Đã không có người mua căn cứ đào tạo ra thấp kém phẩm loại lại quý lại khó ăn không bằng tiết kiệm được tiền tới mua linh hy đồ ăn tuy rằng thường xuyên đoạt không đến các nàng ba cái ban ngày bán đồ vật buổi tối lại mã bất đình để đi linh điền thu hoạch hoa màu cùng mặt khác thu hoạch linh điền bị tiểu hùng khai khẩn thổ địa diện tích càng lúc càng lớn cơ hồ mỗi loại thu hoạch đều có chính mình một khối to chuyên trúc thổ địa vẫn là giống nhân viên chăn nuôi vẫn luôn kiên trì như vậy phân loại loại các nàng cùng hừng hực cùng nhau đem phía trước đã thu hoạch phơi khô tiểu mạch cùng lúa nước toàn bộ tuất hạt cất vào lương thực túi ngày hôm sau cầm tới trong tiệm cấp trước tiền đặt trước khách nhân linh hy bận việc xong hoa màu lúc này mới phát hiện nàng trồng ra quả táo cùng quả quýt cũng đều lần lượt thành thủ. một đám trái cây nặng trĩu treo ở chi đầu cực đại quả táo hồng đến giống đèn lồng da mỏng thịt hầu thoạt nhìn liền chua ngọt nhiều nước linh hy lâu lắm không ăn quả táo hơn nữa vừa rồi làm qua sông lâu có chút khát nước từ thấp bé nhánh cây thượng hái được một cái liền gấp không chờ nổi cắn một mồm to quả táo hương thơm nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ khoác miệng Là lại giòn lại ngọt chủng loại, ngai lên kéo kẹt rung động. Nguyên bản làm việc mệnh đến miệng khô lời khô, ăn một ngụm liền lập tức thần thanh khí sảng Linh Hy cầm cái cây thang đem thành thục quả táo toàn bộ hai xuống Một thân cây là có thể trích tràn đầy 2-3 sọt quả táo Nàng sọt đều là tìm người khác chuyên môn định chế So bình thường sọt tre còn muốn đại nhất hảo, có thể trang đồ vật càng nhiều Liền này còn chỉ là một thân cây sản lượng Linh hiếm có một tảng lớn cây táo lúc trước loại quả táo hạt giống một viên không dư thừa đi cũng đã lớn thành hiện tại cây ăn quả phóng nhãn nhìn lại lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là bị thành thục trái cây trang điểm tán cây hình thành một mảnh tre trời quả lâm quả quít thụ so cây táo muốn lùn một ít không có như vậy cành lá tốt tươi nhưng ra quả xuất cũng rất nhiều chỉ là một cây nhánh cây thượng liền trường rậm rạp trái cây màu cam hồng ngoại ra nhẹ nhàng một hoa liền toát ra quất ra hướng núi hương khí chư giao cùng thư đại vân liên tiếp ăn vài cái ngón tay đều bị ngoại da nhuộm thành màu vàng Người vẫn là muốn ăn trái cây. Linh Hy tiếp nhận các nàng đưa qua quả quýt, nhét vào trong miệng cảm thán. Trên thế giới như thế nào sẽ có như vậy giải khát lại ăn ngon đồ ăn. Quả thực chính là chuyên môn tạo phúc nhân loại. Các nàng ba cái cùng tiểu hùng cùng nhau thu song trên cây thành thục trái cây đều mệt đến không được. Chỉ có tiểu hùng còn giống cái không có việc gì hùng giống nhau. Còn có sức lực đem sở hữu trái cây sọt đều lần lượt từng cái dơ lên ước lượng ước lượng phân lượng. Phần 80 chư dao cùng thư đại vân thân thể tố chất đương nhiên so ra kém trồng trọt hồi lâu láo nông linh hy bận việc xong sau tất cả đều tê liệt ngã xuống ở trên ghế nằm linh hy đổ hai chén nước đặt ở hai người bọn nàng trong tầm tay cũng ít nhiều có các nàng ở bằng không liền nàng chính mình cùng tiểu hùng cũng sẽ không nhanh như vậy liền thu xong này một tảng lớn thu hoạch cùng rau quả thư đại vân còn dùng chính mình thủy hệ dị năng chư dao làm chim di biến lớn một chút đi trích trên cùng với không tới trái cây quả táo sọt cùng quả quýt sọt ở linh điền xếp thành hai bài ngày mai liền có thể cầm tới trong tiệm đi bán. Linh Hy hơi nghỉ ngơi một hồi liền cấp nhìn trái cây thèm nhỏ dãi tể tể môn làm đại mâm đựng trái cây. Tể tể môn cả ngày ở Linh Điền Ngốc có hừng hực hỗ trợ trích trái cây, so các nàng ăn đến trái cây muốn sớm, bất quá cùng nhân viên chăn nuôi cùng nhau ăn, giống như hương vị lại sẽ không giống nhau. Linh Hy lấy ra tiểu đao, đem vỏ quýt từ trên cùng cắt một cái cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng xoa bóp vài cái, liền đem bên trong quả quýt cánh từng bước từng bước móc ra tới. Nguyên bản vỏ quýt cài chốt cửa dây thừng cùng tiểu mục đồng liền biến thành tinh tế nhỏ sinh quả quýt đèn. Ở bên trong phóng một cái ngọn đến đầu liền có thể thắp sáng thật lâu. Cho mỗi cái nhãi con đều làm một cái tiểu quất đèn, dư lại thịt quả liền làm thành quả bàn. Tể tể môn ôm chính mình quất ra đèn hiếm lạ đến không được, liên tiếp bỏ đến linh hy trên người xem nàng trang điểm hoa hoa lệ mâm đựng trái cây. Có lẽ là thu hoạch nhiều như vậy thơm ngọt trái cây, tâm tình không tự giác biến hảo hồi lâu không có thời gian làm mới mẻ ngoạn ý nhi linh hy khó được có hứng thú muốn bãi thành trước kia ở tiệm cơm gặp qua bộ dáng mâm đựng trái cây có dưa lê quả táo quả quýt dâu tây linh hy đem dâu tây cắt thành sao năm cánh hình dạng điểm xuyết ở mâm trung quanh thoạt nhìn sắc thái rực rỡ các loại quả hương hỗn hợp ở bên nhau ai cũng đoạt không đi ai nổi bật các có các tư vị linh hy còn cấp tiểu ngoan tức một cái quả táo hình dạng con thỏ đem hồng nhuận ngoại ra tức đến nết lên tới ở phần lưng đồng dạng cái vê tự Một cái quả táo hương vị thỏ thỏ liền ra đời. Nàng đem quả táo đặt ở thỏ thỏ mâm, cười tủng tìm nói, đưa cho trên thế giới nhất ngoan đáng yêu nhất thỏ thỏ. Tiểu ngoan mắt sáng rực lên. Dùng hai chỉ chân trước đứng lên ôm kia khối quả táo, căn bản luyến tiếc ăn. Đương nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia, Linh Hy kế tiếp lại làm quả táo vị hamster, tiểu cầu, tiểu hùng, còn có một cái lớn lên giống miêu tiểu lão hổ. Tiểu lão hổ thương ở trên đùi, ngày thường đều không thể tùy ý đi lại nó liền ghé vào linh hy cho nó tìm hồ ly trong ổ, lại tâm ngứa cũng chưa biện pháp di động giống mặt khác tiểu nhãi con giống nhau vây quanh ở linh hy bên người xem náo nhiệt không chờ linh hy làm xong cho nó lấy qua đi tiểu lão hổ ngao ô một tiếng có điểm bị khuất ta cũng muốn xem dâm gì tiểu lão hổ thật sự quá đáng yêu quả thực cùng ti vi thượng đại manh thu hoàn toàn không giống nhau linh hy trực tiếp đem chính mình kia bộ công cụ bắt được đối phương trước mặt đương trường cho nó biểu diễn thiết quả táo nàng đem cắt xong rồi quả táo khối đưa qua đi muốn ăn sao vốn dĩ cho rằng tiểu lão hổ cùng đại quất giống nhau đều đối loại này rau quả không có hứng thú không nghĩ tới tiểu lão hổ dùng sức gật gật đầu vươn đầu lưỡi đem trên tay nàng quả táo cuốn đi linh hy lòng bàn tay bị mang theo gai ngược đầu lưỡi liếm một chút tiểu lão hổ chỉ là nhẹ nhàng đụng vào căn bản không dùng sức đây là linh hy lần đầu tiên bị lão hổ liếm ẩm ướt nhiệt nhiệt ôn ôn nhuễn nhuyễn cùng mèo con liếm tay cảm giác kém không quá nhiều chính là càng ngứa một ít nó ca băng đem quả táo khối ăn vào đi liếm liếm miệng chung quanh quả táo nước dùng soi đại quất đại gấp đôi lão hổ đầu đi cọ linh hy lòng bàn tay vẫn là cái loại này khỏe mạnh kháo khỉnh biên nằm biên cọ tiểu lão hổ thật biết làm lũng quả thực có thể tính linh hy gặp qua nhất sẽ làm lũng ngai con nó ngoại hình cũng rất có lửa gạt lực hình thể vừa vặn có thể bị nhân loại bế lên tới sẽ không giống đại lão hổ giống nhau cho người ta quá lớn uy hiếp cảm linh hy đã hoàn toàn quên phía trước bị nó phun lửa đốt rứt tóc ở mánh thu hấu để làm lũng công kích hạ thò lại gần sờ sờ đầu của nó đều nói lão hổ ngông sờ không được nhưng lão hổ đầu vẫn là có thể sờ hơn nữa linh hy còn có thể nắm tiểu lão hổ hai chỉ rắn chắc lỗ thai qua lại loát so với miêu lỗ thai lão hổ lỗ thai càng hậu càng mềm loắt lên xúc cảm thực kỳ dị có điểm giống linh hy trước kia công tử lỗ thai mềm mục a mềm mục linh hy chính loát đến hăng say nhi nam bộ tiểu lão hổ cũng từ trong cổ họng toát ra thoải mái tiếng ấy bởi vì hình thể lớn một chút thanh âm này rầm rợp so mèo con còn muốn văng dội Ở linh hy bên sáu 360 độ âm thanh nổi thức tuần hoàn. Nguyên lai like, lão hổ bị loắt vui vẻ cũng sẽ phát ra loại này thanh âm. Linh hy cảm giác chính mình giống cái chưa hiểu việc đời nhân viên chăn nuôi, một bên loắt lão hổ, một bên phân ra lực chú ý xem cách đó không xa Tể Tể môn phân thực cái kia đại mâm đường trái cây. Hưng hực cùng đức mục miệng đều rất lớn, không đợi tiểu Tể Tể môn ăn nhiều ít, đã đem cái kia mâm đường trái cây đại bộ phận trái cây càn quét không còn. Tiểu ngoan chặt chẽ bảo vệ chính mình thỏ thỏ quả táo. Đem quả táo trực tiếp đặt ở chính mình đỉnh đầu, nhìn qua chính là một cái thỏ con đỉnh một con càng mini thỏ con, đáng yêu quá mức phạm quy. Cậu tử phe phẩy cái đôi lại đây, uống một tiếng, còn muốn ăn quả táo. Nó chính mình liền có thể ăn hai cái đại quả táo. Linh Hy dừng lại loát tiểu láo hổ tay, lại đi cấp cậu tử thiết tân quả táo, nàng nếu là trực tiếp đem toàn bộ đưa cho cậu tử, đối phương khẳng định sẽ liền quả táo hạch đều cùng nhau ăn xong đi. Linh Hy vẫn là đến đem thịt quả thiết hảo lại uy lần này nàng cấp chư giao cùng thư đại vân cũng làm một cái mâm đựng trái cây chính là không như vậy đa dạng trồng chất thực giản dị trên ghế nằm người mệnh muốn chết rồi tất cả đều lười đến núp ních học tể tể môn bộ dáng mắt trông mong nhìn linh hy chờ đợi đầu uy người một khi từ bận rộn chung được đến thanh nhàn liền rất mau toàn thân tâm chậm trễ tựa như mệt nhọc một ngày đi làm tộc thư đại vân cùng chư giao đều hận không thể cùng dưới thân độ cùng gián sát ghế nằm hòa hợp nhất thể thư đại vân há mồm cắn một ngụm linh hi đưa qua quả táo cảm khái Giúp ngươi khai cửa hàng làm ta lại tìm về mặt thế trước đương làm công người cảm giác. Cùng Linh Hi ở bên nhau lâu rồi, thường xuyên sẽ quên chính mình thân ở mặt thế. Các nàng ăn uống đều là mặt khác dị năng giả tha thiết ước mơ, chất lượng sinh hoạt thẳng tắp bay lên, trước kia đánh tang thi đoạt tinh hạch thời điểm phản phất là đời trước phát sinh sự. Linh Hi cũng tràn đầy đồng cảm. Ăn uống không lo, tiền vô như nước, bên người còn có nghe lời ngoan nhãi con cùng mấy cái bằng hữu, quả thực chính là nàng trước kia trung cực mục tiêu. Chính là còn muốn tiếp tục buôn bán làm người có điểm tâm mệt, sinh ý quá hảo cũng là làm người phiền não sự. Có Thư Đại Vân cùng chư giao hai người ở, tân cửa hàng lưu lượng khách so nàng lão cửa hàng còn cao, liền tính các nàng lại như thế nào cự tuyệt, Linh Hy cũng vẫn là kiên trì muốn đem tinh hạch phân cho các nàng. Nhiều như vậy thiên hạ tới, các nàng ba đã là căn cứ ngoại thành có chút tài sản phú bà. Linh Hy một cái cửa hàng thu vào liền có thể mua một bộ biệt thự, này nếu là ở mặt thế trước có thể kiếm nhiều như vậy tiền. Nàng liền có thể trực tiếp về nhà trước tiên quá về hưu sinh hoạt, hiện tại lại không được, có lẽ chờ đến đem sở hữu dị năng động vật cứu ra sau, có thể mang theo sở hữu các con vật tìm cái rời xa căn cứ địa phương quá bình tĩnh sinh hoạt. Linh Hy ngấm lại liền cảm thấy tương lai nhưng kỳ nàng vẫn là phải vì cái này mộng tưởng tiếp tục phân đấu. Sắp trời đã không còn sớm, Linh Hy sấn thời gian này lại đi vớt mấy cái biến dị cá. Lần này chuyên môn vớt ngón tay lớn nhỏ tiểu ngư. Chuẩn bị cấp luôn là chính mình ngốc tại bên ngoài không có biện pháp ở Linh Điền theo chân bọn họ cùng nhau chơi đại quất hong chuyên trúc tiểu cá khô. Linh Hy đem xử lý tốt tiểu ngư đặt ở lưới sắt thượng chậm rãi quay, chờ đến mỗi một con cá đều trở nên kim hoàng tiêu tô liền phóng tới một bên lượng lạnh. Thuận tiện lại làm một ít tôm làm. Không ngừng mèo con cùng mặt khác tể tể môn có thể ăn, người cũng có thể lấy tới nấu ăn. Linh Hy còn đem quả táo cắt thành lát cắt làm thành quả táo giòn, hong hảo lúc sau dùng tay nhẹ nhàng một bẻ liền theo tiếng Giòn chung mang nhận. Bọn họ thức ăn điều kiện càng ngày càng tốt, quả táo khoai chiên so trước kia ăn xú đằng khoai chiên ăn ngon gấp trăm lần. Loại này ở Linh Điền thả lỏng thời khắc, Linh Hy liền sẽ chịu thời gian cấp tể tể môn làm một ít đồ ăn vặt bữa ăn ngon, ngày thường liền đem này đó tự chế đồ ăn vặt cất vào chai lọ vại bình đặt ở Linh Điền phòng bếp trên kệ để hàng. Tiểu Hùng có thể thuần thục nắm giữ khai bình quán kỹ thuật, có nhãi con muốn ăn thời điểm liền treo ở Tiểu Hùng trên đùi làm nó tới hỗ trợ mở ra. Yêu cầu phong kín giữ tươi cái loại này liền trực tiếp đặt ở thương thương chữ vật trong không gian, liền tính Linh Hy không ở Linh Điền cũng đói không tiểu động vật nhóm. Mỗi ngày đều có thể ăn chính mình muốn ăn mới mẻ rau dưa trái cây, hiện ăn hiện trích, môi chỉ nhai con đều mắt thường có thể thấy được càng ngày càng ngượt mà, xúc cảm cũng càng ngày càng tốt. Linh Hy đi vào Linh Điền liền sẽ tự động quên bên ngoài sức đầu mẻ chán phiền não. Thư Đại Vân cùng Chư Giao đã ở trên ghế nằm ngủ rồi, chim di còn ở nàng hai chi gian bay tới bay lui. Linh Điền nhất phái hài hòa, bầu trời phi, trong nước du trên mặt đất chạy, so với lúc ban đầu một tiểu khối thổ địa, nơi này đã biến thành chân chính thế ngoại đảo nguyên. Nếu là đại quất cũng có thể tiến vào thì tốt rồi, Linh Hy thậm chí tưởng ở chỗ này cái một cái phòng ở. Linh Điền đầu gỗ cái gì cần có đều có, nếu có cái sẽ xây nhà người ở chỗ này, hẳn là là có thể dùng này đó tài liệu kiến một cái giản dị nhà gỗ nhỏ, tựa như nàng ở trên núi đãi quá người gác rừng nhà gỗ nhỏ như vậy chẳng qua nàng căn bản không biết như thế nào cái đem cái này ý tưởng tạm thời ném tại sau đầu linh hy đem các loại đậu loại phân biệt ngâm mình ở chậu chờ chúng nó nảy mầm lúc sau liền có thể trở thành hạt giống loại ở linh điền trừ bỏ tiểu mạch cùng lúa nước còn có thể thu hoạch cây đậu đậu loại cũng là nhân loại yêu cầu món chính protein cùng tinh bột hàm lượng phong phú thu hoạch lúc sau cũng có thể thay thế lương thực linh hy còn nhiều phao một chậu đậu nành chờ đến phao phát lúc sau có thể lấy tới làm tâm tâm niệm niệm đậu hủ từ lần trước linh hy bị căn cứ phái tới dị năng giả mang đi sau nàng hai kiên trì mỗi ngày đều hồi lão cửa hàng bồi linh hy cùng nhau qua đêm vội xong đỉnh đầu sống linh hy đã kêu thư đại vân cùng chư giao từ linh điền đi ra ngoài nghỉ ngơi không nghĩ tới hai người kêu dịch bất động loa tưởng ở linh điền lại nằm trong chốc lát nhìn xem ngôi sao linh hy liền mang theo mới vừa hong tốt tiểu cá khô ra tới uy đại quất nhìn đến nàng ra tới nguyên bản còn ở nhắm mắt dưỡng thần đại quất liền đứng lên chiều linh hy đi tới nằm đảo lộ ra cái bụng Nàng ngãi con phi thường có bị nhân viên chăn nuôi loát màu màu tự giác, Linh Hy cười hắc hắc, vùi vào mềm mại trong bụng hút một mùm to, đem ở Linh Điền hong hảo tiểu cá khô đút cho đối phương ăn. Đại quất gái đuôi lập tức nết lên tới, miêu ô miêu ô liền cắn hạ tiểu cá khô đầu. Mới vừa hong tốt tiểu cá khô còn rất thơm giòn, Linh Hy bắt tay vói qua cấp đối phương tiếp rơi xuống cạt bã, một cái tiểu cá khô ăn xong còn muốn một cái. Liên ở đại quất ăn đệ nhị điều tiểu cá khô thời điểm, cửa sổ đột nhiên vang lên một chút. Không riêng Miêu lập tức trợn tròn đôi mắt, trong phòng ngủ Linh Hi cũng nghe đến rõ ràng. Linh Hi đem Miêu tàng tiến ba lô, bên hông đoàn đao lấy ra tới giấu ở trong tay áo, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Trên cửa sổ lại đạn lại đây một cái hòn đá nhỏ, bám giết không tha gõ vài hạ, Đại Quất đem thỏ thỏ từ linh điền thả ra, Linh Hi đem thỏ thỏ suy ở trong ngực, cau mày hướng bên cửa sổ đi đến. Không đợi nàng đến gần, bên ngoài cửa sổ thượng khinh khinh xảo xảo nhảy lên tới một cái tuyết trăng bóng dáng. Dáng người ưu truy, thính hai tiêm nồng đậm bạch mao tại đây phiến ám dạ trung lóe khó có thể bỏ qua ánh sáng cách cửa sổ không rên một tiếng liền như vậy lẳng lặng nhìn cửa sổ nội người thiếu ngoan chấp chớp mắt thu hồi chiến đấu hình thức là hồ ly linh hy tập trung nhìn vào ngoài cửa sổ bạch hồ ly triều nàng lắc lắc xoa tung mềm mại đuôi to như là chào hỏi nó trên cổ còn mang lần trước linh hy cho nó trang đồ ăn tiểu bố đâu thoạt nhìn cùng lần trước phân biệt khi giống như lúc linh hy vừa mừng vừa sợ vội vàng buông thỏ, thỏ đem cửa sổ mở ra Phóng hồ ly tiến vào, Không chờ hồ ly nhảy đến trên mặt đất đã bị linh hy tiếp được ôm vào trong ngực đâu đầu cái liền xoa xoa. Phần 81 Hồ ly mau mau thượng còn mang theo điểm xương sớm, không biết là từ đâu lại đây, linh hy còn có điểm không thể tưởng tượng. Xách lên đối phương chân chức từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, phát hiện đối phương trên người cũng không có miệng vết thương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kết quả bị thẹn quá thành giận hồ ly cào một chảo. Người này như thế nào chỗ nào chỗ nào đều xem. Bị cào không đau không ngứa một móng bớt, Linh Hy một chút cảm giác đều không có, nàng còn đắm chìm ở một lần nữa nhìn thấy hồ ly vui sướng bên trong, ngươi như thế nào tìm tới nơi này tới. Hồ ly run run trên người bị nàng nhu loạn bao, têu một tiếng, ta có thể cảm giác được ngươi ở chỗ này. Linh Hy cảm thấy kỳ quái, phía trước ta còn có thể cảm ứng được ngươi, sau lại liền tách ra liên hệ, cũng không biết ngươi có phải hay không còn ở căn cứ. Chẳng lẽ nàng manh sủng hệ dị năng còn có thể đơn phương tách ra cảm giác năng lực. Trừ giao cùng thư đại vân đã buông treo tầm, các nàng còn tưởng rằng là căn cứ người tới cửa tìm cha, không nghĩ tới là đi lạc tiểu hồ ly trở về tìm nhân viên chăn nuôi. Hồ ly nhảy đến Linh Hy trên vai, nhìn đến trên giường mội chỉ quất miều khỏe miệng tàn lưu tiểu cá khô mạnh vụn, trong không khí còn có một cổ mê người cá hương. Nó không khách khí rỗi chảo chụp ở Linh Hy trên vai. Nói bụng. Muốn ăn cái gì? Linh Hy đem nó trên cổ tiểu bố đâu cởi xuống tới, đồ ăn đã sớm bị ăn sạch. Nhưng bên trong còn trang những thứ khác. Linh Hy đem túi tử không rõ vật thể ngã vào trên giường, hồ ly dơ dơ lên cằm, là ngươi phía trước vẫn luôn muốn tỏi sinh khương cùng hành. Trên giường thình linh nằm một cái củ tỏi, một khối khương, mấy viên tế gầy hành lá. Linh Hy cầm lấy tới lặp lại nhìn mấy lần, cả kinh nói, ngươi từ nơi nào tìm được. Nàng đã thật lâu không có ăn qua này đó, ngay cả hành gừng tỏi biến dị loại cũng chưa tìm được quá. Hồ ly lắc lắc cái đôi, ẩn sâu công cùng danh. Linh Hy đem này đó chân quý gia vị liêu phóng tới linh điển chuẩn bị loại lên đem vừa rồi cấp mèo con cá khô lấy ra tới huy bụng đói kêu vang hồ ly đại quất chơ mắt nhìn chính mình chuyên trúc tiểu cá khô bị phân ra tới giận mà không dám nói gì căm giận bò hồi linh hy gối đầu thượng tiếp tục ngủ linh hy sờ sờ mèo con đầu lần sau cho ngươi làm càng nhiều tiểu cá khô hồ ly từng ngụm từng ngụm ăn nó ăn thật sự hương thoạt nhìn giống vải thiên cũng chưa ăn cơm như vậy một đại phủng tiểu cá khô đảo mắt biến mất không thấy linh hy lại đem dư lại cấp đối phương tục thượng chờ đến hồ ly ăn xong lúc sau lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu lên linh hy nhéo nhéo nó mắm bớt có điểm đau lòng đây là đói bụng bao lâu kỳ thật cũng không đói bao lâu chính là vội một ngày còn không có ăn cái gì còn từ căn cứ phí lực khí trộm dương giữ nhiệt hành cường tỏi cũng không nghĩ uống những cái đó thối hoắc dinh dưỡng tề hồ ly giật giật lỗ thai cố ý đem cái đuôi đẻ thấp tiếng kêu cũng trở nên suy yếu vài thiên không ăn cơm linh hy lại từ linh điền cầm một sọt hồ ly thích nhất dâu tây ăn đi cho ngươi để lại rất nhiều Vẫn là đương hồ ly hảo a Hồ ly trực tiếp từ linh hy trên tay cắn đi dâu tây, bị người đầu huy cảm giác chính là nhất đổng, không nghĩ đường cái gì nhân loại. Chờ hồ ly lấp đầy bụng, linh hy còn có chuyện muốn hỏi, ngươi từ nông gia nhạc rời đi đến bây giờ đều đi đâu? Vẫn luôn ở đệ nhất căn cứ sao? Ngươi đều đi làm cái gì? Chịu quá thương sao? Nàng vấn đề tễ ở bên nhau, hồ ly chọn mấy cái tưởng trả lời, đi một ít địa phương khác, sau đó tới căn cứ, không như thế nào bị thương. Linh hy nghĩ thầm Không như thế nào bị thương khẳng định vẫn là bị thương. Nàng vừa rồi kiểm tra rồi một phen, không phát hiện cái gì tân miệng vết thương, thoạt nhìn như là đã khép lại. Linh Hy sắc mặt nghiêm túc, nhìn Hồ Ly nói, vậy ngươi không cần chạy loạn, liền ở ta bên người thành thần ốc. Thời gian dài như vậy qua đi cũng chưa tìm được Hồ Ly lăng dịch hai người cũng nên từ bên ngoài đã trở lại, đến lúc đó vẫn luôn siêu tầm Hồ Ly hai người nếu nhìn đến lưu lạc bên ngoài Hồ Ly, khẳng định sẽ tìm mọi cách đem nó trả hồi căn cứ hồ ly cùng bình thường dị năng động vật bất đồng đối căn cứ nghiên cứu càng có giá trị một khi bị bắt được khẳng định sẽ canh phòng nghiêm ngặt giam giữ lên đến lúc đó liền tính linh hy đám người liên thủ đều không nhất định có thể đem hồ ly liền ra tới không nghĩ tới hồ ly lắc lắc đầu ta còn có việc phải làm linh hy nghiến răng xú hồ ly vẫn là như vậy không nghe lời ngươi có việc liền nói đừng cất giấu chúng ta đều có thể giúp ngươi nàng nắm đối phương lỗ thai nói hồ ly run run lỗ thai đem tay nàng hoảng xuống dưới ngẩng đầu đánh giá đối phương liếc mắt một cái thấy đối phương cũng không có thật sự sinh khí lúc này mới nói thực mau liền có thể làm xong đều nói cơ miệng hồ lâu không mở miệng linh hy lần đầu tiên nhìn thấy cơ miệng hồ ly nàng vừa thấy đến hồ ly xoay đầu đi cự tuyệt nhiều lời lời nói bộ dáng liền mạc danh phát cáu cái gì tật xấu cùng nào đó nhân loại giống nhau thiếu tấu nàng đột nhiên đầu góc như là chuyển được cái gì tân tuyến lộ hỏa hoa tư lạp một chút mở ra chưa bao giờ thiết tưởng con đường chẳng qua cái này thái quá ý tưởng mới vừa một toát ra đã bị nàng tự động cắt đứt không có khả năng người cùng hồ ly đều không phải một cái giống loài hẳn là chỉ là trùng hợp đều là lôi điện hệ xú tính tình nhưng thật sự có trùng hợp như vậy sự linh hy thử nói ngươi tới căn cứ lâu như vậy có hay không gặp qua một cái kêu bạch rút dị năng giả hắn cùng ngươi giống nhau cũng là lôi điện hệ dị năng hồ ly lẳng lặng nhìn nàng chưa thấy qua hào đi linh hy bất động thanh sắc đánh giá đối phương cũng không có phát hiện cái gì dị thường có cơ hội mang ngươi đi gặp hắn các ngươi có thể nhiều lần ai dị năng lợi hại hơn đến lúc đó lại thay ta dùng sức cắn hắn mấy cái người nọ có miệng không hảo hảo nói chuyện ta siêu cấp chán ghét hắn nguyên bản còn riêu tới riêu đi cái đuôi trở nên cứng cỏng hồ ly gian nan gật đầu cố mà làm nói có thể đại quất đột nhiên ngẩng đầu lên chiều linh hi miêu ô một tiếng chư giao cùng thư đại vân muốn từ linh điền ra tới linh hi nhìn về phía hồ ly Đối phương quả nhiên nhảy đến phía trước cửa sổ, chuẩn bị phải đi. Biết chính mình ngăn không được đối phương, Linh Hi chỉ phải đem dư lại dâu tây tất cả đều cấp đối phương cất vào túi tiền tử, một lần nữa quải hồi hồ ly trên cổ, "Vậy ngươi đi thôi, chú ý an toàn." Đồng dạng đều là phân biệt, lần này lại không như vậy khó chịu. Hồ ly xoay người nhảy xuống cửa sổ, biến mất ở trong bóng đêm. Chờ đến cửa sổ đóng lại, bên trong bóng người cũng thấy không rõ tích, hồ ly phiên thượng tường cao, nhảy đến một khắc điều ẩn nấp hẻm nhỏ. Ở không ai nhìn đến địa phương Tuyết trắng một tiểu đoàn biến thành hình người Bạch thúc đem trên cổ tiểu bố đầu cởi xuống tới Bên trong dâu tây tươi đẹp ước át Cùng hắn trước kia ăn qua giống nhau Tản ra nhu nhuận hương khí Túi bị tiểu tâm cất vào trong lòng ngực giấu đi Nam nhân xoay người chiều căn cứ nội thành đi đến 64 đệ 64 chương các ngươi nhận thức Chờ đến thư đại vân cùng chư giao Từ linh điền ra tới Hồ ly đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi Linh hy cũng không để chuyện vừa rồi Nếu hồ ly như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng cũng coi như chưa thấy qua đối phương, hiện tại chính mình tựa như lưu thủ nhân loại, chỉ có thể chờ hồ ly chính mình tới tìm, còn không thể đi tìm đối phương. Ngày hôm sau Linh Hy đem đêm qua mới từ Linh điền xử lý tốt tiểu mạch cùng hạt thóc bai ở hai cái cửa hàng nhất thấy được địa phương. Phía trước đặt trước tốt khách hàng cũng đều gấp không chờ nổi tới lấy đi chính mình lương thực, nhiều ra tới tiểu mạch cùng gạo liền cung mặt khác các khách nhân mua sắm, vẫn là không thượng bao lâu đã bị tranh mua không còn thậm chí còn có dị năng giả thiếu chút nữa vì cuối cùng một túi gạo vung tay đánh nhau. Linh Hy vừa muốn qua đi căn ngăn, từ cửa hàng ngoại đi tới một người nam nhân, đem dương cung bạt kiếm hai cái dị năng giả ngăn cách, làm gì, muốn cho ta đi kêu tuần tra tiểu đội tới sao. Bên cạnh những người khác cũng ở khuyên, có cái gì hảo đoạn, quá hai ngày chủ tiệm liền lại thượng hàng mới, cùng lắm thì hai người các ngươi đem này túi đảo ra tới chia đều. Trận này xung đột không có thể nháo đại. Linh Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi can ngăn người chiều nàng đi tới. Hắn là phía trước ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hỏa hệ dị năng giả Trúc Hằng, thấy Linh Hi nhận ra chính mình, chiều nàng nhếch môi cười nói, "Đã lâu không thấy." "Linh Hi, đã lâu không thấy. Ngươi nhiệm vụ hoàn thành sao?" Trúc Hằng gật gật đầu, "Rất thuận lợi, ta còn không có tới kịp đi căn cứ thông báo, tưởng trước tới ngươi trong tiệm nhìn xem." "Vậy ngươi mau đi trước căn cứ đi Linh Hi vội vàng cấp khách hàng trang đồ ăn, có cái gì tưởng mua, ta trước cho ngươi lưu ra tới." Trúc Hằng kỳ thật cũng không nóng nảy hắn trở về trên đường đều vội vội vàng vàng hiện nay nhìn đến trong tiệm linh hy lúc này mới cảm giác được mệt ta ở trên đường vừa vặn gặp hồi căn cứ lang dịch cùng chu trạch bọn họ hai cái về trước căn cứ ta làm cho bọn họ giúp ta cấp căn cứ mang tin tức lang dịch cùng chu trạch đã trở lại linh hy đóng gói tay chậm lại nghe đối phương tiếp tục nói hai người bọn họ cũng đủ mệt ở bên ngoài ngây người lâu như vậy cũng chưa bắt được cái gì song hệ dị năng hồ ly liền căn hồ ly mao cũng chưa nhìn thấy Bất quá cũng may trở về trên đường bắt được một con dị năng động vật, cũng không tính bạch bạch lãng phí thời gian dài như vậy. Linh Hy vội vàng hỏi, cái gì dị năng động vật? Chu Trạch nói là chỉ trồn. Trúc Hằng nghĩ nghĩ, ta không thấy được, nghe bọn hắn nói này chỉ trồn còn rất lợi hại, cao dai một hệ dị năng, trên đường thiếu chút nữa đã bị nó chạy. Linh Hy đã vô tâm tiếp tục làm buôn bán, lang dịch cùng Chu Trạch hiện tại có phải hay không đã đến căn cứ? Trúc Hằng không rõ đối phương vì cái gì hỏi cái này. Nhưng vẫn là thành thành thật thật nhìn thoáng qua biểu, hiện tại phòng trừng đã ở căn cứ, bọn họ vội vã đưa dị năng động vật, ta liền trước tới ngươi trong tiệm tìm ngươi. Nói như vậy hiện tại liền tính quan cửa hàng đi tìm kia hai người cũng đã không còn kịp rồi. Linh Hy nghĩ đến ở căn cứ Bạch Rúc, dị năng động vật liền tính bị đưa qua đi giam giữ lên Bạch Rúc cũng sẽ trước tiên nhìn đến. Liên ở nàng rồi dám muốn hay không trước tiên quan cửa hàng đi căn cứ tìm Bạch Rúc hỏi một chút tình huống thời điểm, đột nhiên từ cửa hàng khách sáo thế rào rạt tới vài người. Một cái tát đem trong tay túi chụp ở Linh Hy trước mắt. người chính là Lão Bản. Linh Hy ngẩng đầu nhìn về phía người tới, là ta, có chuyện gì sao? Chúng ta tiểu đội có vài cá nhân ăn ngươi trong tiệm bán khoai tây liền trúng độc, suy yếu vô lực, thượng thổ hạ tả đối phương bén nhọn tiếng nói nói, chúng ta tới tìm ngươi thảo cái cách nói. Lời này vừa ra, trong tiệm sở hữu khách hàng đều dừng động tác. Ngộ độc thức ăn cũng không phải là cái gì việc nhỏ, bọn họ dựng lên lô thai có người còn chỉ vào trên kệ để hàng khoai tây khe khẽ nói nhỏ. Trúc hàng che ở Linh hi trước người, có chuyện gì hảo hảo nói, ta tại đây ra cửa hàng mua quá rất nhiều lần khoai tây, không gặp được quá loại tình huống này. Linh hi từ hắn phía sau đi ra, bình tĩnh nói, cái này trong túi khoai tây chính là các ngươi từ tan này mua trở về ăn dư lại sao. Không sai, hôm qua mới mua, hôm nay liền ngộ độc thức ăn, trung gian cũng không ăn những thứ khác, khẳng định là ngươi đồ ăn có vấn đề. Đối phương một mực chắc chắn. Linh Hy mở ra người này chụp ở chính mình trước mắt túi, bên trong nằm mấy cái khoai tây, ngoại da bóng loáng, da mỏng thiết hậu, cái đầu đều đều, vừa thấy chính là chính mình Linh Điền chủng loại. Nàng đem túi khép lại, có này mấy cái khoai tây cũng không thể thuyết minh là ăn ta khoai tây trúng độc, các ngươi dùng khoai tây làm đồ ăn còn có dư lại sao? Có thể lấy lại đây cho ta xem. Đồ ăn đều bị ăn luôn, đi đâu cho ngươi lấy? Đối phương Ninh Mi, trước đem ngươi trong tiệm đồ ăn đều hạ giá lại nói. Ta sợ có nhiều hơn người ăn trúng độc, dĩ năng giả trúng độc nhiều ảnh hưởng ra nhiệm vụ A. Hắn quay đầu đối mọi người kêu, đều, đều không cần mua nàng đồ ăn, tiểu tâm ăn người chết. Phần 82 Linh Hy cảm thấy đối phương cố ý là tới tìm cha, cái gì chứng cứ đều không có, còn càng quái. Hắn phía sau còn có người đổ thêm dầu vào lửa, ta mấy ngày hôm trước ăn từ này mua cà chua liền có điểm ghê tẩm buồn nôn, lúc ấy còn tưởng rằng là ta chính mình vấn đề, nguyên lai là nàng đồ ăn không được. Lời này vừa ra, Nguyên bản còn chỉ là xem náo nhiệt khách hàng đều bắt đầu nghi thần nghi quỷ lên. Dư luận tạo thế, nhất trí mạng. Nàng lạnh lùng dương mắt, nhìn về phía đối diện cái kia lại nhải nói rau dừa có độc người. Ngươi nếu là kiên trì nói ta đồ ăn có độc, vậy lấy ra chứng cứ, không có bằng chứng tùy tiện cầm mấy cái khoai tây liền bắt đầu nói hồ nói tả, không cảm thấy chính mình như là cố ý tới tạp bãi sao. Chính là, Chúc hàng cũng đi theo nói, nhiều người như vậy cũng không có vấn đề gì, liền các ngươi ăn có độc nói không chừng là các ngươi xem nàng sinh ý quá hảo đỏ mắt đối phương nâng lên giọng ta các huynh đệ đều đi căn cứ nội thành tìm người làm trị liệu bọn họ chính là chứng cứ các ngươi làm buôn bán khẳng định muốn rào biện ở ngươi này mua đồ ăn liền xứng đáng ăn buồn mệt sao hắn mặt sau người cùng nhau gật đầu nói chính là chúng ta khẳng định muốn tới cửa cùng ngươi hỏi rõ ràng đây cũng là vì những người khác phụ trách dị năng giả không cần mua nhà nàng đồ ăn tiểu tâm làm nhiệm vụ thời điểm thân thể đột nhiên chẳng huống đây chính là có sinh mệnh nguy hiểm Lời kia vừa thốt ra, trong tiệm khách hàng nháy mắt thiếu hơn phân nửa. Tính tính, vẫn là không mua. Ta ngày mai còn có cái nhiệm vụ phải làm, vạn nhất có vấn đề liền chậm. Quả nhiên loại này tư nhân đảo tạo đồ vật chính là có nguy hiểm, vẫn là căn cứ sinh sản dinh dưỡng tề đáng tin cậy, trở về uống dinh dưỡng tề đi. Trong tiệm chỉ còn lại có mấy người bọn họ, đối phương còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đi, ngươi tính toán như thế nào bồi. Linh Hy nghĩ thầm, bồi ngươi cái đại đầu quỷ. Ngươi tại đây nói chuyện giật gân một đốn liền muốn cho ta nhận tội. Ở ngươi lấy ra nguyên vẹn chứng cứ phía trước ta sẽ không tin tưởng, ta đồ ăn ta rất rõ ràng, tuyệt đối không có vấn đề, có vấn đề chính là các ngươi. Đối phương giận tí mặt, ngươi mới có vấn đề, ngươi không nhận lỗi liền tính, còn mắng chửi người. đây là ngươi khai cửa hàng thái độ sao.